Trương năm mươi theo rừng có thể sẽ vào thôn chương năm mươi theo rừng có thể sẽ vào thôn phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là hơi xúc động ôi ta đi lao thôn trưởng nguyên lai like như vậy có nguyên tắc sao thật đúng là ôi các ngươi phát hiện không cái này lao thôn trưởng là thuộc về giống thế kỷ trước loại kia đặc biệt nghiêm túc lao cán bộ dù là hiện tại là đang quay tiết mục hắn cũng là bảo thủ cái loại người này ta liền bội phục loại này người với lại trong hiện thực liền cần loại này người meo đáng tiếc đây chỉ là một vị lao thôn trưởng lẩu bên trên một ít lời cũng không nên nói mò à tiểu nhân tới cửa mời ngươi uống trà bất quá đây lao thôn trưởng ta là càng xem càng ưa thích liền ưa thích như vậy có nguyên tắc liền như vậy thiết diện vô tư sao thật là phòng trực tiếp bên trong khán giả kinh ngạc vu lao thôn trưởng đã vậy còn quá không nề mặt mũi liền ngay cả đại mình tinh nhóm đồng dạng là không giả tự sắc vất quá dạng này bọn hắn mới ưa thích sao cũng không thể để tất cả thôn dân đều biến thành nở tờ cờ một dạng một điểm đặc sắc đều không có lúc đầu cái này nở tờ cờ thôn dân đó là một cái rất tốt sáng ý bây giờ bị này nở tờ cờ thôn trưởng người thiết lập lại như thế tươi sáng để bọn hắn đều cảm giác mới mẻ hơn lục đại hữu lại cao mày bổ sung một câu nhớ kỹ không muốn gian lận gian lận nói để ta bắt được nhiệm vụ ban thưởng toàn Tốt, biết rồi. Ngô Phàm hơi không kiên nhẫn, thật là lao đầu này lại ngại Hắn chán ghét thôn bên trong lục dã, ngay tiếp theo thôn bên trong tất cả thôn dân đều chán ghét lên, bao quát cái này nhìn lên liền một thân chính khí lao thôn trưởng, hắn càng cảm giác hơn chói mắt, cái khác đám khách vì chú ý tới Ngô Phàm thái độ, lập tức lắc đầu, gia hỏa này đơn giản điên rồi. Đây là thật không muốn trong thôn quay chủ tiếp một sao? Vậy mà liền liền lão thôn trưởng đều như vậy không tôn trọng. liền tính không nói người ta là thôn trưởng à, người ta như vậy đại số tuổi, cũng hẳn là thả tôn trọng một chút. Kết quả Ngô Phàm, lúc đại hữu cũng không có để ý những này hắn cái gì người chưa thấy qua à đối với hắn không tôn trọng nhiều người đi cũng không thèm để ý có bao nhiêu một cái lục đại hữu cũng không có nhiều lời cái gì dập đầu đập nọ yếu tử đối với ngô phàm nói ngoảnh mặt làm ngơ chắp tay sau lưng rời đi phòng trực tiếp người xem không thấy một màn này tâm lý đột nhiên có chút lấy ẩm như vậy một vị khả tính lao nhân kết quả thậm chí ngay cả nhận cơ bản nhất tôn trọng đều không có khán giả đối với ngô phàm ý kiến có chút lớn thật là bọn hắn cảm giác ngô phàm thật sự là càng ngày càng có thiếu hụt cái khác khách quý lặng lẽ cùng ngô phàm kéo dài khoảng cách đợi chút nữa chết thời điểm không muốn máu tươi trên người bọn hắn. Các vị, chúng ta tới đó đơn giản phân phối một chút phụ trách thôn dân a." Lưu Thiên Tiên nếu mày suy tư, ngón tay ngâm cầm lên, "Chúng ta cùng đi thông tri thôn dân nói, quá kéo dài thời gian. Không bằng chúng ta tách ra đi, mỗi người phụ trách mấy nhà? Chúng ta có 8 người, thôn bên trong hết thảy có 50 gia đình." Lưu Thiên Tiên nhìn tất cả người lớp nhìn, dạng này nói, "Chúng ta mỗi người chỉ cần phụ trách 5-6 gia đình là được rồi, lượng công việc liền giảm mất rất nhiều." Đám khách quý cũng không có ý kiến, liền ngay cả Ngô Phạm cũng chỉ là hừ một tiếng, không có phản bác. Lưu Thiên Tiên buông lòng một hơi, liền sợ Ngô Phàm náo cái gì yêu tiêu thân dạng này nàng liền không tốt kết thúc lưu thiên tiên cũng không dám đem ngô phạm an bài đi lục giã phía bên kia khu vực cho nên cho hắn sai khiến phía sau thôn mấy gia đình kia về phần những người khác liền tùy tiện nhiều riêng phần mình an bài là được đám khách quý cầm lên tiết mục tổ cho bản đồ sau đó liền xuất phát thông chi thôn dân xuất phát xuất phát mỗi cái khách quý công tác đều rất chân thành nhất nhất tới cửa cùng đám thôn dân nói rõ cho dù là có chút thôn dân nghĩa ngãng bọn hắn cũng là rất kiên nhẫn quý bảo mà ngô phạm bên này liền có chút ra tình huống bởi vì hắn vừa tới đến thứ nhất gia đình thời điểm liền phát hiện chủ nhân cũng không ở nhà không biết chạy đi đâu nô phạm lập tức những mày cái gì người à làm sao không ở trong nhà vậy ta nhiệm vụ làm cái gì hắn dùng sức gõ cửa một cái có người có đây không ta là thôn bên trong khách quý sơn bên trên đến heo rừng trong khoảng thời gian này đường đi phía sau núi hắn hô mấy lần dần dần mất kiên trì trực tiếp liền đi dù sao ta đã thông chỉ đến bản thân không ở nhà vậy ta cũng không có biện pháp hắn nhưng không có bao nhiêu thời gian rỗi tại nơi này cùng một cái dân quê hao tổn đương nhiên câu nói này hắn là sẽ không nói ra hắn là như thế này nhìn gương đầu nói chờ ta quay đầu lại đến thông báo một chút đây hộ thôn dân phòng trực tiếp bên trong khán giả đối với hắn nói có tin có không tin về phần hắn nói có phải là thật hay không vậy liền người nhân thấy nhân trí giả thấy trí một màn này toàn diện đều bị tiết mục tổ vô xuống mà lao thôn trưởng lục đại hữu cũng là nỗ lực ghé vào máy giám thị trước mặt nhìn hắn nhưng là nhiệm vụ lần này người đề xuất đồng thời cũng là giám sát người ai làm tốt ai làm không tốt hắn tâm lý nắm chắc phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn lao thôn trưởng đã vậy còn quá nghiêm túc phụ trách lập tức cảm thấy có chút đáng yêu lao thôn trưởng thật đáng yêu nha một cái nở cờ thôn trưởng thân phận đã vậy còn quá nghiêm túc hắn sẽ không đem cái này trở thành công tác đi nghiêm túc đối lại a ta cảm giác cũng thế không thể không nói xã hội bây giờ thật là thiếu ít đi rất nhiều giống lao thôn trưởng dạng người này không đúng các ngươi nói hắn có thể hay không phạt chúng ta phàm phàm chúng ta phàm phàm giống như không có thông chi đúng chỗ a hắn cái lao ra hòa dám. nếu là hắn dám nhịn, ta không vong bạc hắn lại nói phàm phàm không phải cũng đã nói đằng sau lại đến thông chi sao các ngươi chú ý một chút à, cái này nói thế nào cũng là một vị lao nhân các ngươi còn như vậy không tôn trọng không tốt lắm đâu dùng các ngươi quản thật là xen vào việc của người khác có công phu này ngươi không đi kiếm nhiều tiền một chút, thật sự là xen vào việc của người khác phế vật không phải, ta mẹ nó. Dù sao vẫn là câu nói kia, lao đầu này nếu là dám trừng phạt nhà ta phàm phàm, vậy hắn liền đợi đến a. Lục Dã Lục Dã, ngươi có có nhà không? Lục Dã trong nhà, đột nhiên liền nghe đến cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa, còn có Lưu Thiên Tiên kia đặc biệt sữa âm. Lục Dã lập tức hơi kinh ngạc, không nghĩ đến nàng đã vậy còn quá nhanh liền đi mà quay lại, tiến lên mở cửa. Nha, nhìn xem đây là ai, đây không phải đại minh tinh Lưu Thiên Tiên sao? Lục Dã mang theo trêu chọc nữ khí lưu thiên tiên trừng mắt liếc hắn một cái lao thôn trưởng để ta đến thông trí ngươi thôn bên trong sau thôn xuất hiện heo rừng để ngươi trong khoảng thời gian này đừng đi sau thôn ngọc bễ lục dã nghe được lão thôn trưởng bà chữ này lập tức ra đầu tê dần quan sát tỉ mỉ lấy lưu thiên tiên biểu tình vụ trộm nhẹ nhàng thở ra nhìn năng bộ dáng hẳn còn chưa biết sự tình đây mèo trong thôn thật sự là nơm nớp lo sợ còn tốt hắn trước đó cùng đại bá đánh dự phòng châm. đây mẹ nó nếu là trong thôn gặp phải nói chuyện xuyên vậy hắn không phải liền là đồ sao còn tốt hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng, sớm lừa gạt đại bá lục dã bình tĩnh gật đầu lao thôn trưởng an Bài a kia đi ta đã biết lưu thiên tiên hơi nghi ngờ nhìn lục dã nàng làm sao cảm giác vừa rồi lục giã biểu tình có chút kỳ quái đâu tựa hồ là có chút trọn dạng bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều đã thông chi đến kia nàng cũng liền đi nàng còn có những thôn dân khác cần thông chi đây đúng các người khách quý cũng muốn chú ý một chút heo rừng rất nguy hiểm có khả năng sẽ xông vào trong thôn lục dã nhắc nhở một điểm heo rừng nếu là cực đói thế nhưng là sẽ chủ động đả thương người trước kia cũng không phải không có heo rừng xông vào thôn bên trong sự tỉnh phát sinh qua chương năm không thể nào hắn đã bỏ sót một hộ chương 58, không thể nào hắn đã bỏ sót một hộ lưu thiên tiên đối với lục dã nói là mười phần tin tưởng nghiêm túc gật đầu ta nhớ kỹ ta sẽ thông báo cho những người khác đều cẩn thận một chút lục dã nhìn lưu thiên tiên là tin cũng liền không có quản về phần cái khác đám khách quý muốn tin hay không a hắn lại không phải bọn hắn cha mẹ về phần hắn tại sao phải đi quản lưu thiên tiên anh ngay nói thật hắn muốn đục nàng lý do này nạp không đầy đủ phòng trực tiếp bên trong người xem có thể nhìn thấy lục dã cái bộ dáng này có chút răng trộn cho gà chúc tết không có ý tốt Gia Hỏa này mới mở miệng ta liền biết hắn lòng mang ý đồ xấu lầu bên trên, Lục Giá lần này có vẻ như cũng không nói cái gì à, tổng không đến mức tính lọc sâu như vậy a ta không quản, dù sao cậu đồ vật này cùng ta nữ thân đáp lời, vậy hắn đó là lòng mang ý đồ xấu vậy ta hỏi ngươi, để ngươi cùng Lưu Thiên Tiên đáp lời, trong lòng ngươi là nghĩ như thế. Nào, Lục Mi E y E, theo me, Ăn ngay nói thật, ta có chút muốn đục nàng xem đi, đây chính là các ngươi những nam nhân này ý nghĩ, cho nên ngươi bây giờ lại đi nhìn xem Lục Giá cân nhắc tỷ lệ cùng Lưu Tiên Tiên nói chuyện ta đã hiểu, cỗ đồ vật này lòng mang ý đồ xấu nha ha ha các ngươi cậu nam nhân quả nhiên liền dạng này, thiên hạ nam nhân đều như vậy thống nhất, thật sự là không có một cái nào đổ tốt người kia rồi bất quá lục gia đúng là rất có chồng, đặc miêu ngay trước nhiều người như vậy mặt cũng không che giấu chút nào mình ý nghĩ, đổi lại là ta nói, vậy ta cũng không dám ngươi khoan hay nói, ngươi thật đúng là đừng nói phòng trực tiếp bên trong khán giả đối với lục gia đó là một phen phê bình đồng thời khiển trách, trong lòng là nghĩ như thế nào, kia người khác cũng không biết, đến cùng là ước cao ghen tị vẫn là xuất phát từ nhìn bất quá lục gia, vậy ai lại biết đây? lục gia vì thế mỉm cười, một đám đồ đần cũng sẽ chỉ tại ngoài miệng tức tức vay Ngoài miệng nói cái dám nha, các ngươi liền nhìn ta làm sao ngâm lưu thiên tiên liền phải. Bất quá lục dạng nghĩ đến, đoán chừng mấy ngày nữa thôn bên trong liền muốn tổ chức người đi săn giết heo rừng. Cũng không phải là nói thôn bên trong có như vậy đại quyền lực, cũng dám săn giết bảo hộ động vật, chủ yếu là cục lâm nghiệp cũng biết bên dưới phát tương đương chỉ tiêu. Dù sao heo rừng thiếu thời điểm là bảo vệ động vật, nhưng nhiều thời điểm vậy liền thành thiên hay. Hiện tại đều náo đến đi vào thôn bên trong thai họa hoa màu đả thương người tình trạng, vậy làm sao có thể không tính tiên hay đây? Hàng năm tại lợn rừng tràn lan thời điểm, cục lâm nghiệp cuối cùng sẽ để xung quanh mấy cái thôn thanh niên trai tráng kết hợp lên, hoặc là xua đuổi heo rừng hoặc là bắt giết heo rừng. mỗi khi lúc này coi như đến lục giã thích nhất thời khắc, hắn liền nữa thích giết heo rừng. đoán chừng cũng liền hôm nay hoặc là ngày mai sự tình cục lâm nghiệp người đã tới. không phải nói nếu là xuất hiện cái gì, đả thương người tình huống, cái kia đau đầu cũng là cục lâm nghiệp, ai kêu bảo hộ động vật đều cùng bọn hắn có quan hệ đây. lưu thiên tiên sau khi trở về liền đem sự tình cùng mọi người đều nói một cái, cường điệu nói lục giá nhắc nhở. các nữ khách dọa đến có chút sợ hãi, heo rừng à, trước đó các nàng tiếp xúc gần gũi qua heo rừng đây chính là để các nàng bây giờ trở về nhớ lại đều có chút phát run. về phần hiện tại kia càng thêm không cần nói nghe nói thôn bên trong có heo rừng sẽ xuống tới các nàng hận không thể liền sân cũng không đi ra cái khác nam khách quý ngược lại là không có kiến thức qua heo rừng dù sao lúc ấy bọn hắn không có ở đây cũng không biết lục ra tay không tất sắt gắng gượng đánh chết heo rừng đến cùng đến cỡ nào nghe giận cả người bất quá hoa pháp sư cùng thái khôn khôn mấy người vẫn là rất tin tưởng lục ra nói trong lòng bọn họ lén lút quyết định đây hai ngày nếu là không có chuyện gì nói tiên quyết không ra sức nhỏ liền xem như ra sân cũng tuyệt đối không rời đi thôn phàm vi Ngô Phạm nghe được lục ra danh tự, mày níu lại lên, đồ hèn nhát, một đám heo mà thôi, có cái gì tốt sợ? Lại thế nào lợi hại, không phải cũng thành chúng ta trên tất thì sao? Vừa dứt lời, tất cả người đều cổ bái nhìn hắn. Không phải, người đã vậy còn quá dũng sao? Các nữ khách lặng lẽ rời đi Ngô Phạm xa một chút, các nàng không sợ những cái kia bắp thịt cả người to con, nhưng liền sợ dạng này tầm tư nhỏ hẹp ra hỏa, luôn cảm giác bọn hắn sẽ ở phía sau hại người, hoặc là tới gần một điểm, liền sẽ bị hắn không hiểu thấu va chạm. Rất rõ ràng Ngô Phạm tại các nữ khách trong mắt chính là như vậy một cái hình tượng phàm phàm heo rừng kỳ thật vẫn là rất đáng sợ chú ý một chút a thái côn côn muốn cùng ngô phạm hòa hoãn một cái quan hệ cho nên quên một câu ai cần ngươi lo a ngươi sợ hãi cũng đừng ra ngoài thôn bên trong nhiều người như vậy vậy mà còn sợ vài đầu heo ngô phạm đã là đem cái khắc nam khách quý trở thành tiềm ẩn bệnh nhân nói chuyện gọi là không chút khách khí ngoại trừ không có triệt để vạch mặt bên ngoài hai phe đội ngũ đã mỗi người một ngả phòng trực tiếp bên trong khán giả lắc đầu đối với ngô phạm tiểu hài tử tính tình cũng cảm giác bất đắc dĩ gia hòa này thật là nói thế nào lục dã cũng là tốt bụng hào ý nhắc nhở bọn hắn kết quả hắn còn không lĩnh tình chủ yếu là cái khác khách ví dụ sao cũng là hắn đồng nghiệp bằng hữu a kết quả cũng là như vậy không khách khí đây còn dùng quản hắn a người này ta cảm giác đã phế đi ta hiện tại chỉ hy vọng các nữ khách cách hắn xa một chút a ta cũng là nghĩ như vậy gia hỏa này nhìn lên tốt cực đoan các ngươi làm sao như vậy quá phận a nhà chúng ta phàm phàm thế nào dùng các ngươi khoa tay múa chân sao thật là từng cái đều không có giáo dưỡng a tốt tốt tốt chúng ta không có giáo dưỡng đúng không vậy chúng ta mặc kệ ngươi cùng các ngươi già phàm phản thích thế nào liền sao a hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì một ít người tại đối mặt dạng không thông đạo lý người sẽ thẹn quá thành giận đừng để ý tới hắn. Thật sự là bệnh tâm thần phan, bệnh tâm thần thần tượng phòng trực tiếp bên trong khán giả lắc đầu. Một chút người qua đường đối với Ngô Phạm ấn tượng càng kém, thật là chưa từng gặp. Qua dạng này nghệ nhân minh tinh, mà vừa lúc này, Lão thôn trưởng chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào đám khách ví sân bên trong. Hắn tại trước khi tiến đến trước đó nhìn sắt vách sân lướt nhìn. Hôn tiểu tử này đi làm sao? Làm sao cửa lớn đóng chết như vậy? Bình thường từng ngày từng ngày đều đem cửa lớn mở rộng ra, hôm nay khắc thường như vậy. Lục Đại Hữu cũng không có suy nghĩ nhiều, tiến đến khách quý sân sau đó, mở miệng nói ra, "Các vị khách quý, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành không?" Mấy cái nữ minh tinh đội vàng giơ lên tay, "Chúng ta hoàn thành. Chúng ta đều nhất nhất đem tin tức thông tri đúng chỗ." Lục Đại Hữu gật gật đầu, "Nữ Hoa Hoa nhóm làm không tệ, vậy các ngươi đây?" Lục Đại Hữu nhìn về phía những người khác, Thái Khôn Khôn Hoa pháp sư trường trấn ba người cũng là gật đầu, "Chúng ta vừa rồi cũng là thông tri đúng chỗ." Lục Đại Hữu nhìn về phía Ngô Phạm, hắn đối với tiểu tử này liền không có ấn tượng tốt gì, "Vậy vị này khách quý, ngươi thì sao?" Ngô Phạm ánh mắt né tránh một cái, ta cũng thông chi đúng chỗ phòng trực tiếp bên trong khán giả có chút nghi hoặc à ngô phạm vừa rồi toàn bộ đều thông chi đúng chỗ sao ta làm sao nhớ kỹ hắn giống như lọt một hộ thôn dân ta cũng nhớ kỹ hắn là lọt một hộ thôn dân không phải là hắn quên đi à các người đang nói bậy bạ gì đó đâu nhà ta phản phản rõ ràng đều đã toàn bộ thông chi lúc nào lọt mất thôn dân đúng thế các ngươi không muốn vu ham tốt à, thật là quá phận sáu sáu sáu người khác nói một cái đều không được vậy quên đi phòng trực tiếp bên trong khán giả tan giã trong không vui cảm giác những ngày người thật sự là có bệnh chương năm không muốn tới chúng ta thôn liền làm chương năm không muốn tới chúng ta thôn liền lăn lục đại hưu như mày lần nữa nhìn tất cả người hỏi thăm một lần có ý riêng thật toàn bộ thông chi đúng chỗ sao nếu như bây giờ có hay không thông chi đúng chỗ có thể nhanh đi thông chi đây là hắn cuối cùng cho một lần cơ hội làm sao từng cái đều không nói mấy cái khách quý lẫn nhau lát đầu lão thôn trưởng chúng ta đều thông chi đến tuyệt đối không có để loại. nô Phạm cũng là khẳng định gật đầu ta đã thông chi đúng chỗ hắn thấy cái này lừa gạt một cái là được rồi à, đâu còn dùng như vậy cẩn thận làm một chút tiết mục mà thôi khiến cho chính thức như vậy làm cái gì con tưởng rằng thật là đem mình coi là người vật, lại nói phía trước không phải là trong thôn quảng bá thông chi sao? Chỉ cần lỗ thai không biết con mắt không ngủ, chẳng lẽ bọn hắn không biết heo rừng vào thôn? Còn cần bọn hắn những này khách quý tự mình chạy tới thông chi A. Thế là Ngô Phàm nghĩ như vậy, liền có chút lẽ thẳng khí hùng, lườm Lục Đại Hưu liếc nhìn, nhìn cái gì? Lục Đại hữu nhìn Ngô Phàm, phát hiện hắn không có hối cải ý tứ, lập tức liền có chút thất vọng. Tốt, hiện tại ta tuyên bố, trừ bỏ Ngô Phàm bên ngoài tất cả khách quý đều viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người đều có thể dẫn tới nửa cân thịt heo. Những này thịt heo có thể tự mình làm lấy ăn cũng có thể cầm lấy đi cùng đám thôn dân đội lấy vật khắc tư vừa dứt lời tất cả khách quý đều là gieo họ một tiếng nhưng là kịp phản ứng sau đó bọn hắn lập tức hơi kinh ngạc a có vẻ giống như thiếu một người tiên ngô phàm đây làm sao đơn độc đem ngô phàm cho ôm đi ra bọn hắn nhìn về phía ngô phàm ở trong đó cảm giác lại có chuyện xưa lưu thiên tiên hồi tưởng lại lão thôn trưởng vừa rồi lặp đi lặp lại cường điệu hỏi bọn hắn sự tình như có điều suy nghĩ chẳng lẽ vừa rồi lão thôn trưởng cũng không phải là đang hỏi bọn hắn những ngày khách quý mà là cho ngô phàm một cái cơ hội phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy ngô Phạm bị đơn độc ôm đi ra kinh ngạc sau khi cũng có chút hưng phấn đúng thôi liền không ngơ hắn bộ kia bộ dáng mèo, xem thường ai đây đúng thế thật sự là đủ không hợp thói thường rõ ràng đều đã cho ngươi hai lần cơ hội kết quả ngươi mẹ nó còn không nói còn chết cưỡng chết cưỡng lần này tốt đi để người cho đơn độc sách đi ra đợi chút nữa xem một chút đi đoán chừng lại muốn ồn nào, đó là ta cảm giác lao thôn trưởng làm như vậy có thể sẽ đắc tội ngô Phạm thật là tiết mục tổ mời cái gì mình tình à làm gì mời như vậy một cái thai họa đi lên làm cho cả tiết mục tổ không khí đều trở nên kỳ kỳ quái quái không phải thôn trưởng lao ra hỏa này hắn muốn làm gì đâu cố ý đem nhà ta Phạm Phạm sách đi ra làm gì sẽ không hắn cho là mình là cái thôn trưởng liền rất ngưu bức à, nhà chúng ta phản phản biết một năm kiếm lời bao nhiêu tiền không ngươi một người giao nộp thuế liền đủ chống đỡ ngươi một bạn cái lao thôn trường đúng thế muốn nói đối với xã hội công hiến quốc gia đề phòng nhưng so sánh những này dân quê lớn hơn dựa vào cái gì muốn bị những này người quản ta không quản dù sao tiết mục tổ nếu như không cho ta một lời giải thích nói vậy ta liền đi lấy buộc tiết mục tổ chờ một chút Lầu bên trên những cái kia thiệu năng trí tuệ nói gì thế bọn hắn muốn đi vong bạo tiết mục tổ chẳng lẽ bọn hắn không biết tiết mục tổ đằng sau là đài truyền hình trung ương sao ngươi nhắc nhở các nàng làm gì? người chết ngươi để các nàng đi á bởi vì Ngô Phạm bị đơn độc sách đi ra duyên cớ, toàn bộ phòng trực tiếp bầu không khí trở nên có chút sinh động. Ngô Phạm sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cái này lao thôn trưởng vậy mà thật như vậy chăm chỉ, hắn cho là hắn là ai vậy quản rộng như vậy? ngươi làm gì? cái khác đám khách quý có ban thưởng ta không có, ngươi cố ý nhằm vào ta đi. Ngô Phạm nói lời kinh người, trực tiếp đem lục đại hữu đều cho thấy thoáng. hắn cũng không có nghĩ đến Ngô Phạm đầu góc đã vậy còn quá ngu xuẩn, lúc này còn trái lại chất vấn hắn ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa ra đi nhằm vào ngươi ngô đại Hưu thật bị tức gần chết hắn làm thôn trưởng mười mấy năm qua không có một cái nào người trong thôn nói hắn một câu không tốt tất cả người đều là khách khách khí khí với hắn đối với hắn làm được quyết định không có bất kỳ cái gì lo nghĩ cho dù là không có lục dã yêu cầu người thiết lập đóng bay vậy hắn cũng là một cái chân chân chính chính nghiêm túc lão cán bộ kết quả hôm nay hắn lại bị một cái người ngoài thôn cho nghi ngờ tức hắn liền muốn dơ lên thuốc lá sợi súng liền muốn cho ngô Phạm vào đầu đến một cái hung ác bất quá cũng may hắn vẫn là có lý trí đây nếu là đập xuống vậy hắn cũng liền xong đời. lục đại hưu chỉ tiếc rèn sắc không thành thép. ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? ngươi vì sao lại thông chi loạn một hộ thôn dân? ngươi biết làm như vậy sẽ mang đến bao lớn nguy hiểm cùng tai họa ngầm sao? nô phàm căn bản cũng nghe không loạn. cái gì thai họa ngầm nguy hiểm? không phải do ngươi nhóm thôn bên trong phụ trách sao? chúng ta đó là tới quay nhếp tiết mục mà thôi. đừng tưởng rằng các ngươi có thể của ta. các ngươi dân quê đừng cho là ta không biết các ngươi tâm tư. đó là muốn chiếm tiện nghi của chúng ta chứ. vừa dứt lời, trang diện lập tức yên lặng lại. tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra như vậy không có ép e được nói trước đó tại rất nhiều chân nhân tú tiết mục bên trong sát thực sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn thậm chí còn có rất nhiều chụp lại video đoạn ngắn ngoài lề thậm chí liền ngay cả quay chụp gà đầu thời điểm cũng tuân ra qua rất nhiều là chụp lại video ngoài lề cùng tin tức cũng chỉ như cái nào đó khách quý cùng cái nào đó phi hành khách quý lên xung đột nguyên nhân đó là đang làm trò chơi thời điểm không để cho lấy phi hành khách quý để phi hành khách quý phát thật lớn tính tình bất đắc dĩ chụp lại thậm chí đang quay một chút nông thôn tổng nghệ thời điểm thôn dân cùng đám khách quý lên xung đột đó cũng là thường có sự tình loại tình huống này cũng chỉ có thể chụp lại Đừng tưởng rằng không có loại chuyện này đáng minh tinh cũng là người với lại tính tình so với bình thường người lớn hơn đùa nghịch đại bài nói đó là loại này người loại này người làm sao khả năng bị một chút người bình thường vung tay múa chân muốn bọn hắn đi phối hợp người bình thường cùng muốn mạng bọn họ một dạng nhưng là trước đó tình huống có thể dùng chụp lại đến bộ túc nhưng bây giờ thế nhưng là trực tiếp ba hiện tại tất cả tất cả đều là hiện trường trực tiếp ra ngoài lần này coi như có chút làm lớn chuyện trên mạng phong ba không nói trước liền đám khách quý cùng thôn dân giữa mâu thuẫn liền đầy đủ để tiết mục tổ nhức đầu hiện trường bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ lại nghiêm trọng cái khác đám khách quý lập tức hận không thể cách nô phàm xa ba mét cùng hắn phân do giới hạn cửa phòng oanh bỗng chốc bị đẩy ra đám người lần tiếp theo nhìn sang liền thấy lục dã chau mày đi đến lục dã như mày nghe được nô phàm nói trong lòng dâng lên lửa giận phải biết đại bá của hắn thế nhưng là từ nhỏ đem hắn lôi kéo lớn lên có thể nói là hắn thân nhất người cũng không đủ kết quả hiện tại hắn đại bá bị người khi dễ hắn cái này làm chất tử làm sao khả năng còn tại sắt vách nhìn lục ra song phương trăng miệng một lời hô một tiếng một cái là đám khách quý một cái là lục đại hữu Người tại sao cũng tới. Lục đại hưu rất là vui mừng, nhưng là nhớ tới lục Gia nói, nhớ tới thôn bên trong tương lai, vẫn là dựa theo lục Gia ý nghĩ đi làm. Cũng không có gọi ra lục Gia cùng hắn giữa quan hệ. Lao thôn trưởng rất cố chấp, nhưng là hắn cũng rất nghe hiểu được người khác đề nghị, vì thôn có thể phát triển, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Ta tại sao cũng tới. Ta nếu là không đến, liền nhìn người khác khi dễ chúng ta người trong thôn, còn tưởng rằng thôn chúng ta bên trong người đều là không có chứng người đâu. Lục giã mặt tâm trầm. Ngươi nếu là không muốn tới thôn chúng ta bên trong trực tiếp, vậy các ngươi liền đi. Một bên đến thôn chúng ta bên trong quay trụ, một bên lại mang chúng ta người trong thôn, các ngươi cho là chúng ta không nóng nảy sao?" Lục Giã quay đầu nhìn về phía Ngô Phạm, vừa nhìn về phía tiết mục tổ người. Bầu không khí lập tức trở nên càng căng thẳng hơn cùng nghiêm trọng. Chương 60, Sát Thực Quá Mức chương 60, Sát Thực Quá Mức Lục Đại Hưu đối với Lục Giã nói đã vui mừng lại có chút ấm lòng. Hắn biết đây là bởi vì Lục Giã không muốn nhìn thấy hắn bị khinh bỉ, cho nên mới sẽ đứng ra thay hắn ra mặt. Bất quá Lục Đại Hưu cảm giác cái này cũng không có gì, dù sao hắn chịu điểm khí còn chưa tính, toàn chức có thể phát triển lên là được đây nếu để cho tiết mục tổ thật dọn đi rồi, vậy bọn hắn hồng diệp thôn vắng hồng thôn kế hoạch hà không liền bị nhỡ. mai mới chờ đến lúc không biết bao lâu mới có dạng này một cái khó được cơ hội. đây nếu là bởi vì hắn nguyên nhân bỏ qua, lão thôn trưởng đều sẽ không bỏ qua mình. tuất, lục dã, đừng gây chuyện, đi nhanh lên, ta không sao. lục đại hưu nghiêm túc mở miệng nói. lục dã lúc này chỗ nào còn quản được nhiều như vậy, chỉ đây nếu là không cho đại bá xuất đầu, vậy hắn coi như cái cái gì nam nhân. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy một màn này, lập tức hít sâu một hơi. nhất là nhìn thấy mâu nói như vậy quá phần nói, thật có chút tâm lạnh. Đây thật không có gì tất yêu à, tất cả mọi người là người, tại sao phải xem thường người khác đâu? Đúng thế, nhất là ngô nói lời kia, xác thực quá mức một điểm, thật làm người rất đau đớn từ hôm nay trở đi, ta đường biến thành đen, dạng người này quá làm cho ta hẳn tâm, Hắn đến cùng trong lòng là nghĩ như thế nào chúng ta cũng không biết, nhưng tóm lại là so cái này quá phận nhiều lao thôn trưởng cũng chỉ là dựa theo tiết mục tổ quy tắc làm việc mà thôi, ngô làm đích xác thực không đúng lắm các ngươi lại đang nói mỏ cái gì à? Nhà chúng ta ca ca chỗ nào làm không đúng? Hắn chẳng qua là không muốn để cho người khác quản hắn mà thôi đúng thế. Chúng ta phạm chỗ nào bị người quản qua, liền không phải để nhà ta ca ca tới này cái thôn bên trong bị người trông coi, bị khinh bị đúng không cùng lắm thì đừng đi chép. Ca ca chúng ta đi, không lạ gì bọn hắn chỉ cần có chúng ta pha ủng hộ, ca ca vĩnh viễn là thứ nhất định lưu. Tại giới giải trí chỗ nào đều có thể xuất đầu, tại sao phải tới đây bị khinh bị mà ở? Thời điểm này, đạo diễn lần thứ hai thở hồng hộc chạy tới, hắn là thật phục, cảm giác tiết mục làm sao đập thành cái bộ dáng này, tức giận đến hắn kém chút thổ huyết, nhất là lần này tiết mục là áp dụng trực tiếp phương thức chuyên gia đằng sau muốn bù thêm một cái đều không được làm một cái cùng đài truyền hình trung ương hợp tác qua rất nhiều lần đạo diễn hắn làm sao khả năng không biết có chút khách quý khó chơi đừng nói là biết rồi hắn thậm chí còn tiếp xúc qua không ít lần thường xuyên mở dê thường xuyên một lần nữa bộ đập âm kính không có cách đám khách quý không phối hợp ngươi cho rằng trên tv chuyển ra tổng nghệ tiết mục vậy cũng là cảnh chọn màn đến cùng a vậy cũng là không biết hậu kỳ hoa bao nhiêu công phu mới tìm được duy nhất một đầu có thể sử dụng đạo diễn trầm mặt đi tới liền ngay cả ngô nhìn thấy đạo diễn thời điểm đều là nhịn không được thu liễm một chút đạo diễn quét mắt tất cả người một vòng tại tất cả người đều vô ý thức ngừng thở sau đó mở miệng thì thế nào thì thế nào các ngươi ngược lại là nói một chút chuyện gì xảy ra nô mở miệng đạo diễn ngươi đến phân xử thử đến cùng là chúng ta quay chụp tiết mục vẫn là bọn hắn những này dân quê đập tiết mục ta quay tống nghệ bên trên tiết mục cũng có thật nhiều lần liền không có để người khoa tay mối chân qua kết quả hắn hết lần này tới lần khác muốn tới đối với ta chỉ trỏ ngươi nói đây là ý gì nói chuyện thời điểm nô ngón tay chỉ một chút lục đại hữu đạo diễn hét lớn một tiếng nô ngươi có ý tứ gì ngươi có thể đập liền đập không thể đập cũng không cần xéo đi. đạo diễn lúc này cũng là giật này mình, đừng cầm thôn quan không làm quan. với lại nô vừa rồi nói, hắn cũng là toàn bộ hành trình nghe vào trong hai. lúc này lại để cho hắn nói lung tung, kia đoán trưởng trên mạng thật chính là muốn tiếng mắng một mảnh. không đúng, hiện tại đã là tiếng mắng một mảnh, thật là, hắn cũng không biết những này người đến cùng đang làm gì. như vậy đại nhất cái lưu lượng minh tinh, kết quả liền cơ bản nhất quan hệ xã hội ý thức đều không có. đạo diễn đây vừa hô, trực tiếp đem hiện trường chấn trụ, nô sát mặt cũng là cứng đờ, có chút lúng ta lúng túng. đạo diễn giống xong nô sau đó quay đầu đối với lục đại hưu bái lão thôn trưởng thật sự là thật xin lỗi để ngươi chịu bị quất hắn lúc này cũng không có đẩy ra cái gì dù sao vô số người xem đều thấy được vừa rồi một màn kia lúc này tại thay ngô quyên, vậy cũng không cần thiết lục đại hưu khoát, khoát tay không có việc gì không có việc gì người trẻ tuổi có chút tính tình đây bình thường lão thôn trưởng cũng không muốn nhiều so đo chủ yếu là thôn bên trong thật không dễ phát triển cơ hội hắn không muốn bởi vì mình nguyên nhân bỏ lỡ lão thôn trưởng ngươi yên tâm chuyện này ta nhất định cho thôn bên trong một cái công đạo đạo diễn trịnh trọng nói ra hắn cũng không chỉ là muốn cho lão thôn trưởng một cái công đạo đồng dạng cũng là vì cho đám dân mạng một cái công đạo công khai vũ lục dân quê chuyện này nói ra ai đều không dễ chịu dù là hiện tại là lưu lượng minh tinh nhất cản dỡ đoạn thời gian nhưng là cũng không cần cho rằng tất cả người đều sẽ trơ mắt nhìn chuyện này đi qua nô tối thiểu muốn cởi xuống một lớp ra. đạo diễn chuyện này liền dạng này ta không đồng ý lục da không vui liền cao như vậy cao cầm lấy sau đó nhẹ nhàng thả xuống đạo diễn nhìn thấy lục da khuôn mặt này lập tức cảm giác cái đầu bong nóng nhảy co lại co lại đau nhức cái này hồng diệp thôn thôn dân đơn giản quá biết gây chuyện trước đó bắt cóc nữ khách quý, náo động lên như vậy một trận ô long, để tiết mục tổ kinh hồn táng đạm rất lâu. cái này không nói, nhưng là dưới mắt lại là hắn nhảy nước hoang, trước đó còn cùng nô náo động lên mâu thuẫn, hiện tại càng là nhảy ra gây sự. dẫn đến đạo diễn bây giờ thấy lục đã đầu góc liền ngang ngang đau. đạo diễn hiện tại đặt quyết tâm, lúc trước hắn thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, vậy mà lại nghĩ đến để lục đã gia nhập tiết mục tổ, còn muốn lấy thỉnh mời hắn đi đến khác địa phương quay chụp tiết mục, hắn thật đúng là gan lớn nhà. hiện tại đạo diễn đã hiểu rõ, cái này lục đã đó là một cái gây chuyện tình tuyệt đối tuyệt đối không thể đem hắn bỏ vào tiết mục tổ bên trong đến đạo diễn bây giờ muốn lên một chuyện khác hắn đã đáp ứng lao thôn trưởng muốn đem hắn chất tử nhét vào đến đây nếu là đến lúc đó tiến đến là cùng lục giã không sai biệt lắm gây chuyện tình vậy hắn chẳng phải nổ sao cho nên đạo diễn nghĩ đến hẳn là làm sao từ chối nhã nhặn lao thôn trưởng cái kia chất tử nhiều lắm là đến lúc đó dùng những vật khác đến bồi thường nhưng là cái này hồng diệp thôn bên trong thôn dân hắn là tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc lục giã nhưng không biết đạo diễn nghĩ cái gì nếu như biết nói khẳng định sẽ kích động gây gớm hiện tại lục dã từng chữ nói ra nói ta muốn hắn hướng thôn chúng ta bên trong xin lỗi, hướng chúng ta tất cả người trong cuộc xin lỗi, hướng ta đại. Tốt, chuyện này cứ tính như thế, không có việc gì. lục đại hưu đột nhiên cắt ngang, ngươi chớ để ý, ta đến xử lý là được. lục đại hưu dùng ánh mắt ngăn lại lục giã mở miệng, sau đó quay đầu mặt hướng đạo diễn, lời nói âm vang hữu lực. đạo diễn ngươi cũng thấy đấy chuyện này, chúng ta cũng không tiếp tục được. cho nên ngươi để người trong cuộc nói lời xin lỗi a, chuyện này cứ tính như thế. lục đại hữu còn nhớ rõ lục Giã trước đó nói qua nói, toàn tâm toàn ý vì thôn bên trong phát triển hắn không muốn bại lộ hắn cùng lục Giã quan hệ dù sao thôn bên trong phát triển hắn muốn, nhưng lục giã tiền đồ hắn cũng phải nhờ kỹ hắn cũng không muốn để lục giã đắc tội tiết mục tổ không sau đó mặt công tác chẳng phải bị nhỡ sao đạo diễn không có cự tuyệt đây đúng là hẳn là xin lỗi mặc dù đạo này xin lỗi nô mặt có thể coi là là ném vào trong đúng quần nhưng là không có cách ai kêu địa thế còn mạnh hơn người đây loại tình huống này để ngô ném cái mặt to để đám thôn dân hào hạ hảo hả giận chính là Nô tại đạo diễn ánh mắt uy hiếp dưới cứ việc rất không tình nguyện nhưng vẫn là bất đắc di hướng lục đại hữu xin lỗi thật xin lỗi vừa rồi là ta không đúng ta chỉ là có chút kích động Chương 61, cho ngươi đổi một cái tiết mục tổ chương 61, cho ngươi đổi một cái tiết mục tổ Ngô Phạm Tâm lý gọi là một cái a. lần này xin lỗi qua đi, hắn tại fan ở giữa thanh danh cũng coi như không có đi. Không biết sẽ có bao nhiêu fan thoát fan, dù sao nói xin lỗi là rất mất mặt, fan cũng là một cái đơn thuần quần thể. Chỉ cần thần tượng làm cái gì mất mặt sự tình, vậy bọn hắn cũng biết cảm động lây cảm giác mất mặt, dạng này tình huống dưới bọn hắn liền sẽ thoát fan. Có thể nói để Ngô Phạm trước mặt mọi người xin lỗi, nhưng so sánh để Ngô Phạm bồi thường tiền hoặc là nói tiền phạt muốn tới nghiêm trọng nhiều. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu fan thoát fan chạy trốn khi lấy được ngô phàm xin lỗi sau đó lục đại hữu cũng liền thuận thế tha thứ hắn nghĩ đến sự tình cứ như thế trôi qua Phòng trực tiếp bên trong rất nhiều người xem đều đang nhìn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là cảm giác ra một ngũ ác khí mà một chút ngô phàm phan khi nhìn đến ngô phàm xin lỗi sau đó cảm giác mất mặt dứt khoát thoát phan chạy trốn nhưng là mặt khác một chút fan lại là càng thêm tức giận tại internet bên trên điên cùng chửi rủa bất quá cái này cũng không đóng lục dã chuyện gì hắn nghĩ đến mình thế nhưng là được thật tốt thu thập một chút ngô phạm không muốn lại để cho hắn tại hồng diệp thôn bên trong nghề nhót con cóp nằm sấp mu bàn chân không chết người nhưng hắn làm người buồn nôn a sự tình kết thúc ngô phạm phanh một cái đem mình đóng trở về gian phòng bên trong lục dã cũng là cùng cái khác khách quý lên tiếng chào hỏi sau đó rời đi lục dã trong đầu khiếp sợ điểm tại liên tục không ngừng kéo lên quả nhiên không quản là làm cái gì chỉ cần có internet cái này đại cứ nói khiếp sợ điểm liền vĩnh viễn sẽ không thiếu xác thực lục dã đây một đợt tại trên internet đám dân mạng xem ra đây chính là vừa cứng lại mạnh mẽ đối mặt cho dù là đại minh tinh vậy cũng không chút nào sợ lấy một cái dân quê thân phận cứng rắn đại minh tinh cả bọn hắn đều có chút nhiệt huyết sôi chảo liên quan tới lục giả ấn tượng mọi người cũng đang từ từ thay đổi gia hỏa này không chỉ có là háo sắc vũ lực mạnh hạn tại đảm đương phương diện này cũng tuyệt đối không thiếu cũng tuyệt đối không sợ nên bên trên thời điểm liền bên trên nên cứng rắn thời điểm liền cứng rắn nên vừa thời điểm liền cường không chút nào mờ mờ một chút dân mạng cảm giác lục dạ người này vẫn rất có bị lực không khỏi bị hắn hút phan đương nhiên đồng dạng hút phan còn có lao thôn trưởng lục đại hưu đám dân mạng cũng có thể nhìn ra vì thôn phát triển lão thôn trưởng lần này là nét giận đây để đám dân mạng có chút đau lòng thôn phát triển nặng như vậy gánh nặng lại đặt ở một cái lao nhân trên thân cái tia ngô văn phạm cũng quá không phải đồ vật sự tình mặc dù kết thúc nhưng là chuyện này ảnh hưởng vẫn chưa hết tình thế còn không ngừng tại trên internet tấp vụ phát triển lục đại Hưu cũng không có đi trước mà là đi theo đạo diễn cùng một chỗ trở về đạo diễn cũng có chuyện muốn cùng lục đại Hưu nói hai người ăn nhịp với nhau trực tiếp cùng nhau đi tiết mục hiện trường khôi phục quay trụng nhưng là bầu không khí xấu hổ đám khách quý dứt khoát cầm lấy nguyên liệu nấu ăn ra ngoài tìm đám thôn dân trao đổi vật khắc ư về phần ngô Phàm bọn hắn hận không thể cùng hắn phân rõ giới tuyến tại thôn trên đường Lục Đại Hưu cùng đạo diễn song song đi tới. Đạo diễn, ta muốn nói với ngươi chuyện. Lục Đại Hưu hút thuốc mở miệng. Đạo diễn cũng lấy ra thuốc nóng lửa. Lão Thôn trưởng, vậy ngươi nói, ta vừa vặn cũng có chuyện, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lục Đại Hưu liếc mắt nhìn hắn, là như thế này, đạo diễn ngươi đã đáp ứng ta sự tình còn làm được à? Ra Thanh Tinh, hắn làm sao khả năng nhìn không ra đạo diễn có hối hận ý tứ? Hối hận đáp ứng nhường hắn chất tử lục giả vào tiết mục tổ sự tình. Đạo diễn nghe nói như thế, lập tức có chút khó khăn cùng do dự. Hồng Diệp thôn thôn dân thực sự quá biết gây sự chỉ cần một lục dã liền đầy đủ nhường hắn làm khó đây nếu là lại nhét vào tới một cái tuổi trẻ biết gây họa vậy hắn đoán chừng chỉ có thể đi tìm sợi dây treo ngược hắn hiện tại chỉ hận chính mình lúc trước mơ heo làm tâm trí mê muội vậy mà đáp ứng như vậy một cái không đáng tin cậy điều kiện lao thôn trường a ta vừa bạn cũng muốn cùng ngươi nói lời này đạo diễn mở miệng trước đó đâu ta đúng là đáp ứng để ngươi chất tử vào tiết mục tổ lúc ấy cũng là ta không nghĩ nhiều hiện tại suy nghĩ cảm thấy vẫn là không quá phù hợp dù sao tiết mục tổ bên trong làm sự tỉnh đều cần văn hóa cần tri thức một cái ngoài nghề tiến đến chỉ sợ phải học giỏi lâu như vậy đi ta cho ngươi cái kia chất tử giới thiệu một phần khác công tác thế nào can đoan so với tiết mục tổ công tác càng tốt hơn đạo diễn lời thể son sắt mở miệng ta có một cái lão bằng hưu hắn qua một thời gian ngắn cũng muốn đến chúng ta hồng diệp thôn bên này quay trụ tiết mục nông thôn tổng nghệ cho đến lúc đó ta trực tiếp đem ngươi chất tử nhét vào khi người liên lạc liền phụ trách cùng khách quý cùng thôn dân liên hệ đạo diễn cho lão thôn trưởng vẽ lấy bánh nướng lão thôn trưởng hít mắt xoạch lấy thuốc lá sợi hắn đang tự hỏi chuyện này được mất đến cùng có đồng ý hay không đây hắn cũng không có một cái định số nhìn dưới mắt đạo diễn thái độ là rất không có khả năng để lục dã vào tiết mục tổ đoán chừng cũng là lục dã vừa rồi biểu hiện được tội đạo diễn hắn thở dài một hơi trong lòng có chút vui mừng lại có chút nổi nóng lục dã vì hắn xuất đầu hắn cảm giác mười phần thích hợp ai không thích có hiếu tâm như vậy hài tử đâu nuôi hài tử như vậy cực kỳ vì cái gì đơn giản đó là muốn hài tử tại bọn hắn không có lao động năng lực thời điểm có thể chiếu của mình qua đen trả lại chính là cái đạo lý này nhưng lục dã vì hắn một cái lao đầu tự xuất đầu lại bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt hắn cũng cảm giác nổi nóng dưới mắt đạo diễn mặc dù cự tuyệt nhưng tương tự cũng cho một cái khác cơ hội vậy cũng tính không tệ đạo diễn ngươi không có lửa tỉnh ta a ta một cái rất quê thế nhưng là cái gì cũng không hiểu lục đại hưu hiếp mắt nhìn đạo diễn nói ra đạo diễn lời thề son sắt qua một thời gian ngắn nữa ta bị kia lão bằng hữu liền đến ngươi cứ yên tâm đi đến lúc đó ta tự mình mang theo ngươi cùng ngươi chất tử đi cùng ta bị kia lão bằng hưu nói hắn còn thiếu ta một cái đại nhân tình chuyện này hắn không giúp cũng phải giúp lục đại Hữu làm sao cảm giác hắn ngữ khí là lạ cái gì gọi là thiếu ngươi một cái đại nhân tình chuyện này không giúp cũng phải giúp thì ra như vậy bọn hắn bá chất hai người liền thành khoai lang bọn tay chứ Bất quá hắn cũng không có nhiều so đo chuyện này chỉ cần lục ra công tác có rơi xuống là được vậy coi như quyết định đến lúc đó liền từ đạo diễn mang theo ta cùng ta chất tử tự mình đi qua đạo diễn lời thề son sắt mở miệng yên tâm đi bao tại ta trên thân đến lúc đó cũng tốt hố hắn bị kia lão bằng hữu một thành dù sao cùng bọn hắn quan hệ hố đến hố đi đều đã quen thuộc hắn kỳ thực cũng có chút hiếu kỷ lục đại hữu chất tử là ai thấy đều chưa thấy qua đến cùng là cao thấp mặc ổn vẫn là thanh tú xóa đẹp xấu cũng không biết nhưng hắn cũng không muốn trêu cho phải cho nên hắn tình nguyện là không hỏi miễn cho cùng thuốc cao ra cho giống như dính đi lên hai người lướt nhau lộ ra đủ cười giống như hai cái trộm được tanh lão hồ ly hai người đều cảm giác là mình kiếm bộ rồi đến cùng là ai kiếm lời không biết buổi tối sắt vách truyền đến mê người mùi cơm chín đám khách quý vị trí sân lập tức có chút sao động bất an liền ngay cả ngô phạm cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái qua thơm hắn là thật muốn ăn hắn lập tức liền hiểu đây là lục đối với hắn trả thù mà liền ngay cả ngô phàm đều là dạng này biểu hiện cũng chỉ là cái khác đám khách quý chương 62, không làm ta bạn gái à kia không cho ăn chương 62, không làm ta bạn gái à kia không cho ăn thiên tiến, nếu không chúng ta đi qua ăn trực à Bạch lộ ôm lấy lưu thiên tiên cánh tay rung lên bên cạnh bàn địch cũng lại gần bà đầu tựa vào trong ngực nàng thiên tiến đi sao đi sao chúng ta nhanh đi ta cảm thấy có thể na chat giơ tay cái khác nam khách quý cũng là đưa tới ánh mắt đúng thế chúng ta lại không phải ăn uống chùa chúng ta cũng là có giúp lục giã công tác vậy liền lưu thiên tiên vừa muốn mở miệng sắt vách đột nhiên vang lên âm thanh các vị các ngươi chẳng lẽ không đến ăn cơm không ta thế nhưng là nấu các ngươi cơm lục ra hô lần này tất cả người đều không do dự nữa liền chủ nhân đều tự mình mời bọn hắn nếu là lại không biết coi trọng đây chẳng phải là rất lộ ra rất nạo nô phạm trong phòng truyền đến ngã đổ vật âm thanh nhưng đám khách quý mảnh mặt làm ngơ giả trang không nghe thấy gia hỏa này tính tình thật sự là càng lúc càng lớn buổi chiều sau đó cả người đều khí chất tâm trầm trốn ở trong phòng liền cùng tất cả người đều thiếu nợ hắn năm trăm vạn giống như đám khách quý có thể không thèm để ý hắn phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn đám khách quý này nhóc tiểu động tác lại một lần nữa phát ra nghi hoặc cho nên thật sự là ăn ngon như vậy khán giả càng ngày càng hiếu kỷ, tất cả người đều không cho rằng đây là kịch bản đây nếu như là kịch bản nói kia ngô phạm hy sinh cũng quá lớn cho dù là ngô phạm hắn cha hắn chỉ sợ đều không có dạng này hy sinh giác ngộ vừa bước vào cửa viện, đám khách quý liền không nhịn được hít một hơi thơm quả. a hoa thơm quả. a ta ngửi thấy hải sản hương vị còn có lô vi trường theo vùng hoàn than đốt thịt bò hoa ngươi là đang chuẩn bị đồ sao đám khách quý đều sợ ngây người, bởi vì lúc này trong sân lục trưng bày một cái thật dài bị nướng, bên cạnh đã bày xong cái bàn, liền đợi đến đám khách quý ăn vị. đồ nướng a, đặt ở trước kia. đám khách quý đối với loại vật này đây chính là xin miễn thư cho kẻ bất tài, vì bảo trì dáng người quản lý, bọn hắn đối với những này nặng dầu nặng mối đồ vật, đây chính là kính sợ tránh xa. nhưng là mới ngắn ngủi hai ngày thời gian, đám khách quý lại phản phất đã qua mấy cái thế kỷ, tại không có đi lục giã trong nhà ăn trực thời gian bên trong, bọn hắn mỗi một bữa đều muốn chịu được đến từ bọn hắn chủ nghệ tra tấn, dẫn đến bọn hắn một ngày bằng một năm đối với mỹ thực gọi là một cái không có sức chống cự hiện tại càng là dạng này nhìn thấy như vậy một đống lớn đồ nướng bọn hắn con mắt đều lục lục giã cầm lấy tiểu phi tử bình tĩnh quả gió tới tới tới ngồi xuống ăn hôm nay ta mời khách các ngươi cũng không cần trả lại thù lao đám khách quý càng tinh hỉ hơn hoa wow, tạ ơn lục giã phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy một màn này lập tức lắc đầu và cười mời khách sao ta chỉ thấy được một cái có thù tất báo người cười chết người nào không biết đồ nướng vị đại nhà đây là cố ý thèm sắt vách nổ phạm a ah, ha ah, ah, ha ah. Hiện tại liền có ý tứ, nô phàm về sau chỉ có thể là tại sắt vách nghe vị, rốt cuộc không ai tới ăn trực không nghĩ tới Lục Dã đã vậy còn quá keo kiệt. Nhưng là, ta thích. Ha ha ha khán giả đối với Lục Dã hành vi gọi là một cái rõ như lòng bàn tay, Lục Dã vừa con nông, bọn hắn liền biết Lục Dã muốn thả cái gì ngũ vị hương tê cay rắm. Cầu đồ vật này đột nhiên mời khách, chỉ định kìm nén hỏng. Đám khách quý cũng là lòng dạ biết rõ, đối với sắt vách nô phàm, bọn hắn cũng chỉ có thể là ở trong lòng ngậm nghiệp, ai bảo ngươi đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội tâm nhãn như vậy tiểu đầu bên đây tiếp xuống ba tháng ngươi coi như có vui giả nhìn đồ nướng mặc dù không thể hoàn mỹ phát huy lục giá trung nghệ lục giá cũng không có khả năng cho tất cả người xin nướng cho nên đam khách quý vẫn là cần tự mình đậu thủ bất quá đối với đã thèm khách quý đến nói đây cũng là một lần đặc biệt vẫn chưa thỏa mãn đồ nướng thị yến. bọn hắn mơ hồ nghe được sắt vách truyền đến ngã đổ và tâm thanh nhưng lục giá đối với cái này cười nhạt một tiếng cầm lấy tiểu phiến từ áp ý hướng sắt vách vào gió đến cho ngươi mau ăn lục giá cười tủm tìm cho lưu thiên tiên đưa tới một thanh đạn nương chín xuyên lưu thiên tiên có chút cảnh giác nhưng vẫn là nhận lấy đột nhiên đối với ta tốt như vậy có phải hay không có ý đồ gì lục gia có chút ngượng ngùng mở miệng kỳ thực ta rất an người nhan lưu thiên tiên tiếp nhận xin nướng động tác lập tức cứng đờ, không phải ngươi nghiêm túc phòng trực tiếp bên trong người xem đau lòng như góc bọn hắn liền biết bọn hắn liền biết lục gia cầu đồ vật này chuẩn không có hảo tâm nghĩ quả nhiên để bọn hắn bắt được a vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích ta đã sớm phải biết ngheo xem đi hắn giấu đầu lòi đôi đều dò dỉ ra đến chớ anna nữ thần bên trong hạ dượng ngươi bức bỏ à ô ô ô cậu đồ vật này là muốn dùng mỹ thực cầm chắc lấy nữ thần dạ dày sao không muốn a tốt tốt tốt chúng ta còn tại bên này ạ bà ạ ba hắn đã phát khởi tiến công cầu đồ vật này đến có chuẩn bị át tuyệt đối không nên đáp ứng hắn a nữ thần ngươi không muốn ứng hắn nói ngươi liền mánh liệt ăn là được lưu thiên tiên không biết hắn giả ý nghĩ nàng lúc này cầm lấy xuyên biểu tình gọi là một cái phong phú đáng yêu một giây mười tám cái tiểu biểu tình biểu tình kia đáng yêu muốn chết nếu không ta thả xuống đem xuyên trả lại ngươi lưu thiên tiên cảnh giác nàng là thật sợ hai ăn cái đồ chơi này sau đó lục giã liền mặt dậy mày dạn muốn để nàng làm bạn gái lấy ra a ngươi lục giã không chút khách khí đoạt lại meo, không muốn đáp ứng làm bạn gái của ta còn muốn ăn ta nấu xuyên nằm mơ đây ngươi lưu thiên tiên đột nhiên cảm giác có chút thất lạc không phải ngươi liền thẳng như vậy năm sao trực tiếp lại đoạt lại đi lưu thiên tiên đột nhiên cảm giác lục dã có chút cùng nàng cùng nhiều lần A, bởi vì tại trong âm thầm nàng cũng là một cái tiểu sa điêu chỉ bất quá tại công chúng trước mặt nàng định viễn là cái kia tiền nữ cũng chỉ có sẽ ở một chút lòng phỏng vấn thời điểm biểu hiện được hoạt bắt một chút phòng trực tiếp mưa đạn biến mất phút chốc sau đó vô thiên cái địa bay lên, Mèo cười chết ta, cầu đồ vật này hiện thực có chút quá mức hiện thực đi, vừa nghe nói lưu thiên tiên không có ý định cho hắn làm bạn gái, lập tức liền đem xuyên đoạt lại tốt, bảo trì lại, dạng này mới là chân nam nhân xì ở mã nam nhân không bao giờ rơi vào nữ nhân cạm bẫy cười chết, nghe xong lưu thiên tiên không chuẩn bị đáp ứng hắn, lập tức hốt một cái liền đem xin nướng cho đoạt lại nhưng mà cười cười, bọn hắn đột nhiên liền không cười được, bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn lùm, ra cậu đồ vật này đem xuyên đưa cho bệnh Lộc. ta mẹ nó, đây cậu chẳng lẽ liền không có biết được sao? Trên một giây sâu này mới từ lưu thiên tiên trong tay cướp về à? ba mẹ nó cái này cậu đồ vật thật không biết xấu hổ bàn địch các nàng đều cho sợ ngây người biểu tình kia cười chết các ngươi mau nhìn bạch lộ kia tiểu biểu tình ha ha ha cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy mặt giày liêm xỉ người gia hỏa này chẳng lẽ liền không có một điểm bình cảnh sao Bạch lộc lúc này nhìn lục giã đưa tới nàng trước mặt xuyên nhận cũng không được không tiếp nàng thêm a lục giã ta tiếp sâu này có phải hay không Bạch lộc cẩn thận từng ly từng tí hỏi chương 63, phi điệu tập lần nữa tuyên bố chương sáu phi điều tập lần nữa tuyên bố lục dã rất khẳng định gật đầu vậy khẳng định a ngươi tiếp ta xuyên đó không phải là đáp ứng làm bạn gái ta không Bạch lộ nghe nói như thế liền đội vàng lắc đầu kia không được kia không được quá nhanh quá nhanh tiếp xúc mới ngắn ngủi một ngày tiến triển nhanh như vậy nàng thật chịu không được lục gia thấy được nàng bộ dáng cũng không có miễn cưỡng trực tiếp đem xuyên cho thu hồi lại lấy ra a ngươi mạch lộ còn có chút lưu luyến không rời đâu trông mong nhìn lục giã hy vọng mình có thể đả động đối phương đáng tiếc lục giã đó là một cái không tình cảm chút nào nam nhân đối với nàng ánh mắt không hề bị lay động nhìn cái gì lại nhìn cũng không cho ngươi Bạch lộ lập tức con lên miệng cầu nam nhân Thử. lục gia thấy được nàng bộ dạng này lập tức liền đến kỉnh hướng phía nàng giơ lên cái cằm miệng cũng cong lên đến ai ai thử thử Bạch lộ tức giận gần chết cái nam nhân này thật là cậu chẳng những không cho ăn hơn nữa còn trước mặt mọi người chơi ta ngạnh Quá cậu cậu đồ vật này lục gia cầm lấy xuyên nhìn về phía còn lại hai người từ na chắc trên thân đảo qua cuối cùng dừng lại tại bàn địch trên thân bàn địch an xin đứng không Phòng trực tiếp bên trong khán giả mặc dù biết lục gia rất không biết xấu hổ nhưng nhìn thấy hắn không biết xấu hổ như vậy vẫn là bị tức giận cái nửa. ta siết cái tao cương chẳng lẽ hắn liền một điểm mặt mũi cũng không muốn sao làm tức chết nếu là ta có dạng này ra mặt dạy ta lo gì chuyện gì không thành được a mặt không đỏ tim không đậm cầm lấy một thanh xiên nướng đi cùng bốn cái nữ minh tinh thổ lộ cũng là thiên hạ đệ nhất nhân hắn là thật không sợ xấu hổ a ngay trước đám khách quý mặt cầm về xuyên sau đó lại ra mặt tặc dạy đưa cho kế tiếp hắn đến cùng là làm thế nào được đi ra thật lạ chọc cười a lại chọc cười lại có chút xấu hổ nói thật lục dã có ý tốt nói ra ta đều không có ý tứ nhìn quá mẹ nó dữ dội phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy một màn này thời điểm hít vào một mụ khí lạnh làm sao cảm giác lại sợ lại muốn nhìn đây nếu là tại trong hiện thực như vậy chỉ tượng một màn bọn hắn nhìn một chút đều cảm giác nổi ra gà đi lên ban địch nhìn thấy lục giã đưa qua xin nướng nuốt nước miếng một cái sau đó chỉ chỉ mình cho ta sao lục giã lộ ra một cái nụ cười đúng thế cho ngươi ngươi có muốn hay không ban địch có chút nhịn không được dù sao nàng đó là một cái ăn bạc hàng mỹ thực phía trước nàng thực sự có chút không kèm được bất quá nàng còn có chút do dự vì một thanh xin nướng đem mình ném bảo, thích hợp sao lục dã còn tưởng rằng nàng đang lo lắng khác thế là liền sảng khoái nói yên tâm đi bên trong không có thịt heo đến nhanh cầm lấy đưa tay đúng đúng đúng chính là như vậy lục giang nữ khí giống như là một cái dụ hoặc người khác lao sói xám bàn địch có chút mơ mơ màng màng đưa tay liền muốn đặt qua kết quả sau một khắc liền bị lưu thiên tiên cho vỗ một cái vì một thanh xin nướng liền đem mình cho ném vào ngươi thật là không có tiền đổ a bàn địch lưu thiên tiên chỉ tiếp rèn sắc không thành thép bàn địch lúc này mới bừng tỉnh thẻ lưỡi ta cũng không biết vừa rồi kém chút liên tiếp lục dã có chút kết với kém chút liền dùng một thanh thông đồng lửa gạt đến một cái nữ minh tinh làm bạn gái lục dã quay đầu nhìn về phía na chát kết quả là bị na chát trừng mắt liếc ta mới không cần người khác cầm còn lại mới cho ta lục dã như có điều suy nghĩ vậy ta lần sau cái thứ nhất cho ngươi tốt tốt na chát còn chưa nói xong trực tiếp liền bị lưu thiên tiên gõ một cái đầu sụp đổ lưu thiên tiên chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ngươi cũng không có tiền đồ một thanh sinh nướng liền phải đem người thu mua nàng có thể được nhìn cho thật kỹ hai cái này nên kỳ nhỏ hơn nàng tiểu nữ sinh lục dã không biết xấu hổ như vậy người đây nếu là thật lắc lư thật là có khả năng đem hai cái này tiểu nữ sinh cho lắc lư khỏe không có cách dạng này nam nhân đối với không trải qua thế sự thiếu nữ đến nói đơn giản đó là tuyệt sát dáng dấp rất xoáy còn không biết xấu hổ mặt dày mày ra truy vậy thật là có khả năng đem người đổi tới tay nhất là muốn ở chỗ này đợi ba tháng lưu thiên tiên đã lén lút cảnh giác tuyệt đối không thể để cho lục đạt được người đây người thật là lục Giá có chút cả lời ta chính là đùa các ngươi chơi các ngươi thật đúng là coi là dựa vào một thanh xin nướng liền đem các ngươi lắc lư tới tay à nào có như vậy giá rẻ tốt tốt cầm lấy đi ăn đi lục Giá cầm trong tay xiên nướng phân cho ở đây tất cả người sau đó chính hắn rời lên một cái tiểu lò nướng, đi vào tường viện trên mặt. tại tất cả khách quý mặt mũi tràn đầy phức tạp ánh mắt bên trong, cầm lấy tiểu phiến tử nướng thịt, một bên hướng sắt vách quạt gió. Cười chết, gia hỏa này đơn giản không che giấu chút nào hắn lòng dạ hẹp hỏi nói muốn trả thù ngươi. cái kia chính là từ sáng sớm đến tối trả thù ngươi làm sao cảm giác hắn có chút đáng yêu. Xong, ta có phải hay không thẩm mịn xảy ra vấn đề lầu bên trên ngươi đừng nói, ta cũng cảm giác lục dã đây một cái có chút đáng yêu. đây nếu là cùng hắn kết hôn, khẳng định lao có ý tứ ta còn tưởng rằng là quỷ kế đa đoan không đâu. kết quả mẹ nó lại là xinh đẹp như vậy tiểu thị thị lầu bên trên ta cũng như vậy có ý tứ chúng ta gặp mặt thế nào lăn mượn mà cho ta lăn cười chết ha ha ha ha cắt mà theo lục giã đây một phen động tác sắt vách rất nhanh cũng vang lên một trận đập đổ vật âm thanh Phòng trực tiếp khán giả nghe được thanh âm này lập tức cười càng vui vẻ hơn thật là quả sáu lục giã mảy may cũng không biết cái gì gọi là thu liễm sắt vách âm thanh càng lớn hắn liền càng là cầm lấy tiểu phiến tử hướng bên kia quả gió chủ đánh đó là một cái tiện hề hề, chủ đánh đó là một cái tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối cầu đồ vật này coi là nói xin lỗi liền không sao đúng không meo chỉ cần hắn trong thôn một ngày, kia Lục giá liền làm hắn một ngày. Đợi đến một đoạn này đồ nướng sau khi kết thúc, cái khác đám khách quý giúp đỡ Lục Giả thu thập hợp lý đều đi. Lục giá cũng không có nói nhảm, trực tiếp bên ngoài lưới xã giao tài khoản đổi mới một đầu mới tác phẩm. Phi điều tập, sinh như Hạ Hoa Chi trói lọi, chết như Thu Diệp Chi tính mỹ đồng dạng là bên trong lạm anh cái phiên bản, trực tiếp phát lên. Một chút fan thời khắc đều lưu ý lấy Lục giá cái này tài khoản, bọn hắn cũng muốn nhìn xem Lục giá còn có thể ra cái gì mới câu thơ. Chủ yếu Lục Giả tác phẩm danh tự Phi điều tập, vừa nhìn liền biết đây là một bản văn học thi tập hoặc là cái khác chứ tác không có khả năng chỉ có ngắn ngủi một câu. Hôm nay lục dã cũng là tại ban đêm thời điểm đúng giờ đổi mới, không đúng, giờ này khắc này tại bên kia bờ đại dương bên kia hẳn là ban ngày. Mà làm khán giả nhóm nhìn thấy đây một bài mới câu thơ thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Sinh như hạ hoa chi chói lọi, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Thật đẹp ý cảnh, cũng không chỉ là thi từ mặt ngoài nhìn ra ý cảnh, bọn hắn còn đã nhìn ra thi nhân đối với sinh tử coi nhẹ, thời khắc sinh tử rộng rãi. Một số người nhịn không được lộ ra ước mơ thần sắc, làm sao cảm giác người này đối với thời khắc sinh tử lý giải như vậy thông suốt đây? Vị kiếm lò giờ dọn đồng dạng cũng là tại thời khắc chú ý lục giã độc thái, khi nhìn đến lục giả video tài khoản ban bố mới tác phẩm sau đó, lập tức điểm đi vào xem xét. Khi hắn nhìn thấy lục giả mới nhất tác phẩm, tự lẩm bẩm nói ra, sinh như hạ hoa chi sáng chói, chết như thu diệp chi tính mỹ. Hán nghiệm là trung văn phiên bản, càng có thể cảm nhận được trong đó ý cảnh vẻ đẹp, có thể cảm nhận được thi nhân đối nhau cùng chết giữa rộng rãi. Sống sót liền muốn oanh oanh liệt liệt, sống được đặc sắc. Cho dù là chết rồi cũng sẽ không lưu lại tuyệt đối, tử vong giữa liền tốt giống xuân hạ thu đông cầm lấy mùa thu cùng mùa hè lá cây với tư cách ví dụ biểu thị trên đời sinh tử chỉ là một cái luân hồi dọn sau khi xem xong cảm giác trong lòng có một cỗ xúc động hắn đột nhiên rất muốn đi hoa hạ nhìn xem không chỉ là muốn đi nhìn lục dã người này chương 64 đi theo người nước ngoài sở trẻ a mẹ chẳng phải có thể tìm tới phi điệu tập nguyên tác giả chương 64 đi theo người nước ngoài sở trẻ a mẹ chẳng phải có thể tìm tới phi điệu tập nguyên tác giả dọn cũng tương tự muốn đi lãnh hội một cái hoa hạ đây một cái mỹ lệ mà bí đại cổ lao địa phương hắn muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì một mảnh vĩ đại thổ địa mới có thể dựng dục ra đến như vậy một vị giàu có triết lý thi nhân dọn không có nhiều hơn suy nghĩ lập tức liền có quyết định hắn nhất định phải đi nhìn xem cái kia cổ lão mà vĩ đại quốc gia thuận tiện đi tiếp xúc một cái lục giá nghĩ tới đây do lập tức cho lục dã phát đi một tin tức hắn muốn đi liên lạc một chút bản thân sau đó đằng sau đi phỏng vấn hắn tại phát xong tin tức sau đó hắn cũng không có nhàn rỗi lại khẩn cấp sáng tác một đầu video hắn muốn đem hắn biết đây một cái bảo tàng lọ dễ của mẹn cho hắn đám fan hâm mộ khi các vị ta thân ái phan hôm nay ta lại đến để cử một vị bảo tàng lò giờ, chắc hẳn các ngươi đã biết hắn là ai không nói nhiều nói lên một chính sau đó trực tiếp cắm truyền bá liên quan tới lục giá hôm nay mới nhất tác phẩm chọn vẹn phát hình 20 giây sau đó lại trở về dọn mặt hôm nay nhìn xong vị này lò dở hai đầu tác phẩm sau đó ta quyết định đi họ phơ liền tìm hắn ta muốn đi đông phương tìm hắn gặp một lần các vị bằng hữu phù hộ ta đi hy vọng ta có thể tìm tới hắn ta đã hậu trường thư riêng hắn hy vọng lần tiếp theo ta đập video thời điểm liền cho các ngươi mang đến một tin tức tốt đợi đến dọn đầu này tác phẩm phát ra thời điểm trực tiếp để tất cả fan đều sửng suốt một chút. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến dọn lại muốn đi hoa hạ tìm vị kêu blogger. Nghĩ tới đây thời điểm, một chút fan trong lòng cũng có chút dâng lên đi hoa hạ ý nghĩ. Vừa vặn trong khoảng thời gian này hoa hạ toàn diện bung ra hộ chiếu chính sách, vậy bọn hắn vừa vặn thừa cơ hội này đi chơi cũng không tệ. Mà lục giã tác phẩm mới cũng rất nhanh ở nước ngoài phát hỏa lên, mượn phía trước nhiệt độ, đầu này tác phẩm sông đến cao hơn. Đồng thời ngay tiếp theo hôm qua kia một đầu tác phẩm nhiệt độ cũng tại kéo lên một chút trước đó không có chú ý qua kêu bài thơ ca người cũng ở thời điểm này soát đến đầu này tác phẩm ngay tiếp theo đối với phía trước tác phẩm cũng cảm thấy hứng thú đi xem lên nhìn đột nhiên bọn hắn mới phát hiện nguyên lai like tại hiện tại cũng không phải là không có tốt tác phẩm mà là bọn hắn không có chú ý đến ai nhiệt độ ở nước ngoài kéo lên thời điểm con đường này ra tâm tác phẩm cũng không có chút nào ngoại ý muốn bị một chút vận doanh hào vận chuyển đến trong nước trong nước tiếng vọng càng lớn dù sao đây một vị lò dở đây chính là hoa hạ người hắn ở nước ngoài lấy được những cái kia thành tích đối với khán giả đến nói cũng là cùng có nguyên nghĩ đến nơi này trong nước dân mạng đối với lục dạ tác phẩm càng thêm chú ý thật là cho bọn hắn tăng thể diện mà cùng lúc đó dọn kia một đầu tác phẩm cũng bị vận chuyển đến trong nước đám dân mạng đối với cái này nghị luận ở mỹ à cái này người nước ngoài lò dở hắn có thể liên hệ đến nguyên tác giả sao thật hy vọng hắn có thể đem nguyên tác giả thân phận phát ra tới chúng ta muốn nhìn một chút hắn là ai đúng thế thật đúng là là rất muốn biết cái này lo dở thân phận đâu cũng không biết sẽ là cái dạng gì người là sinh viên đây vẫn là công tác xã hội người cũng hoặc là là một vị giàu có triết lý lao nhân chú ý chú ý Hy vọng vị này lọ dở mau chóng đem nguyên tác giả thân phận bạch trần đi ra thật chờ mong. Ai, ngươi nói vậy có phải hay không? Vị này lọ dở đi vào trong nước tìm ai chơi, vậy ai đó là nguyên tắc giả. Dù sao hắn đến trong nước cũng là vì tìm nguyên tắc giả sao? Vậy dạng này nói chúng ta chú ý hắn động thái chẳng phải sẽ biết? Ngươi thật đúng là đừng nói, chính là cái đạo lý này. Bất quá ta chỉ lo lắng có người cố ý giả mạo thân phận, lừa gạt chú ý cùng lưu lượng hẳn là không đến mức a. Người nước ngoài cũng rất giảng thành tín, cũng không có đạo lý này. A ta nói là cái khác lọ dở sẽ nhảy ra, mạo hiểm lĩnh cái thân phận này à? còn có các ngươi nhìn xem đây nguyên tác giả tài khoản viết tắt luie dù sao chỉ cần nhớ kỹ nếu ai đột nhiên đăng ký cái này tài khoản đây tuyệt đối là có nhiệt độ ôi ngươi thật đúng là đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói trong nước nếu ai dám đăng ký cái tên này kia tuyệt mức đó là muốn cọ nhiệt độ kỳ thực chỉ cần chú ý cái kia người nước ngoài blogger, xem hắn đến trong nước đến cùng tìm ai tương tác là được rồi trong nước đám dân mạng nghị luận ở mỹ phi điều tập tại trong nước nhiệt độ lại sáng tạo cao đồng dạng bởi vì dọn tuyên bố video nguyên nhân ngay tiếp theo nguyên tác giả thân phận cũng có thụ mọi người chú ý mọi người kỳ thực đều rất muốn biết nguyên tác giả là ai nhân loại sao lòng hiếu kỳ rất tràn đầy thường thường lại bởi vì khắc chế không được lòng hiếu kỳ náo ra rất nhiều chuyện đến bất quá bởi vì trên mạng thảo luận một số người đối với nguyên tắc giả thân phận cũng có một chút cảnh giác miễn cho bị người khác cho lăn lư. mà vừa lúc này lục giác tuyên bố xong nước ngoài đầu kia tác phẩm cũng muốn lên trước đó thái khôn khôn đáp ứng hắn sự tình thái khôn khôn cũng đã có nói muốn cho hắn tài khoản dẫn lưu tương tác một cái lục giác trực tiếp mở ra mình trong nước xã giao tài khoản ban bố cùng hôm qua cùng thái khôn khôn chụp ảnh chung thuận tiện một cái thái khôn khôn quan phương tài khoản L -U -E, tấm ảnh tấm ảnh L -U đám minh đệ hôm qua nhìn thấy kê ca ngay mặt không nghĩ đến kê ca vậy mà còn cùng ta chụp ảnh chung chúc kê ca vĩnh viễn như bức vĩnh viễn không chết thái khôn khôn cái này tài khoản cũng là lục giá tân chú sách đồng dạng đây cũng là lục giá đầu thứ nhất tác phẩm bởi vì bổ sung thái khôn không tài khoản nguyên nhân rất nhanh liền hấp dẫn đến một chút lưu lượng dù sao thái khôn khôn lưu lượng một mực là toàn giới giải trí thứ nhất nhiệt độ cao đáng sợ một cái ngạnh có thể chơi đã nhiều năm liền hỏi những người khác có hay không cái này lực lượng cùng thực lực. cũng không biết có phải trùng hợp hay không thái khôn khôn quan phương tài khoản kinh doanh phòng làm việc cũng rất nhanh chú ý tới lục giá đầu này tại xác định kia mấy tấm chụp ảnh chung là lục giã bản thân phát sau đó lập tức tới tương tác thái khôn khôn cảm tạo yêu thích chúng ta ra yêu khôn so tâm so tâm mọi người có thể chú ý một cái đây là lục giã tài khoản a phụ trách vận doanh thái khôn khôn tài khoản phòng làm việc cũng không phải đồ đần thái khôn khôn tại hồng Diệp thôn ăn cơm đều dựa vào lục giã làm cho này ra nghệ nhân phòng làm việc vậy làm sao khả năng không vì nhà mình nghệ nhân kiếm một ít chỗ tốt đây thái độ mình càng tốt kia lục giã đối đãi nhà mình nghệ nhân thái độ cũng lại càng tốt lần ấy việc nhỏ cớ sao mà không làm mà theo thái khôn, khôn quan phương tài khoản vận doanh nhân viên tự mình sau khi xác nhận lục giá cái này tài khoản thật giả cũng liền có chứng nhận lập tức lục giá tài khoản fan lượng kéo lên vọt thẳng đến năm mươi vạn fan, hơn nữa còn đang không ngừng xung phong lấy cũng không nên xem thường kê ca fan, cứ việc chân thật chú ý kê ca người xa xa không có hắn toàn bộ internet phát nhiều nhưng lại ưa thích chơi hắn mọi người vậy không có 10 ức cũng có bảy tám cái ức Không lộ như vậy cơ số lục giá tài khoản tại vọt tới 50 mươi vạn fan sau đó cơ hồ không có dừng lại không chút do dự liền xung phá gà ra quân đến đây báo danh báo danh thêm một quá dũng minh đệ đến lúc này ngươi còn dám gọi hắn kê ca, dũng một nhóm cười chết ta, hắn liền ngay mặt cũng dám hô kê ca ngoại hiệu, cũng dám chơi kê ca ngạnh, cái này đáng là gì quá dũng, hắn là thật không sợ bị kê ca khởi tổ à? Dũng một nhóm lầu bên trên, ngươi tại phát cái gì đến đây? Thái côn côn tự mình nghiệm chứng qua nam nhân, ngươi cho rằng đây, người ta thái côn côn khôn đều không có để ý, ngươi để ý trái chứng đến, cuối cùng khai thông tài khoản sao chương 65, thứ một cái cọ nhiệt độ ra hỏa chương 65, thứ một cái cọ nhiệt độ ra hỏa chờ thật lâu cuối cùng đợi đến hôm nay, chờ thật lâu cuối cùng đợi đến ngươi xuất hiện đám huynh đệ lại đến học làm sao khi mặt mở lớn A cười chết. Phú bên trên Keka lúc ấy phá phòng đổ một tấm người anh em này là ta tại internet bên trên duy nhất chịu phục người. Dù sao những người khác cũng không dám ngay trước Keka mặt chơi hắn ngạnh A Lục Dã vừa rồi khai thông tài khoản. Đồng thời Keka phía dưới lập tức liền đến một đống lớn người hiểu chuyện. Có thể nói hơn phân nửa gà gia quân đều tới. Không đúng, đây đến điểm này quy mô liền ngay cả cơ gia quân một cái tỉnh phân đội một phần mười người đều không có. Lục Dã nhìn thấy những này người cũng là không thể không cảm thán thái khôn khôn nhân khí đến cỡ nào mấy liệt. Đây không phải hảo hảo lợi dụng một chút ta. Lục Dã nghĩ tới đây không nói hai lời trực tiếp lại là liên tục quăng mấy tấm thái khôn khôn trên hình ảnh đi phía dưới lại là một đám kê ca phan công an loại vẻ mặt này túi bay lời trời chịu tượng ghê gớm mà vừa lúc này có người chú ý tới lục dã tài khoản tin tức sửng sốt một chút đám minh đệ các ngươi phát hiện không lục dã cẩu đồ vật này hắn tài khoản nhìn lên khá quen a ngươi cũng dạng này cảm thấy sao ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta phát hiện đây quá quen thuộc cảm giác vừa vặn giống ở nơi nào gặp qua ngươi thật đúng là đừng nói ta thực sự từng gặp cảm giác ta mẹ nó đây không phải cái kia phi điều tập tác giả tài khoản danh tự sao lục giã cầu đồ vật này làm sao làm cái giống như lúc ta siết cái đầu các ngươi nhanh đi nhìn thật giống như lúc ngoại trừ đằng sau có thêm một cái ghi chú bình luận khu một chút khán giả nhìn đến đây đối với người nào cũng ngồi không yên từng cái chạy tới nhìn lập tức sợ ngây người thật đúng là giống như lúc liền ngay cả hai người ảnh chân dung cũng là không sai bị lắm đây mẹ nó đến cùng là ai chắc ai chủ yếu là phía trước vị kia người nước ngoài blogger nói hắn liên hệ trong nước nguyên tác giả kết quả hiện tại lại đến làm một màn như thế đây rất khó không khiến người ta hoài nghi lục giá đó là muốn còn một cái bị kia phi điệu tập tác giả nhiệt độ không chỉ là một mình hắn nghĩ như vậy, liền ngay cả những người khác cũng nghĩ như vậy. thôi ta đi, lục giã ngươi cọ nhiệt độ sắc mặt cũng có chút để người nhìn không được đi, ta đều không có mặt nhìn, khiêm tốn một chút xác thực. ngay từ đầu hắn đang luyện bên trong xuất hiện thời điểm, cũng cảm giác hắn tại cọ nhiệt độ mở giảm. hiện tại lại là cọ sát thái khôn khôn nhiệt độ, kết quả danh tự lại đụng vị kia phi điều tập đại lao đây rất khó không khiến người ta hoài nghi lục giã là cố ý, chẳng lẽ hắn là cọ nhiệt độ có nghĩa sao? bình luận khu bên trong khán giả nhịn không được đối với lục giả phát khởi khiến trách. một chút cái khác không biết rõ tình hình dân mạng cũng nghe hỏi mà đến bọn hắn cũng không biết lục giá người này nhưng là bọn hắn biết phi điều tập tác giả danh tự lại vừa nhìn thấy lục giá tài khoản danh tự trực tiếp phá án cái này không biết là chỗ nào đụng tới ra hỏa khẳng định là muốn cọ phi điệu tập nguyên tác giả nhiệt độ thợ mờ giờ thật không biết xấu hổ chủ yếu là bọn hắn không có nhìn qua luyến tổng không biết lục giá đến cùng là cái nào dễ hành vừa nhìn thấy bây giờ tình huống lập tức liền biết lục giá khẳng định là đến cọ nhiệt độ không phải tiểu tử này là ai vậy ta vừa tới tình huống như thế nào làm sao hắn cùng phi điệu tập nguyên tác giả cùng một cái danh tự ta đi sẽ không người này đó là bị kia phi điệu tập đại lao a cúng bay cúng bay hắn là cái giám nha hắn đó là một cái dân quê hắn đến cọ nhiệt độ đám huynh đệ đừng tin hắn đúng thế người này quá ác tâm trước đó chẳng những là cọ sát thái khôn không nhiệt độ liền ngay cả nữ khách quý nhiệt độ hắn cũng một cái đều không đúng thà còn đắc tội ngô phạm đơn giản quá phận mới tới đám huynh đệ lau lau con mắt đừng cho hắn lựa gạt hắn không phải phi điệu tập nguyên tắc giả hòa tảo đây mẹ nó ra mặt như vậy dày sao mặc dù pháp luật cũng không có quy định không thể cùng người khác cùng một cái tài khoản tên nhưng như vậy trắng trận cũng quá đáng đi khinh bị hắn Người ta vi quốc làm mẹ bằng kết quả người mẹ nó hưởng thụ người khác vinh quang đây người ta dám đi qua, liền ngay cả bãi rác đều không thu rác rời một điểm bước mặt cũng không cần, đơn giản không hợp thói thường bình luận khu lão ca nhóm hiện ra bọn hắn công kích tia lực tập mạnh mẽ thủ đoạn nếu là biến thành người khác đến nói đoán chừng có thể hắn cho phun phá phòng nhưng là lục giã hoàn toàn đó là không sợ, người ta phun càng hung ác, lục giã liền càng vui vẻ. Bởi vì theo ngươi phẫn nộ mắng chửi người cảm xúc bên ngoài, còn có ngươi kiếp sợ cảm xúc ngọ ảo gia hỏa này làm sao ác tâm như vậy? Cái này gọi là một cá hai ăn, đáng tiếc lục giá cũng không có tâm tình tiêu cực thu thập hệ thống nếu không nói đây không phải tại chỗ các cánh lục giá nhìn trong đầu không ngừng kéo lên khiếp sợ điểm số dư còn lại lập tức cười hắn mèo không nghĩ đến còn có ngoài định mức thu hoạch đây có tính không lại là thu hoạch mặt khác một đầu khiếp sợ điểm con đường đây dù sao những người khác bị chửi thời điểm cuối cùng sẽ có một cái ý nghĩ ngọa tàu cậu đồ vật này dám mang ta đây không phải là không thu hoạch khiếp sợ điểm một cái phương thức ngay tại loại tình huống này lục giá lên tới rất nhiều cuối cùng hắn quyết định mèo cùng những này bình xịt đối với phun thế là ngay tại cái này thường thường không có gì lạ ban đêm lục giã đạo văn bản phím, làm hắn tổ an tiểu thuyết ra trực tiếp hạ chàng cùng dân mạng đối với phun Đâu nào pháp luật quy định ta không thể cùng người khác cùng một cái tài khoản danh tự ta biết ngươi rất khó chịu vậy ngươi cắn ta a ta biết ngươi rất giận nhưng ngươi trước đừng đi bởi vì ngươi đi sớm tiếp xuống ta còn muốn tiếp tục cọ ta tức chết ngươi đây là nơi nào đến cậu đồ bà ta ai đúng còn không nắm chặt đem người thả ra không phải các ngươi liền nhất định cho là ta tại cọ phi điệu tập tác giả nhiệt độ sao có hay không một loại khả năng ta chính là phi điệu tập tác giả đây Khi Lục Giã cùng những người khác đối với phun thời điểm, bình luận khu dân mạng đều sợ ngây người, khá lắm, là thật mẹ nó giúp à. Tại cái này đứng núi chịu xào còn dám cùng dân mạng đối với phun người là thật không có gặp qua, bất quá bây giờ coi như gặp được. Đám bằng hữu cũng tích cực cùng Lục Giã đáp lại. Tranh thủ muốn làm một cái tổ an nghệ sĩ dương cầm, mặc dù theo bọn hắn nghĩ Lục Giã lực công kích tưởng thường không có gì lạ, nhưng là bọn hắn cũng cho Lục Giã nên có tôn trọng, bọn hắn quyết định toàn lực ứng phó đem Lục cho phun đến tự bế. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình à, bộ dạng như thế xấu trả lại chơi đây truyền thông cũng đừng a người dọa sợ pháp luật là không có quy định không thể cùng người khác cùng một cái tài khoản nhưng là làm như vậy người trong nhà ngươi làm cái gì cả ngươi khó mà làm được dù sao ngươi đây gả lao sướng rồi làm cái gì cởi chết liền ngươi đây một đống bất minh vật thể ngươi còn nói ngươi là phi điệu tập nguyên tắc giả ngươi tại sao không nói người ta là cha ngươi đây bất quá liền tính ngươi muốn nhận ra người ta đoán chừng cũng lời nhận ngươi một phế vật như vậy nhi từ xuất hiện xuất hiện cuối cùng xuất hiện cái thứ nhất cọ phi điệu tập nguyên tắc giả nhiệt độ người với lại vừa ra tới liền như vậy kỳ bạo nói thẳng mình là phi điệu tập tác giả cũng là không có người nào người không biết xấu hổ Vô địch thiên hạ ta xem như linh giáo đến những lời này là ý gì? Đơn giản vô địch nha cười chết. Ngươi còn nói ngươi là cái gì nguyên tắc giả? Vậy ngươi ngược lại là liên lạc một chút cái kia người nước ngoài blogger a lục giả sờ lên cảm thấy được đầu này bình luận. Đột nhiên có chút một bước cái gì người nước ngoài blogger. Chương 66, một cá ba ăn. Người nước ngoài muốn tới tìm hắn. Chương 66, một cá ba ăn. Người nước ngoài muốn tới tìm hắn lục giả tạm thời cũng không cùng này một đám bại nao dân mạng đối với phương ra. Hắn đi xem một cái mình tại mạng bên ngoài tài khoản. Nhìn thoáng qua hậu trường. Quả nhiên liền phát hiện một đầu thư riêng, thư riêng chủ nhân là một cái lo dơ, nhìn lên ngược lại là rất phù hợp trải qua. Cái đồ chơi gì? Gia hỏa này muốn tới tìm ta? Lục Dã sờ lên cảm, không có để ý hắn, chủ yếu Lục Dã cảm thấy đây còn không phải bại lộ thời điểm. Nhiệt độ mặc dù có, nhưng là nổi tiếng cũng không cao, cũng chỉ có một chút dân mạng biết phi điệu tập, hắn phải chờ tới tại cao nhất thời điểm trực tiếp đảo ngược. Hắn muốn để toàn bộ internet người đều mở bước. Huống hồ hiện tại cũng có thể thu thập được khiếp sợ điểm, trực tiếp đó là một cá hai ăn, tiến buồn không lỗ. Không đúng, hẳn là một cá ba ăn. Thứ nhất ăn đó là hắn dùng mạng bên ngoài xã giao tài khoản tuyên bố tác phẩm liền có thể thu thập khiếp sợ điểm thứ hai ăn đó là hắn ở chỗ này dùng tiểu hảo cùng đám dân mạng hữu hảo tương tác cũng có thể thu thập khiếp sợ điểm thứ ba ăn cái kia chính là đến cuối cùng đảo ngược thu hoạch đại bút lưu lượng đứng đắn một chút thời điểm chắc hẳn đến lúc đó toàn bộ internet đều muốn nổ tung nghĩ tới đây lục giá lập tức liền cười hắn thấy đám dân mạng hiện tại liền như là từng cái mỹ bị khiếp sợ điểm mở dạng chờ lấy hắn đi thu hoạch được ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm lục giá một đôi mắt đều có chút đen nhánh đen nhánh nhưng chính là hưng phấn ngủ không được không có cách hôm qua khiếp sợ điểm nhập trướng quá mạnh hiện tại hắn đã có tiếp cận 9 chữ số khiếp sợ điểm người khiếp sợ điểm đã đột phá một ước mở ra rút thưởng công năng tiêu phí mười vạn khiếp sợ điểm liền có thể rút ra đến giá cả không đợi sản phẩm có tỷ lệ thu hoạch được siêu cấp giữ gốc thưởng lớn lục giá nghe được câu này đối với nhãn tình sáng lên khá lắm không nghĩ tới đã vậy còn quá mãnh liệt thật tại một đêm thời gian đem hắn khiếp sợ điểm số dư còn lại cho làm đến một ước với lại đây rút thưởng nhìn lên có chút khiến người tâm động à giữ gốc thưởng lớn sẽ là gì chứ chẳng lẽ là những cái kia hắn nhìn một chút giá cả đều tuyệt vọng thương phẩm sao nghĩ đến nơi này lục giá lập tức liền tâm động đặt miêu liều một phen xe đạp biến mô tô liêu mạng dù sao khiếp sợ điểm hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại nhập trướng hắn tiêu phi ước điểm điểm sẽ không có chuyện gì à rút thưởng mèo trực tiếp cho ta mời rút liên tục lục giã không có khách khí trực tiếp mở ra mời rút liên tục hệ thống giao diện xuất hiện một con quơ cơ sau đó bắt đầu lay động hào quang chói lọi màn hình lóe ra ngập trong vàng son màu sắc một cái ổ quay ở giữa điên cùng xoay tròn cuối cùng trực tiếp đi ra mười cái thương phẩm sau một khắc thời điểm lục giá nhìn những ngày thương phẩm nuốt ngụm nước miếng mèo thái thượng lao quân ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ phù hộ a cho ta ra một cái tiểu giữ gốc a không cầu siêu cấp đại giữ gốc chỉ cần giá cả vượt qua 100 trăm vạn vậy liền kiếm lời toàn bộ mở ra chúc mừng ngươi thu hoạch được thần cấp đầu hũ thối phối phương chúc mừng ngươi thu hoạch được an ủi thưởng nhân dân tệ 100 trăm đồng chúc mừng ngươi thu hoạch được an ủi thưởng nhân dân tệ 100 trăm đồng chúc mừng ngươi an ủi thưởng lục giá tại ngay từ đầu thời điểm trực tiếp hưng phấn điều tê, phải biết thần cấp thương phẩm tại hệ thống thương thành bên trong đây chính là động một tí ngàn vạn cất bước Mẹ nó mở đầu trực tiếp cho hắn đến một cái thần cấp ban thường chẳng lẽ là hắn vận may vào đầu trực tiếp một phát? Không có, chờ Lục Giá suy nghĩ nhiều, đằng sau liên tiếp xuất hiện rút thưởng kết quả trực tiếp nhường hắn trên mặt nụ cười biến mất. Ta mẹ nó, ta mẹ nó 100 đồng, liên tục 8 cái 100 đồng an ủi thưởng, cho hắn 800 khối. Cứ việc phía trước liền đã hồi vốn, nhưng làm sao cảm giác như vậy khó đây? mèo chỉ còn lại cái cuối cùng không có mở ra, ngươi ngược lại là cho ta chi sừng sờ lên nhà, luôn không khả năng nói cho một cái tiểu giữ gốc, sau đó cái khác đều là an đuổi thưởng a. Lục Giá hít một hơi thật sâu, "Cầu hệ thống" Ngươi cho ta chi sừng sờ lên nhà mở cho ta mở sau một khắc cái cuối cùng rút thưởng mở ra lục dã cũng nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào lập tức đều sợ ngây người Thần cấp tiếng nói dư âm còn văng vẳng bên hai là ngươi ca hát thời điểm ngươi âm thanh dị thường dù mì phảng phất có thể nhiễu lương ba ngày lư cũng trực tiếp đều kinh hãi khá lắm đây là mẹ nó đợt thứ nhất cho hắn hai cái thần cấp ban thưởng trực tiếp đụng 1.800 nghìn vạn a mỗi cái thần kỹ ban thưởng đều là ngàn vạn cơ sở hắn chỉ tốn một trăm vạn rút thưởng kết quả là rút ra hai vạn đồ vật đây không phải kiếm lợi một nghìn vạn là cái gì Nghe hôm nay vận khí tốt như vậy sao? Hệ thống mẹ nó cho ta đến một trăm rút liên tục, một nghìn bạn trực tiếp nện vào đi, không nhiều, chỉ cần cho ta đến mười cái thần cấp ban thưởng, vậy ta chẳng phải kiếm lời tê? Lục Giã lúc này đỏ mắt, dạng này hắn phảng phất là trong song bài đợi làm thị phí ngư, người ta chỉ là cho hắn một điểm ngoan ngọt, hắn trực tiếp đem thân ra toàn bộ đều điền vào đi. Cho ta mở nha, cho ta mở, thần cấp ban thưởng, cho ta thần cấp ban thưởng. Lục Giã đỏ hồng mắt hô. Sau một khắc, một trăm cái hộp quả cùng nhau mở ra, ban thưởng điền cuồn đánh ra nhưng là trong đó cũng không có thuộc về thần cấp ban thưởng loại kia kim bang lục giã tâm lập tức liền lạnh xong con bê vừa mới lên đầu mẹ nó ta một nghìn bạn đâu trực tiếp toàn đập bên trong ngươi thu hoạch được 99 cái giải thưởng an ủi 100 đồng lục giã lúc này mặt đều đen mẹ nó cầu đồ vật này diễn đều không diễn sao cái cuối cùng phần thưởng lại là một ca khúc ngươi thu hoạch được ga cấp ban thưởng ca khúc đối diện nữ hải nhìn sang lục giã mặt không biểu tình mẹ nó hệ thống này là đang chơi ta đây vừa mới bắt đầu cho ta hai cái thần cấp ban thưởng đằng sau trực tiếp liền cho một ca khúc còn có 99 cái giải thưởng an ủi. Đây là an bài cho ta mâm rất eo, chuẩn bị đem ta làm thịt rồi nha. Lục Dã đều có người tỉnh táo lại, đặc Miêu kém một chút liền lên hệ thống ghi, may mà ta không có toàn bộ quay con thôi. Suối quẩy suối quẩy, meo liền cho một ca khúc. Lục Dã đột nhiên sững sở, sau đó lộ ra nụ cười. Đây mẹ nó, ta có một cái ý kiến hay. Đám minh đệ, các ngươi đã tới nha. Phải phải, ta đến, bất quá ta tối hôm qua cũng không có đi à, ta tại phòng trực tiếp chỗ nào treo một ngày, ta phát hiện Ngô Phạm tối hôm qua mẹ nó còn tại đập đồ đâu ta siết cái thảo gia hỏa này tính tình như vậy đại sao kia không phải đây? gia hỏa này ta cảm giác là phi thường keo kiệt ta liền gần ấy sự tình còn nhớ đến bây giờ, thật sự là phục các nữ khách làm sao còn không có đứng vậy à? đây trâu mặt trời nhanh phơi cái mông không quản cung quản, ta muốn nhìn nữ khách quý cụ cụ cụ, anh ngay nói thật, ta nhưng thật ra là đến xem sát vách lục dạ lầu bên trên anh em, người đây khẩu vị? đơn giản cùng ta giống như à, ta còn tưởng rằng ngươi thích lục dạ là ta một cái dân cư vị đặc biệt đây lừa ngươi, yêu cầu đồ vật kỳ thực ta tuyệt không thích, không nghĩ tới ngươi khẩu vị nặng như vậy lưu thiên tiên đám người bị đồng hồ báo thức âm thanh đánh thức mơ mơ màng màng lên bàn địch lên trước tiên liền khiến cho kinh hít mũi một cái kết quả không có người được điểm tâm mùi thơm có chút thất vọng hôm nay chẳng lẽ muốn trinh chúng ta nấu cơm sao ta không muốn làm a bàn địch kêu gen không phải nàng người chủ yếu là nàng làm đồ vật cũng quá khó ăn lưu thiên tiên kỳ thực cũng có hơi thất vọng tốt tranh thủ thời gian lên à, chúng ta cũng không có khả năng mỗi ngày đi sắt vách đám trực vẫn là được bản thân học được nấu cơm các nữ khách bất đắc dĩ rời giường đi sân bên trong rửa mặt tại trong viện này cũng không có phòng vệ sinh chỉ có hầm cầu Các nữ khách muốn rửa mặt rửa mặt nói, chỉ có thể ở sân bên trong giải quyết, không có cách, điều kiện chính là như vậy, các ngươi muốn cải thiện điều kiện vậy cũng chỉ có thể mình đi tranh thủ. Nhưng là các nữ khách trên người bây giờ cũng chỉ có tiết mục tổ cho 500 khối tiền, chỉ cần là hoa, vậy sau này đột nhiên dùng đến tiền có chuyện gì vậy? Lại nói, liền thêm lên mấy ngàn khối tiền cũng không đủ là một cái phòng rửa mặt đa Số tiền này có thể là muốn giao tiền điện cái gì đâu, mà bây giờ cũng không có một cái thu nhập con đường, đây nếu là thật đưa tiền hoa, vậy sau này cần hoa đến tiền cũng liền không tốt liền mấy cái này các nữ khách buồn ngủ ngồi sồn ở sân bên trong một loạt rửa mặt thời điểm các nàng giống như nghe được guitar âm thanh chương 67, đối diện nữ hải nhìn sang chương 67, đối diện nữ hải nhìn sang thanh âm gì bàn địch hơi kinh ngạc nghiêng đầu đi nghe thượng như là có người tại đàn guitar bạch lộ chắc chắn a chẳng lẽ còn có cái khác khách quý muốn tới sao tại sao có thể có người sáng sớm bên trên đàn guitar na chát nhổ ra miệng bên trong bọn biển một mặt kinh ngạc các nàng căn bản liền không có hướng lục phương hướng suy nghĩ dù sao vẹn bẹn từ vẻ ngoài đến xem lục giã liền không giống như là biết chơi âm nhạc bộ dáng các nàng vừa nghe đến guitar âm thanh muốn chuyện thứ nhất đó là có phải hay không lại tới mới khách quý cái gì lưu thiên tiên hơi nghi hoặc một chút thiên tiên đầu, thiên tiên nghiêng đầu tiên tiên trầm tư tại sao ta cảm giác âm thanh là từ sắt vách chuyển đến cái khác ba cái nữ khách quý nghe xong cũng là nghiêng đầu đi nghe giống như tựa hồ hẳn là sát vách chuyển đến a mấy cái nữ khách quý lẫn nhau chăm miệng một lời lục giã vậy mà còn sẽ chơi âm nhạc nhìn không ra nha đi chúng ta đi xem một chút theo bạch lộ nói ra câu nói này cái khác mấy cái nữ khách quý lẫn nhau tay phong trực tiếp bên trong khán giả cũng rất hưng phấn, khá lắm, liền lục dã dáng vẻ đó còn sẽ âm nhạc đâu, thật nhìn không ra a. nhanh lên đi xem một chút, ta cảm giác hắn có phải hay không cố ý cầm lấy ghi ta đang hấp dẫn nữ khách quý lực chú ý đây bất kể có phải hay không là, dù sao nhìn lên rất thành công, các nữ khách đều bị hắn hấp dẫn cười chết, đổi lại là nhà ngươi sát vách cái kia hùng hải tử từ từng ngày từng ngày chỉ biết là gây chuyện thị phi, đột nhiên ngươi phát hiện hắn vậy mà lại đánh đàn dương cầm, ngươi cũng biết giật mình như vậy không không không, không nên nói là biết đàn đàn piano, phải, nói hắn vậy mà lại kéo nhị hồ. Dạng này tương phản mới đủ lớn khá lắm viện này vậy mà còn có lầu hai ban công đâu, nhìn lên ngược lại là rất giống dạng thấy được thấy được. Các ngươi nhìn xem sát Vách Lục ra đứng ở trong sân cầm cái này đi ta còn rất giống mô tượng dạng phòng trực tiếp bên trong khán giả cười toe toét nhìn sát Vách Lục ra vẫn thật là cầm cái này đi ta đây. Đây một đợt trực tiếp để người cho cười tê. Bởi vì nhìn lên có chút dở dở ương ương, tại bọn hắn trong ấn tượng, Lục Giá cũng không phải là một cái biết chơi âm nhạc chủ, kết quả hôm nay đột nhiên cầm lên Vita. Ha ha ha. Lục Giá. Bạch Lộ ghé vào trên lan can, đối với sát Vách sân bên trong Lục Giá phất tay cái khác nữ khách quý cũng là cười toe toét buổi sáng tốt lành a ăn cơm chưa lục dã ngẩng đầu nhìn đến cái này nữ khách quý đi ra như mày tới tới tới vừa vặn có một ca khúc đánh cho các ngươi nghe cái gì ca a ngươi vậy mà còn sẽ ca hát đây lưu thiên tiên đều có chút kinh ngạc đôi tay nâng má cắm ở trên lan can vậy ngươi hát à chúng ta nghe nghe na chắc bơ nằm đấm hát không dễ nghe hoặc là ô nhiễm chúng ta lốt hai chờ một chút xem chúng ta đem ngươi ghi ta đều cho tịch thu lục giã không có quan tâm nằm nhóm cúi đầu đánh dây đàn, trôi chảy giai điệu để đám khách quý đều có chút kinh ngạc ngươi thật đúng là sẽ nhà con tưởng rằng ngươi là đang lừa người đây khá lắm ta cũng biết đàn ta, liền từ hắn đây một bài trôi chảy giai điệu đến xem hắn không phải lừa gạt không tệ à độ thuần thục vẫn rất cao cũng không biết hát thế nào vẹn vẹn từ giai điệu đến xem cũng không tệ lắm giai điệu nhẹ nhàng hóa bác đây cũng là một bài nhẹ nhõm hương ca khúc trêu bội thần khúc ca loại này ca meo cái meo tư mã chiêu trí tâm người qua đường đều biết cầu đồ vật này ta dựa vào phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn lục dã đàn ta, gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi đối diện nữ hài nhìn sang nhìn sang nhìn sang nơi này biểu diễn rất đặc sắc xin đừng nên giả trang hờ hững các nữ khách lập tức kinh ngạc ca từ này thật phù hợp ý cảnh này à với lại ca từ cái gì đơn giản dễ hiểu giai điệu sáng sủa trôi chạy ca từ cũng là rất thanh tú ra cái này rất không tệ nha đó là ca từ bên trong ý tứ có điểm giống là thổ lộ tình ca loại hình với lại trọng yếu nhất là tiếng nói vô cùng êm hay để các nàng lỗ thai ngứa hiện trường nghe ca nhạc càng làm cho các nàng có một loại lỗ thai mang thai cảm giác để các nàng nhịn không được nghe nhịp khẽ gật đầu phụ họa coi như không tệ lưu thiên tiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc xinh đẹp mắt to càng lớn một cái trước mắt à. Gia hỏa này vậy mà thật biết ca hát, với lại âm thanh vô cùng nêm hay. Lưu Thiên Tiên cầm lấy mặt, yên tĩnh nghe tiếng ca, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đang tại ca hát lục đã. Phòng trực tiếp bên trong người xem cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Bởi vì bọn hắn thấy được Lưu Thiên Tiên kia kinh ngạc tiểu biểu tình, manh là manh, nhưng là mẹ nó cái biểu tình này là bởi vì lục gia làm được. Trực tiếp liền để phòng trực tiếp bên trong một chút nam fan phá phòng. Meo, cầu đồ vật này hát cái gì pha ca, đùa giỡn nữ khách quý đây làm sao Lưu Thiên Tiên ngươi cũng không nên bị hắn cho lắc lư cậu đồ vật này hát bài hát này vừa nhìn liền biết là cái trêu mọi cao thủ khẳng định là cái hải vương lưu thiên tiên thật đáng yêu thế nhưng là ta thật ghen tị hoa thiên thiến tiến biểu tình thật đáng yêu à a a đát hắn là từ đâu tìm đến bài hát này vẫn rất hợp với tình hình ta dựa vào đây cậu thật cậu hắn thật đúng là biết hát ta với lại giọng nói này để ta cảm giác ngoài ý muốn em thai lầu bên trên mấy vị tiêu các ngươi thả xuống đấu kỵ à các ngươi cố gắng nghe một chút cậu đồ vật này ca hát vẫn là thật là dễ nghe ta đi giọng nói này thiên phú đây không đi khi ca sĩ thật sự là khuất tài lục dã ngẩng đầu nhìn lưu thiên tiên lén nhìn cũng là bị nàng biểu tình cho đến đối nàng đến một cái VĐY. Đối diện nữ hài nhìn sang nhìn sang nhìn sang không nên bị ta bộ dáng dọa sợ, kỳ thực ta rất đáng yêu phòng trực tiếp bên trong người xem thật sự là nhịn không được, ta siết cái tao cương, cậu đồ vật này, đều mẹ hắn đừng cả ta, ta muốn đi cùng hắn đơn đấu còn mẹ hắn đến một cái VĐY, con mẹ nó ngươi đối với người nào phóng điện đâu, con mắt không muốn cho ta góp đáng yêu ngươi cái đàn đản, con mẹ nó chứ hiện tại an bị máy bay đi qua, đem ngươi ngươi truy thành. Đáng yêu tương ngươi cậu đồ vật này còn biết ngươi bộ dáng dọa người à, dọa người con mẹ nó ngươi liền về nhà trốn đi đến. Đừng một bộ hung thần ác sát bộ dáng đem nữ khách quý dọa sợ lầu bên trên mấy vị kia. Các ngươi đây chính là thuần túy đen đét, hắn bài hát này hát rất tốt, dù sao chúng ta nữ sinh thích nghe đúng thế đúng thế. Nếu ai đối với ta hát một ca khúc như vậy, vậy ta cũng không đến bị chọc cười không nhìn ra lục dã thật đúng là sẽ a thật đáng yêu, xác thực. Phòng trực tiếp bên trong khán giả phân làm hai phái, một phái là nam khán giả tức hồn hệ, phá đại phòng. Mặt khác một phái đó là nữ khán giả, các nàng cũng bị lục dã đây một bài hoạt bát đáng yêu ca chọc cười. Lục dã nhưng không biết những người khác suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại hết sức chuyên chú đối với lưu Thiên tiên tiên phóng điện hắn là diễn đều không diễn, còn kém sáng loáng cùng lưu thiên tiên nói ta muốn một người. lưu thiên tiên chừng mắt liếc hắn một cái, bất quá trên mặt đủ cười liền có thêm một chút, cũng không có xoay người rời đi. Tịch mịch nam hải bi ai nói ra ai minh bạch van cầu ngươi ném cái bị nhãn tới dỗ rảnh ta đùa ta vui thoải mái lưu thiên tiên cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, ai muốn cho ngươi bước bị nhãn? không biết xấu hổ. lục ra buông tay, tại ngực dựng lên nửa cái ái tâm, thu bảo. chương 68, hát xong liền chạy, thật kích thích chương sáu hát xong liền chạy, thật kích thích lưu thiên tiên sở, cầu đồ vật này không phải là đem nàng chừng mắt trở thành bị nhãn đi bên cạnh mấy cái nữ khách quý bởi vì góc độ nguyên nhân cũng không thể thấy được nàng vừa rồi ánh mắt lúc này đều có chút hoài nghi nhìn lại Thiến Thiến, ngươi không phải là bản địch hơi kinh ngạc lưu thiên tiên vừa rồi sẽ không thật là liếp mắt đưa tình đi qua đi lưu thiên tiên tê không phải a ta không có vậy ngươi không có vừa rồi lục dã nói như vậy thu bảo bạch lộ một mặt hoài nghi trên mặt còn lộ ra một tia mờ mờ hoa a ngươi sẽ không phải là thật đối với lục dã có hào cảm a na chắc ngạc nhiên phòng trực tiếp bên trong người xem nghe được một màn này trực tiếp lên cơn giận dữ ta cái kia tao cương, cậu đồ vật này tự biên tự diễn á chịu không được, ta thật không chịu nổi, ai mẹ nó đều đừng cản ta, ta nhất định phải đi đem cậu đồ vật này truy thành chiều sán thịt bò hoàn đây mẹ nó cũng không có người ngăn ngươi à, ngươi muốn đi nhanh đi quá không muốn mặt bài hát này, mẹ nó dùng để chơi mội thật sự là tuyệt đúng thế, nhất là thích hợp loại này cách không nhìn nhau tình mung dưới, tuyệt sướng nha đây đó là lục đã ra mặt dày một điểm, cái gì gọi là tịch mịch nam Hải bi ai, cười chết, ngươi nói thẳng chính ngươi là đơn thân cậu không phải tốt, hiện tại bài lục đã ban tặng, ta bạn gái yêu cầu ta cũng cho nàng hát một lần mẹ nó cậu a, cậu a, cậu a ngay trước nhiều người như vậy mặt đùa bỡn ta nữ thần, con mẹ nó vu hãng nàng bước bị nhãn, tốt tốt tốt, thù này ta nhớ kỹ không phải các ngươi thật là đủ à? chẳng lẽ bài hát này không dễ nghe sao? chẳng lẽ lục dạ tiếng ca không tốt nghe sao? Từng cái như vậy bụng dạ hẹp hỏi làm gì đây đúng thế, đúng thế, nghe ca nhạc liền tốt, còn lại nhái ai chít chít lệch ra, để ta xem một chút lầu bên trên ngươi. mẹ nó trang chủ vẫn là một cái đại mỹ nữ, ngươi thật là đói bụng lắm ta trái xem phải xem bên trên nhìn nhìn xuống nguyên lai like mỗi cái nữ hại đều không đơn giản ta nghĩ đi nghĩ lại ta đoán lại đoán đám nữ hải tâm sự thật đúng là kỳ quái lục dã ca thần vừa chuyện, trực tiếp nhìn về phía cái khác các nữ khách. Hoa két oa két, mặt ta đỏ lên, đỏ mặt, lục dã có phải hay không đang đối với ta ca ta? hát. Thật là dễ nghe. Na chắc bù mặt, một mặt đỏ bừng. Bên cạnh kia hai cái nữ khách quý đồng dạng cũng là bộ dạng này, cầu đồ vật này ca hát vẫn rất êm hay đi. Nhất là kia tiếng nói điều kiện, hoa kháo, hát bài hát này đơn giản chọc người nội tâm, đem các nàng chọc cho mặt tất cả cũng nóng. Lưu Thiên Tiên nhìn một chút xung quanh mấy nữ sinh sau đó vô ý thức sờ lên mình mặt, mới phát hiện mình mặt cũng không biết lúc nào đỏ lên. chính nàng giật này mình, khá lắm, nghe một cái nam ca hát mặt liền hồng thành dạng này. hoa ca ca, nam nhân này có mị lực nha, ta thích. hahaha. Ha, ha, ha. bàn địch sờ lấy mặt cười nướng ngẩn. mấy nữ sinh lập tức soát một cái nhìn sang, không phải, người đến thật à? bàn địch cũng là cảm giác, không không không, ta liền theo miệng nói nói. lưu thiên tiên bình phục một cái tâm tình, tranh thủ để sắc mặt không muốn như vậy nóng. sau đó quyết bảo, vậy ngươi tốt nhất là, cậu đồ vật này xem xét cũng không phải là cái gì an vật chủ, cẩn thận đem ngươi lừa tiền lừa sắc. Có Khoa Trương như vậy sao? Lại nói, ngươi mặt không phải cũng đỏ lên. ban địch ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Nói gì thế ngươi? Ta đây là nóng đến ngươi biết không? Lưu Thiên Tiên mắt hạnh trở lên, tiểu biểu tình gọi là một cái phong phú. Nói như thế nào đây, Lưu Thiên Tiên biểu tình liền rất phong phú, từ vừa mới bắt đầu diễn kịch liền không có loại kia cứng đờ mặt đơ cảm giác. Không quản là cổ trang kịch vẫn là hiện đại kịch, biểu tình thần thái đều rất sống động. Phòng trực tiếp bên trong người xem kỳ thực đều nhanh náo tê, đầu đen do mướng. Ta các nữ thần cảm giác đều muốn bị cầu đồ vật này công lược các ngươi thanh tỉnh một điểm, vẫn là cầu đồ vật tại rộng tung lưới a. Cẩn thận các ngươi đều trở thành hắn ao cá bên trong cá không phải. Chẳng lẽ biết ca hát thật liền như vậy nổi tiếng sao vậy? Ngươi coi là trong đại học những cái tia nam học guitar là vì làm gì? Mẹ nói ngươi biết ca hát biết đàn guitar, vậy ngươi ở trường học bên trong kén, vợ kén chồng quyền ưu tiên trực tiếp cao đến quá đáng được không? Bất quá không thể không nói, lục dã người này tiếng nói điều kiện đơn giản tốt không hợp thói thường. Thanh âm này, meo thật tờ m hai ta cảm giác bài hát này muốn lựa cho ta đồ bảng, cho ta đồ bảng tốt ta cảm giác tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong tối thiểu nhất sân trường đại học thổ lộ thần khúc đều là đây một bài lục giá bài hát này hát xong sau đó đối với trên sân thượng các nữ khách dựng lên một cái vui tốt hát xong bài mai a cứ đi như thế sao bàn địch đột nhiên có chút thất lạc hắn còn tưởng rằng giá hỏa này muốn đối các nàng trong đó một người nào đó thổ lộ đây kết quả hắn liền hát như vậy xong liền chạy lưu thiên tiên vô ý thức sờ lên mình mặt phát hiện mình mặt còn rất nóng giả trang chấn định nói ra giá hỏa này âm thanh thật là dễ nghe trước kia làm sao không biết không phải các ngươi mặt làm sao đỏ lên Lưu Thiên Tiên trước mắt, trực tiếp chỉ vào cái khác nữ khách quý mặt trả đũa, họa thủy đồng dẫn. Ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Bạch lộ đội vàng sờ lên mình mặt, phát hiện khá nóng nóng, đội vàng bụng mặt đến một cái phủ nhận ba lần liên tục. Còn nói không có, ngươi nhìn ngươi lộ thai đều đỏ. Lưu Thiên Tiên trực tiếp đưa tay đẩy ra nàng tay, chỉ về phía nàng đỏ rực lỗ thai. Ta xiết cái đầu, Lưu Thiên Tiên nguyên lai like cũng nghịch ngậm như vậy sao? Mình mặt còn đỏ lên trực tiếp liền đem họa thủy dẫn tới cái khác nữ khách quý trên thân tốt tốt tốt thấy được nàng nhí nha nhí nhảnh một mặt lưu thiên tiên ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ một chiêu này ta học xong về sau liền như vậy cùng ta hảo hình đệ chơi chơi cái gì mau nói cho ta biết chơi cái gì chơi ngươi cái đàn đàn thuần khiết đầu đất mèo mấy cái nữ khách quý mặt mẹ hắn đều đỏ ta tâm cũng đau đớn sẽ không thật bị lay động đi có ai còn nhớ rõ đây là tiết mục luyến tổng nhưng là nam khách quý không phải sắt vách lục ra cảm giác nam khách quý thật không có tồn tại cảm chúng ta đến cùng là tới làm gì chẳng lẽ là đến làm một cái thằng hề sao khả lắm Người đây nói chuyện ta mới phản ứng được. Nam khách quý đâu, nam khách quý tồn tại cảm thấp như vậy đáng thương sao dứt khoát đây tiết mục luyến tổng liền đem lục giá mời làm nam khách quý được. Hắn mèo, liền hắn có thể là a đây chẳng phải là như hắn ý. Lục giá trở lại trong phòng, thấy được trong đầu trong nháy mắt lại sắp khôi phục chín chữ số khiếp sợ điểm, lộ ra nụ cười. Khá lắm, vừa rồi kiếm một đợt khiếp sợ kiểm nhận lấy được thật nhiều a. Buổi sáng bị hố hơn 1000 bạn khiếp sợ điểm, hiện tại cũng coi là trở về. Với lại hắn tiếng nói nếu lương ba ngày nhìn lên hiệu quả coi như không tệ. Lục giá sợ lên cảm cảm giác về sau có phải hay không hẳn là trao đổi một chút ca khúc đây thu hoạch kiếp sợ điểm một điểm đều không so với người trước hiện thành thiếu bao nhiêu Xếp vào xếp vào đến lúc đó trực tiếp tới một đợt lục gia đem cái này gia nhập mình kế hoạch trong ngoài sát bách mấy cái nam khách quý bị tiếng ca đánh thức rời giường thái côn côn cùng hoa pháp sư ngồi xổm ở sân bên trong rửa mặt một bên rửa mặt một bên mơ hồ không do nói gì đó ngươi vừa rồi có nghe hay không đến ai đang hát ta có phải hay không mới tới nam khách quý thái côn côn mơ hồ không do nói ra hoa pháp sư cũng là gật đầu đúng thế ta cũng nghe đến hát vẫn rất êm hai. Trương chấn lặng lẽ gia nhập nói chuyện riêng kênh em hai m hai nhất là kia tiếng nói tuyệt bên cạnh ngô phàm ngồi xổm ở một bên khác rửa mặt khoảng cách ba cái nam khách quý có một khoảng cách nhìn lên song phương là triệt để về mặt đó là ai hát thanh âm này không đến giới kh phát triển thật đáng tiếc hoa pháp sư trong ánh mắt lóe ra tia quang bất quá ta nghe âm thanh có chút quen thuộc a tựa như là sắt vách lục dã thái côn khôn không đánh răng đầu, đột nhiên liền sưng sở sau đó mở miệng chương sáu cho nên đến cùng là ai hát chương sáu cho nên đến cùng là ai hát không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Hoa Pháp sư cùng Trương Chấn đều là một mặt chắc chắn. Sát Bách Lục dã biết ca hát còn sẽ chơi âm nhạc, bọn hắn làm sao như vậy không tin đây? Tin cái này bọn hắn không bằng tin chuẩn sẽ phi thiên đây. Thái Côn Côn tâm lý hoài nghi, nhưng cũng không có nhiều lời. kia được rồi, chờ một chút ta đi hỏi một chút, tại sao ta cảm giác thật sự là hắn đây? Lúc này Lưu Thiên Tiên đi tới, đối với bốn cái người nói nói, bốn người các ngươi chờ đợi thôn bên trong tìm đám thôn dân đổi một điểm đầu gỗ. Chúng ta bếp lò tuổi lửa không đủ, ta cũng không biết đi nơi nào tìm, chuyện này liền giao cho các ngươi mấy cái nam khách quý vội vàng nổ ra trong miệng và biển đi đi chúng ta đợi một cái liền đi tìm bọn hắn lúc đầu không làm cơm liền có chút hứng thú bây giờ nghe lưu thiên tiên để bọn hắn đi tìm tuổi lửa trong lòng bọn họ còn thở dài một hơi dạng này cũng tốt nặng thể lực sống bọn hắn tới làm dù sao bọn hắn là nam nhân có thể làm đến kia đi có thể ăn cơm đi cháo nấu xong lưu thiên tiên vô vỗ tay quay người bay về phòng bếp mấy người tại phòng bếp bên trong đang ăn cơm cảm giác không có tư không có vị hôm nay đun cháo mặc dù hiếm một điểm nhưng còn có thể cửa vào đó là a So với ngày hôm qua một trận phong phú gạch của thang bao bữa sáng, đó là kém không biết bao nhiêu. Ăn lên không có tư không có vị. Đúng, vừa rồi ai ca hát a. Nghe lên rất đêm m a. Thái Khôn Khôn tâm lý một mực nhớ kỹ chuyện này đâu, đang dùng cơm thời điểm liền hỏi ra được. Hoa Pháp Sư nghe đến đó lập tức liền cười, vừa rồi Khôn Khôn còn nói cái gì ca hát là sắt vách lục dã, cười chết ta. Trương Chấn cũng là liên tục gật đầu, đúng thế, là ai vậy? Luôn không khả năng thật là sắt vách lục dã a. Bên cạnh Ngô Phàm cười lạnh một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng này âm dương khí hương vị lập tức cũng làm người ta đã hiểu ông kính lập tức bắt được đây một cái điểm nóng lập tức chuyển rời đến Nô phàm trên mặt đây chính là muốn ra một cái điểm nóng nha nói thật chơi tổng nghệ liền phải dạng này ngươi không ra một điểm tình huống đều không có có ý tứ gì ngô phàm cũng chú ý tới ông tính biến hóa minh bạch tiết mục tổ khẳng định là muốn để hắn nhiều lời bài câu thế là hắn cũng không nói nhảm lục dã như thế còn chơi âm nhạc đây ta thủy tiện hát nhảy mấy đầu không mạnh bằng hắn khán giả lập tức hít vào một hơi mặc dù ngươi nói nói ta cảm giác không có gì sai nhưng là đại điệu rộng mặt mèo liền tính lục dã không biết hát cứ mẹ nó cũng so ngươi hát mạnh mẹ à, chớ đừng nói chi là hắn hát còn dễ nghe như vậy. Đây người quá tự tin ta a cái đầu, người này đối với mình đến cùng là bao nhiêu không có tự mình hiểu lấy á để nghị đem nói nhõn lại, trong phòng lập đi lặp lại phát ra mình ca khúc năm tiếng kia không được tại chỗ đem hắn cả điên rồi các ngươi cũng quá thần à, hắn ca hát kỳ thực còn có thể, đó là ca từ có chút kém gọi bởi vì ngô phàm một câu, toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt náo nhiệt lên. Mấy cái nam khách quý mặc dù không nói gì, nhưng là cũng là rất tán đồng ngô phàm nói, đương nhiên bọn hắn cũng không có châm chọc lục ra ý tứ. Vậy liền nói như vậy Lục giã đúng là nhìn lên không giống như là biết ca hát bộ dáng, nhưng hiện trường chỉ có các nữ khách hai mặt nhìn nhau, còn có khán giả cũng là một mặt buồn cười. Ta hiện tại đột nhiên rất muốn nhìn đến bọn hắn tiếp xuống biểu tình cưỡi chết, liền ngay cả Hoa Pháp sư còn có trương chấn hai người đều gật đầu, chờ một chút nếu là bọn hắn biết Lục giã hát ca, kia không được tại chỗ khiếp sợ, xong ngươi thật đúng là đừng nói. Ta hiện tại liền rất chờ mong những này làm đám khách quý cười chết ta, từng cái tự tin như vậy, nếu như chờ bên dưới bọn hắn biết chân tướng cái kia không biết có thể hay không mặt đều quất xương rút không quất xương. Không biết dù sao ta liền muốn biết bọn hắn đợi chút nữa biểu tình đến cùng có bao nhiêu xấu hổ ngô phàm nói xong cảm giác ở đây bầu không khí có điểm gì là lạ nhìn về phía cái khác khách quý cái khác nam khách quý ngươi cũng là đồng dạng, có chút xấu hổ không phải làm sao chúng ta vừa nói tràng diện liền yên tĩnh lại nữ khách quý cũng không ăn cơm chẳng lẽ là chúng ta nói sai cái gì đây cả bọn hắn có chút hoang mang rối loạn bọn hắn giống như cũng không nói sai lời gì a thế nào đây là hoa pháp sư có chút trần trờ mở miệng nói ra chương chấn cũng là quan sát một phen các nữ khách sắp mặt trọng điểm tại lưu thiên Tiên trên mặt dừng lại chốc lát mở miệng, chúng ta nói sai cái gì sao? làm sao cảm giác mọi người sắc mặt đều là lạ, chỉ có Thái khôn không giống như đoán được cái gì, sẽ không bài hát kia thật sự là lục gia hát à? Hắn liền nói thanh âm kia làm sao có chút quen hay, xem ra hắn đoán đúng. Mấy cái nữ khách quý lẫn nhau có chút một cười, cuối cùng vẫn là bạch lộ mở miệng, nàng có chút nhí nha nhí nhảnh nói ra, vậy các ngươi đoán xem bài hát này là ai hát? Đoán đúng có thưởng. Mấy cái nam khách quý nghe đến đó lập tức tinh thần chấn động, đối với Mã Luyến tổng chính là muốn dạng này đi, giống trước đó như thế nam khách quý cùng các nữ khách giữa khách khí cũng không có cái gì thú vị tương tác, này làm sao có thể để làm Luyến tổng đây? hiện tại rốt cuộc đã đến một điểm thú vị tương tác đoán đúng có thưởng cái gì thường hoa pháp sư trực tiếp mở miệng không phải là lao tiết A. mấy cái nữ khách quý biểu tình của quái bạch lộ trách trách hô hô nói đó cũng không phải hắn so lao tiết đẹp trai hơn rất nhiều so lao tiết còn xoái. hoa pháp sư đều kinh hãi dù sao lao tiết xác thực rất xoái thức kia chẳng lẽ là mau mau thái khôn khôn ở bên cạnh suy tư mở miệng Bạch lộ liếc mắt kia càng không phải là mau mau làm sao khả năng so lao tiết xoái đây ngươi đây là đang làm gì nha thật sự là đoán không được căn bản cũng không biết là ai dù sao có như bức như vậy ngón giọng nam ca sĩ mà là một cái đơn thân nam minh tinh đã không có mấy cái Bạch lộ ngươi cũng đừng nói dỡn đến cùng là ai vậy chúng ta giống như cũng không nhận ra mấy cái a hoa pháp sư có chút vội vã không nhìn nổi nhìn lưu thiên tiên liếc nhìn phát hiện nàng nâng cầm lên tại không biết suy nghĩ gì với lại trên mặt còn mang nụ cười có chút đáng yêu a hoa pháp sư lập tức tim đập thình tịch ta đi chỉ cần là có thể làm cho hắn cua được lưu thiên tiên kia nhường hắn lái xe sang ở hảo trạch hắn cũng nguyện ý a na chắc trực tiếp nảy ra không phải các ngươi chẳng lẽ không có nghe được thanh âm kia có chút quen thuộc sao các người đây cũng đoán không ra mấy cái nam khách quý gật gật đầu bọn hắn đó là cảm giác âm thanh quen thuộc cho nên mới sẽ đoán trong vòng người nhà. kết quả bọn hắn đoán nhiều như vậy liền không có một cái đoán đúng hoa pháp sư nhìn về phía lưu thiên tiên thiên tiến cho nên là ai vậy lưu thiên tiên nghe được có người bảo nàng thiên tiến có chút ít phản cảm nhưng vẫn làm ở miệng chúng ta sắt vách hàng xóm sắt vách hàng xóm ai nha sắt vách hoa pháp sư vừa định tiếp tục hỏi kết quả sửng sốt một cái ngoa tạo ở tại bọn hắn sắt vách người ngoại trừ lục dã còn có ai sẽ không thật là lục dã a hắn lập tức đều mất chép. Không phải, ngươi chờ một chút, ngươi nói là ai? Hoa pháp sư trực tiếp đứng lên. Đây mảnh liệt vừa đứng lên, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về hắn. Bất quá Hoa pháp sư cũng không quản được nhiều như vậy, hắn là một mặt khiếp sợ, ngươi nói là sắt bách lục dã? Ngoại ảo. Chương 70, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm chương 70, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đây có cái gì tốt lựa ngươi. Đợi chút nữa ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Bạch Lộ cùng na chát bĩu môi. Bất quá không biết vì cái gì, hai người đồng loạt lên, có chút ít kiêu ngạo bên cạnh trương chấn cũng mãnh liệt đứng lên đến ống kính lại chuyển hướng hắn hắn âm thanh có chút cả lòng người nói ai? lục giá cái này sao có thể nói đùa à? hắn thừa nhận lục giá đúng là có như vậy lập tức nhưng cũng không phải ca kh hát những này người làm công tác văn hóa chơi đồ vật hắn kỹ năng hẳn là thiên hướng về sơn thôn một điểm ví dụ như trung ý nhà, ví dụ như cày ruộng nha cái gì dù sao tại hắn trong ấn tượng lục dã đó là một cái khí lực rất lớn dân quê còn học được mấy tay phương thuốc dân gian kết quả chính là dạng này cứng nhắc ấn tượng phía dưới ngươi nói cho ta biết lục giá đặc miêu còn sẽ chơi âm nhạc với lại bọn hắn buổi sáng nghe được bài hát kia, xem như một bài mới phần kinh điển ca khúc, bọn hắn cũng nhìn thấy bài hát này, tương lai tiền cảnh nói không chừng có thể trở thành thổ lộ tất hát thần khúc một trong. cho nên bọn hắn còn mới có thể đoán có phải hay không cái nào nam ca sĩ đến yêu đương tổng nghệ soát quét một cái mặt. dù sao hiện tại đây tiết mục tổng nghệ nhiệt độ rất lớn, có người muốn đến tổng nghệ phía trên soát quét một cái mặt cũng là rất bình thường. thuận tiện tuyên truyền một cái ca khúc mới cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. kết quả làm nửa ngày, ngươi nói cho ta biết cái kia ca hát người là lục dã. vậy cũng không chỉ là biết ca hát, đi ta còn đánh rất không tệ Đây cùng bọn hắn trong ấn tượng đường cũng không giống nhau lắm a, không phải hắn làm sao còn sẽ ca hát à? Phong trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy hai người nam khách quý trên mặt bộ này khiếp sợ không tên bộ dáng, lập tức cười phun ra, xem đi, ta liền biết bọn hắn nhất định không tin, cái bộ dáng này cười chết ta không phải, ta cảm giác lục dã trong lòng bọn họ đến cùng là cái cái gì ấn tượng a. Vì cái gì vừa nghe nói hắn biết ca hát liền biểu hiện được như vậy khiếp sợ lầu bên trên huynh đệ, nếu cách bách ngươi chạy nước mũi tiểu thí hải, đột nhiên có một ngày chạy tới nói cho ngươi hắn biết đàn ghi ta còn sẽ ca hát, ngươi tin hay không đã hiểu? Sướng rồi sướng rồi, đợi lâu như vậy không phải là muốn nhìn thấy bọn hắn bộ này khiếp sợ bộ dáng sao lần này thoải mái lật ra xứ rồi cái kia còn không tranh thủ thời gian lau lau không phải chúng ta trò chuyện hào hảo kết quả mẹ nó ngươi tới đây một tay đem những này ưa thích làm màu vàng ra hỏa xin ra ngoài đơn độc xây một cái đàn sau đó đem ta kéo vào đi lầu bên trên con mẹ nó ngươi cũng không thích hợp bất quá không thể không nói lục dã đây một đợt vừa rồi cũng là đem ta cho khiếp sợ t không phải hắn liền làm sao biết ca hát nữa nha không nghĩ ra à không nghĩ ra không chỉ là người xem khiếp sợ liền ngay cả ngô phẳng cũng là một mặt không dám tin hắn vừa rồi còn tin thể mỗi ngày chào phúng lục giã kết quả hiện tại trực tiếp bị trở tay đánh mặt đánh ba ba bang lần này hắn là triệt để không kèm được lục giã hk ta không tin Ngô phàm lắc đầu các ngươi khẳng định là nói đùa đúng không tuất không có công phu cùng các ngươi náo loạn dạng này trò đùa tuyệt không buồn cười. Phòng trực tiếp người xem còn có bên cạnh đám khách quý một mặt cạn lời nhìn hắn ai nói đùa với ngươi à? cái này nếu không phải câu nói này nói ra miệng bị tổn thương người bọn hắn thật hận không thể nói câu nói này liền ngươi cái bộ dáng này ai dám đùa giỡn với ngươi cái kia còn không bị ngươi quả thực sau đó trực tiếp trở mặt người trò đùa đều mở khó lường tuất ăn cơm ăn cơm đừng nghĩ những thứ này có không có lưu thiên tiên bắt đầu chuyển di chủ đề trên bàn có một ít thịt heo là hôm qua bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau đó từ lao thôn trưởng chỗ nào lấy ra ân tất cả khách quý đều cầm tới cũng chỉ có ngô phàm không có cầm tới nhưng là cái khác khách quý cũng không nói cái gì cũng không nói không thể để cho ngô phàm ăn loại hình nhưng là ngô phàm nhìn thấy bọn hắn phản ứng lập tức cảm giác mình bị không để ý tới càng thêm xấu hổ hắn cảm giác mình không chiếm được những người khác coi trọng cảm giác mình tựa như một cái thằng hề lập tức đều nổi giận. Các ngươi có ý tứ gì? Cái khác khách quý lập tức một mặt không hiểu đấu, đồng thời còn có một ít cật lời, không phải à, đại ca, chúng ta đây không phải nghĩ đến đừng để ngươi lung túng, lúc này mới đem chủ đề rời đi. Kết quả ngươi dạng này làm, lộ ra chúng ta rất ngu ngốc a." Chúng ta cũng không nói cái gì à, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi còn phải đi đốn tuổi đây. Cuối cùng vẫn là Thái Khôn Khôn chủ động đi ra giảng hòa. Xem ở Thái Khôn Khôn trên mặt mũi, Nô Phàm mới không có tiếp tục náo loạn, dù sao cũng là một vị khách đỉnh lưu, bao nhiêu cũng phải cấp chút mặt mũi nhưng là trên mặt bàn bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu, các nữ khách có chút cả lời dù sao nếu là nói yêu đương nói tuyệt đối không nói loại này cho dù là tổng nghệ kịch bản cũng không được đây truyền đi mình không được bị người khác trở thành mắt ngủ thế là tại ngô phàm còn không có biết tình huống dưới, mấy cái nữ khách quý trực tiếp đem hắn kéo vào sổ đen sau khi ăn xong nam đám khách quý đi thôn bên trong cùng người trao đổi tuổi lửa các nữ khách trong sân đợi không có việc gì bạch lộ còn có na chắc mắt đối mắt liếc nhìn, có chút nhàm chán a Ban địch đưa ra một cái đề nghị nếu không chúng ta đi sát bách ở Trung a lưu tiên tiên có chút chần chờ Đôi tay ôm ngực, một cái tay sờ lên cảm, có chút do dự, cái này được không? Đây có cái gì không được, chúng ta cùng hắn như vậy quen, buổi sáng hắn còn cùng chúng ta ca hát đây. Cái khác các nữ khách nói đến đây, lập tức có chút ít mặt vào bừng. Đúng à đúng à, đều đã quen như vậy, cũng coi là bằng hữu, chúng ta đi nhà bạn bên trong ở chúng, đây có cái gì nha? Lưu Thiên Tiên nghe xong lời này, cảm thấy cũng thế, thế là mấy người cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi đến sát vách. Lục Dã tại rời giường hát một ca khúc sau đó thu hoạch một sóng lớn khiếp sợ điểm đắc ý cơm nước xong xuôi hắn vừa dự định trong sân nằm xuống đột nhiên nhớ tới hôm trước gieo xuống tinh phẩm hạt giống khá lắm em chút liền đem những này tinh phẩm rau quả hạt giống đem quên đi đây là hệ thống xuất phẩm đồ tốt cũng không biết có cái gì động tinh không có thế là lục dã liền múc hai thùng nước giếng đi vào vườn rau bên cạnh chuẩn bị cho hạt giống tới một tưới nước kết quả vừa đến phụ cận lập tức ngây ngẩn cả người khá lắm hắn thấy được cái gì hôm trước mới vừa vặn gieo xuống hạt giống hôm nay đã mọc ra tiểu thái mầm không phải những cái kia hạt giống này mầm tiểu mầm non mà là tối thiểu có hai ba châu loại kia tiểu miêu miêu ngoa tạo đây mẹ nó dáng dấp quá nhanh đi lục dã nhìn những này màu xanh biết giặt rào tiểu thái mầm lập tức đều sợ ngây người chẳng lẽ nói hệ thống xuất phẩm tinh phẩm rau quả hạt giống thật sự ngưu như vậy sao hai ngày thời gian đỉnh người khác hai tuần cái kia chính là nói người khác cần hai tháng thu hàng món ăn mầm lục dã chỉ cần mấy ngày liền có thể thu hàng nhất là diệp món ăn loại rau quả thành thục thời gian đại khái là 30 ngày đến 40 ngày giữa ví dụ như rau cải xôi rau muống chờ một chút lấy rau quả làm chủ rau quả cái món ăn loại rau quả ngược lại là cần 2 tháng đến đến tháng 3 thời gian thành thục thân món ăn loại rau quả cần 100 ngày đến 120 ngày sinh trưởng chu kỳ quả món ăn loại rau quả cần tháng 4 đến tháng 5 sinh trưởng chu kỳ chương 71, đỉnh cấp qua phổi chương 71, đỉnh cấp qua phổi lục dã gieo xuống đại bộ phận đều là diệp món ăn loại hạng giống còn có một số đậu mầm cùng một chút rau quả những này diệp món ăn loại trước mắt thành thục thời gian phi thường của bố lục dã cảm giác tiếp qua cái hai ngày đoán chừng liền có thể thu hoạch nhóm đầu tiên khá lắm đã vậy còn quá nhanh diệp món ăn loại đồng dạng chỉ cần ba mươi trời liền có thể thành thục hệ thống xuất phẩm hạt giống, một ngày so người khác một tuần sinh trưởng chu kỳ. Nói cách khác ước chừng chỉ cần 5 ngày đến 6 ngày liền có thể thành thụ. Lục Giả sở lấy xuống đi, cảm giác không thích hợp, không được không được, sân nơi hẻo lánh mặc dù người khác không quá sẽ đi đến nơi này đến, nhưng là sinh trưởng quá nhanh vẫn là sẽ khiến người khác chú ý, còn tốt nhà hắn sân đủ lớn, các nữ khách cũng không có đi đến nơi này đến, không phải đây sinh trưởng tốc độ liền giải thích không rõ ràng. Mau đem nơi này dùng tốt lều hoặc là nói vắt một cái ánh nắng chúc mừng hôn lễ cho các biệt. Nghĩ đến liền làm lục giá lập tức gọi điện thoại chuẩn bị liên hệ thi công đội tranh thủ thời gian phái đội một người tới đem bên này giải quyết cho mặc dù thôn đã bị phong tỏa nhưng là đám thôn dân có việc nói vẫn là có thể cùng liên lạc với bên ngoài gọi người tới nhà làm một ít sống đương nhiên cũng là có thể lục giã bên này có tiền thanh toán một bút tiền đặt cọc sau đó thi công đội sảng khoái đáp ứng buổi chiều liền đến thi công mà liên tại lục giã ngồi xổm ở vườn rau bên cạnh thưởng thức tiểu thái kia làm cho tâm thần người chập trần màu xanh biết việc cửa đột nhiên bị người gõ ai nha ai nha lục giá hô một tiếng lục giá là chúng ta Chúng ta tới bên này thông cửa làm khách. Cửa ra vào vang lên mấy cái các nữ khách lưu giữ âm thanh. Nghe được thanh âm này, Lục Giã tinh thần chấn động, lập tức đi qua mở cửa. Không có ý tứ khác, chỉ là hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu thôi. Đây là so sánh văn nghệ, thô tục một điểm, cái kia chính là Lục Giã từ đó đến nay đều muốn đục các nàng. Đây làm sao không tính là một loại khác ý niệm tiên định đây? Hoa, vẫn là Lục Giã nhà ngươi điều kiện tốt, chúng ta tại sát bách đều nhanh muốn ngóc ngán. Bạch Lộ đi vào Lục Giã gia sân lập tức khoa trương cảm thán một câu. Không có cách, Lục Giã gia lắp đặt thiết bị cùng loại với hiện đại nông thôn phong cách cũng chính là hiện đại hóa lắp đặt thiết bị phong cách, lắp đặt thiết bị lên tựa như là biệt thự không sai biệt lắm. Sân đều là phủ lên sạch sẽ phiến đá, nhìn khắp nơi đều cảm giác giống như là đi vào một cái nghỉ dưỡng tiểu biệt giá bên trong. Lại so sánh một chút các nàng sắt vách viện kia vô cùng thê thảm lắp đặt thiết bị, hiển nhiên là những năm 70, 80 nông thôn. Đây là các nàng lần đầu tiên tới lục giã trong nhà thông cửa, trước đó không phải đến năm trực đó là có nhiệm vụ tới làm. Hiện tại là chân chân chính chính đến thông cửa. Một đám các nữ khách rất là như quen thuộc, tiến vào viện cửa sau đó liền đến chỗ tản bộ quan sát đến viện bên trong tình huống sau đó các nàng liền phát hiện một vấn đề lục giã lục giã, nhà ngươi thật lớn a bạch lộ cảm thắn nói lục giã khoát qua tay nông thôn đều không đáng tiền bình thường lại thêm cũng không có người quản một đám các nữ khách giật mình gật đầu lại nói đây là bọn hắn thôn bên trong người ta đều không có ý kiến bọn hắn những người ngoài này phát biểu cái gì đây a ngươi vậy mà còn tại sân bên trong trồng món ăn sao lưu thiên tiên đi bộ đi vào sân nơi hẻo lánh thấy được kêu ba phần đất món ăn mầm nàng đưa tay đang muốn đi đụng lục dã lập tức bước nhanh tiến lên một thanh nắm chặt nàng tay đây không thể động phòng trực tiếp bên trong khán giả lập tức cảnh giác không phải ngươi cầu đồ vật này ngươi nói chuyện cứ nói ngươi bên trên cái gì tay tranh thủ thời gian cho lão tử thả tay xuống đúng thế ngươi cầu đồ vật này mau đem tay cho lão tử bừng ra ngươi thật dễ nói chuyện chính là con mẹ nó sợ tay muốn chết có phải hay không tốt tốt tốt học xong học xong về sau nếu là có nữ đồng học vẫn là nữ đồng sự đi vào nhà ta bên trong nói vậy ta liền dùng một chiêu này trực tiếp vào tay ngoại tạo cầu đồ vật này là thật tờ mở cơ linh a đây đều có thể tìm tới cơ hội vào tay sao phòng trực tiếp bên trong khán giả đều kinh hãi khiếp sợ sau khi vừa tất chết Lục Giã trong đầu khiếp sợ điểm đang không ngừng nhập trướng, tâm lý đã ý, đồng thời cũng là vô ý thức gãi gãi Lưu Thiên Tiên lòng bàn tay. Ta suy nghĩ ta cũng cái gì cũng không làm a, tại sao lại thu hoạch một đợt khiếp sợ điểm? Lưu Thiên Tiên lúc này mặt đỏ dần, cảnh giác lui về phía sau một bước tiểu biểu tình vô cùng khả ái. Ngươi làm gì? Lục Giã giơ tay lên, không không không, ta chỉ là muốn nói những ngày món ăn mầm cũng không thể động. Lưu Thiên Tiên vẫn như cũng cảm thấy Lục Giã không có hảo ý nghĩ, đây là hắn cho nàng Lưu lại ấn tượng đầu tiên quá không tốt. Vậy ngươi vào tay làm gì? Lưu Thiên Tiên cũng không phải cái gì con cựu nhỏ bị người chiếm tiện nghi đều không có phản ứng nếu như bị cho tới nàng cũng là có tính tình đang bị phỏng vấn thời điểm cũng không phải lần một lần hai oán người khác Ước ức thật xin lỗi thật xin lỗi lục gia rất là không có thành ý nói hai câu xin lỗi lưu thiên tiên đó là nhìn chằm chằm lục giã một hồi thả xuống đề phòng lần này coi như xong nếu là nếu có lần sau nữa ta liền đem ngươi móng đốt chặt lục giã sờ lên cái mũi được được được Phòng trực tiếp bên trong khán giả lại là nhạy cảm phát hiện yếu điểm tốt tốt tốt giả trang sờ cái mũi trên thực tế là đỉnh cấp qua phổi đúng không cầu đồ vật này làm sao bị ổi như vậy vừa rồi kéo lưu thiên thiên tay hiện tại trực tiếp đều không tỉ hiểm còn nghe đây xác thực cậu đồ vật một điểm mặt cũng không cần quá bị ổi cái khác nữ khách quý lập tức cũng nhìn lục Giá động tác cảm giác không được bình thường na chắc càng là không e rẻ nói ra lục Giá, thiến thiến tay thơm hay không a thương lục Giá vô ý thức hỏi lại thì phản ứng vội vàng buông tay ra cái đồ chơi gì a ta cũng không phải là loại này người ta ta lục Giá thật cảm giác mình bị khuất đặc miêu mình đói khát cũng không trở thành đói khát hèn mọn thành bộ dạng này a a đúng đúng đúng chúng ta tin các nữ khách chăm miệng một lời nói ra tại ngay từ đầu lục dã ấn tượng chỉ là có chút nhỏ hơn sắc lưu manh vừa mới gặp mặt liền dám đùa dỡn các nàng còn để các nàng ngồi vào phía trước trong ngực hắn đến kết quả lục dã lúc này nói hắn không phải như vậy người vậy ngươi đoán các nàng tin hay không dù sao các nàng mình là đánh chết đều không tin lục dã cũng lời giải thích muốn tin hay không tốt đừng đến vườn rau bên này bên này thế nhưng là ta trồng món ăn mầm trở lấy về sau ăn lục dã bắt đầu đổi người các nữ khách hiếu kỳ nhìn mấy lần vườn rau vậy cũng không có cái gì nha lục dã lục dã ngươi biết đàn ghi ta thật giả Đợi đến mấy người đi vào phòng khách bên trong sau đó, Bạch Lộ rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ hỏi: "Không phải, ta thật cảm thấy ngươi phải đi trị một cái đầu óc." Lục Giá dùng một bộ nhìn tiểu năng trí tuệ biểu tình nhìn: "Buổi sáng thời điểm ta không phải mới vừa vặn đánh đi ta sao? Ngươi nhanh như vậy liền quên?" Bạch Lộ thẻ lưới, thừa nhận Lục Giá lực công kích rất mạnh, đây không phải trong lúc nhất thời có chút quá mức kiếp sợ sao? "Tuất, giả ngây thơ đáng xấu hổ. Các ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng cho ta tại nơi này giả bộ lớn ngẩn để lừa đạo." Lục gia không lưu tình chút nào đâm xuyên các nàng nhưng lần này hắn nhưng là oan uổng mấy người các nữ khách lần này xác thực chỉ là đến thông cửa chương 72, các ngươi không dám đi vậy ta liền mình đi chương 72, các ngươi không dám đi vậy ta liền mình đi chúng ta cũng chỉ là đến thông cửa mà thôi chúng ta dù sao cũng là hàng xóm có được hay không na chắc bất đắc dĩ làm sao cảm giác ngươi đang phòng chúng ta a lục giã vỗ tay phát ra tiếng kia không phải đây các ngươi mỗi lần tới muốn ăn đến ta bao nhiêu thứ các ngươi chẳng lẽ tâm lý không có đếm sao ta tủ lạnh bên trong hàng tồn đều muốn ăn sạch sẽ các ngươi biết không ta lát nữa buổi chiều còn phải đi trên trấn trọn mua đây nghe được lục giã phía trước nói các nữ khách sắc mặt xấu hổ nhưng đồng loạt không thèm đếm sửa đến nghe được đằng sau lục giã nói sau đó các nàng mừng rỡ cái gì người muốn đi trên trấn sao vậy có thể hay không mang bọn ta đi lục giã lập tức cảnh giác các ngươi đi làm sao đi trên trấn mua một ít đồ vật nha mấy cái các nữ khách lập tức bất đắc dĩ vậy không được vậy không được ta xe có thể không ngồi được nhiều người như vậy lại nói nếu là ta lại một lần nữa bị các ngươi hiểu lầm trưởng thành con luôn vậy ta chẳng phải chết oan lục giã chuyện xưa nhắc lại trực tiếp để mấy cái nữ khách quý cũng là xấu hổ lúc ấy tình huống nguy hiểm như vậy các nàng hiểu lầm lục giã cái này miệng ba hoa ra hỏa cũng rất bình thường tốt đã yên tâm đi lần này tuyệt đối không biết tin tưởng chúng ta mấy cái nữ khách quý lời thế son sắt bàn địch trước mắt đi vào lục giã bên cạnh cầm lên hắn cánh tay diêu à diều mang bọn ta đi có được hay không đi sao đi đi đi khẳng định đi lục giã như trở mặt đúng những người khác đâu chạy đi nơi nào lục giã nhìn một chút chỉ có nữ khách quý tới bên này thông cửa nam khách quý đi đâu rồi lưu thiên tiên nói ra bọn hắn đi cùng người trong thôn trao đổi củi lửa viện bên trong củi lửa không đủ đốt nói lên cái này các nàng liền tức giận tiết mục tổ quá keo kiệt chuẩn bị cho bọn họ phòng bếp vậy mà tuổi đốt tuổi lửa lò đây đều là bao nhiêu năm trước lao vật hiện, ngoại trừ nông thôn vài chỗ nơi nào còn có loại này nấu cơm bếp lò mà lục dã nghe được các nàng nói lập tức giật mình bọn hắn đi cùng người trong thôn trao đổi tuổi lửa thôn bên trong nơi nào còn có cửa lửa bởi vì hai năm này phát triển tốt nguyên nhân hiện tại thôn bên trong mỗi nhà đều hộ đốt vậy cũng là khí ga lò dù sao thôn dân lớn tuổi nếu là lên núi đi đốt tuổi vậy cũng dễ dàng gặp phải nguy hiểm cho nên lão thôn trưởng vung tay lên toàn bộ đều đốt khí ga lò khí ga liền để trên chân khí ga đứng đến đưa đương nhiên mặt sau này khẳng định là lục dã tại dù nhận hiện tại thôn bên trong đều không có tuổi đốt sao vậy bọn hắn đi nơi nào tìm tuổi lửa lưu thiên tiên cũng là không hiểu ngờ ngơ chủ yếu là nàng cũng trong lúc nhất thời không có đem quan niệm chuyển đổi trở về nghĩ bọn họ sân là tuổi đốt kia những thôn dân khác hẳn là cũng có tuổi mới đúng lục dã trong mắt hơi hiếp, bọn hắn hẳn là sẽ không ngu như vậy trực tiếp lên núi đi thôi tất cả người nhất thời hai mặt nhìn nhau mà lúc này nam đám khách quý trong lòng bọn họ có lửa khí thì mấy cái thôn dân nói muốn đi đổi tuổi lửa kết quả cũng không có. hỏi một chút mới biết được, nguyên lai like thôn bên trong đã sớm toàn bộ đổi thành loại kia khí ga lò. một đám đám khách quý lập tức tâm lý vê nút tờ ép, tiết mục tổ đến cùng muốn đi chỗ nào cho bọn hắn an bài như vậy một gian mang tuổi lửa lò sân a. thật đúng là nhọc lòng nữa nha. một đám nam đám khách quý ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, nhưng là không có cách nào muốn đổi một cái khí ga lò, còn có khí ga bình, một cái kia tháng tiêu sải có thể được thêm ra thật nhiều, bọn hắn cũng chịu đảm đường không nổi. chỉ có thể là cắn răng, vẫn là dùng tủi lửa lò đốt á vậy. bây giờ không có tìm được tuổi lửa làm cái gì. thái côn côn nếu mày nói ra. Hoa pháp sư nhìn về phía phía sau thôn sơ lâm, bất quá rất nhanh lại lắc đầu, không được không được, trên núi có heo rừng, chúng ta cũng không thể đi. Nô phàm nghe nói như thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng âm thầm dẻo cợt một câu đồ hẻn nhát, sợ cái dám heo rừng. Heo rừng có cái gì tốt sợ, còn không phải được bưng lên bàn ăn. Hắn đây hừ lạnh một tiếng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Hoa pháp sư con mắt đều nhanh muốn bút lửa, nếu không phải thái khôn khôn đệ xuống hắn bà vai, hắn đều muốn đi qua cùng Nô phàm nói một chút lý. Hắn là vì mọi người an toàn cân nhắc, kết quả cầu đồ vật này không lĩnh tỉnh còn chưa tính. Vậy mà còn chào phúng hắn. Mặc dù bởi vì Thái Khôn không ngăn cản, hắn không có cùng Ngô Phàm lên xung đột, nhưng là tâm lý cũng là càng thêm chán ghét ra hỏa này. Cầu đồ vật này là thật tìm đường chết. Lô Phàm căn bản liền không có để ý tới Hoa pháp sư, nhìn về phía Trương trấn, ngươi nói thế nào? Trương trấn vẫn là rất nghe Lục Giã nói, dù sao Lục Giã cũng không có tất yếu lừa bọn họ, nếu không chúng ta vẫn là đường đi Sơn bên trên đi, đi về trước đi, nhìn xem thương lượng thế nào. Lô Phàm cười lạnh một tiếng, cầm lấy trong tay Khai Sơn đao quay người hướng Lâm Tử đi đến, các ngươi không đi, vậy tự ta đi. Hắn đang giàu không có cơ hội thay đổi một cái hình tượng đâu. Đây không phải vừa bạn đưa tới cửa. Trước đó bởi vì hắn xin lỗi sự tình, hắn biết chắc nhường hắn đám fan hâm mộ tâm lý không thoải mái, thậm chí có người sẽ thoát fan. Hiện tại hắn có thể được biểu hiện biểu hiện, để fan xem hắn cũng không phải thứ hèn nhát. Trước đó xin lỗi thuần túy chỉ là vì tránh cho chống canh một đại xung đột. Không phải hắn một cái sợ hàng tiết tuổi, sẽ phải gắt gao đặt ở trên đầu hắn. Phòng trực tiếp bên trong khán giả đối với Ngô Phàm biểu hiện khen chê không đồng nhất, bình thường cũng không có thấy hắn chuyên cần như vậy à? Lúc này làm sao muốn chạy đi đốn tuổi phàm Phạm thật chịu khó, cho Phạm Phạm lai like đúng à. Cái khác nam khách quý làm một chút sự tình liền ra sức thứ tử, còn phải là nhà ta phàm phàm cầm lấy đao liền đi lầu bên trên. Các ngươi nói cái gì đó? Trên núi có nguy hiểm, các ngươi có biết hay không đúng thế? Cái khác nam khách quý đều chỉ là vì tránh cho gặp phải nguy hiểm mới không muốn đi mạo hiểm mà thôi. Kết quả bị các ngươi nói thành dạng này, các ngươi cũng thật không có có lễ phép đi đây có cái gì nguy hiểm, không phải liền là một con lợn sao? Theo gia hỏa này thấy người, không được dọa đến chạy mất đúng thế. Theo loại vật này quá nhát gan, thấy người thứ nhất cái chạy đó là bọn hắn, nơi nào sẽ có cái gì nguy hiểm dù sao là nhà chúng ta phàm phàm cảm. Nhà các ngươi thần tượng quá nhát gan tại phòng trực tiếp khán giả tâm lý. Theo loại động vật này liền là phi thường nhát gan. Dù sao loại này hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Theo đó là vụng về nhát gan xấu xí đại danh tử. Theo bọn hắn nghĩ, theo loại động vật này nhìn thấy người khẳng định sẽ bị đầu tiên dọa chạy. Kỳ thật bình thường tình huống dưới bọn hắn cái nhìn là đúng. Dù sao heo sát thực rất nhát gan. Nhưng này cái là chăn nuôi trận, chăn nuôi đồ ăn heo, mà không phải heo rừng. Cho dù là chăn nuôi trận nuôi loại kia heo trắng, một khi thả về sơn lâm cũng biết biến thành một đầu manh thú. Phải, manh thú, mà không phải động vật theo ở trên núi đây chính là một phương bá chủ da dày thịt béo còn có hai cây thật dài răng nanh hồng diệp thôn bên trong nhìn ngô phạm cầm lấy dao bếp hướng trên núi đi đến còn lại mấy cái nam khách quý đều có chút do dự hắn đều lên đi vậy chúng ta muốn hay không cũng đi theo đi lên Trương chấn do dự nói ra ta cảm thấy đi lên cũng có thể à chúng ta bốn cái đại nam nhân luôn không khả năng sợ hãi một con lợn à lại nói không phải còn có thợ quay phim sao đây mười đến người nếu là còn bị một con lợn dọa chạy vậy liền không nên thế là mấy người cũng không cùng tiết mục tổ thương lượng hợp kế một phen trực tiếp hướng sơn bên trên đi đến, chủ yếu là bọn hắn sợ hãi mình một mình chạy trốn, để Ngô Phạm mình lên núi chuyện này sẽ bị vấp bạo. dù là không có bị vấp bạo, bị người nói là nhắc đan, vậy cũng không được. loại chuyện này đối bọn hắn hình tượng tổn thương, đây chính là chí mạng. Người bình thường có thể nương một điểm, nhưng tại một ít chuyện bên trên cũng không thể nhắc đan, nếu không cái kia chính là không có đảm đương. chương 73, tao nộ heo rừng a trương 73, tao nộ heo rừng a lục giá bọn hắn trong sân nhàn nhã lợi, nhưng là đột nhiên, bọn hắn đột nhiên nghe được sắt vách sân bên trong ồn ào động tĩnh các nữ khách lập tức có chút hiếu kỳ chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ tiết mục tổ lại muốn làm cái gì yêu tiêu thần kết quả không có chờ các nàng kịp phản ứng viện cửa liền bị người gõ các nữ khách có đây không tiết mục tổ để cho chúng ta đến thông báo một chút đám nam nhân lên núi gặp phải heo rừng các ngươi không nên chạy loạn ngoài cửa vang lên công tác nhân viên âm thanh sân bên trong bầu không khí trong nháy mắt rơi vào trầm mặc các nữ khách từng cái đều bối rối không phải nam đám khách quý thật không sợ chết sao lúc này cũng dám đi sơn bên trên chẳng lẽ thôn bên trong không có nhắc nhở sao heo rừng là thật có heo rừng a chỉ có thể nói người trong thành còn không hiểu heo rừng của bố một mực cũng chỉ là từ điện ảnh điện ảnh phương diện đạt được một chút tin tức đây nếu để cho bọn hắn tiếp xúc gần gũi một đầu đại heo rừng loại kia cảm giác các bách kia đoán chừng bọn hắn liền suy sụp các nữ khách kinh ngạc khiếp sợ không phải nói không thể lên sân sao. trên núi có heo rừng bọn hắn làm sao còn đi lục dã lắc đầu thở dài thật là phục phục hắn là thật phục liền không có gặp qua dạng này làm đây không phải thuần khiết cho thôn bên trong kiếm chuyện tình làm sao mặc kệ bọn hắn lại không được dù sao cũng là trong thôn ra sự tình đây nếu là mặc kệ bọn hắn thôn bên trong về sau còn thế nào làm du lịch sinh ý được rồi được rồi vừa vặn cũng là cho mình sáng tạo trang bức cơ hội dầu gì cũng có thể để mình thu hoạch được một chút khiếp sợ điểm chẳng phải là rất là khéo quả nhiên tiết mục tổ một nửa khác liền tìm đến lao thôn trường lão thôn trưởng cũng nghiêm túc tranh thủ thời gian triệu tập toàn thôn thanh niên trai trắng tranh thủ thời gian dẫn theo ra hỏa về phía sau thôn trong núi rừng đem bốn cái đại minh tinh cứu ra rồi nói sau mà lục dã cũng bị triệu tập lên đến lần này vẫn là từ hắn cầm đầu đây lúc này toàn bộ phòng trực tiếp người xem đều tê ngoa tạo Tiêu mẹ nó heo rừng thật lớn a mẹ nó nhìn lên liền cùng trai trai nhu nhất dạng trước kia ta cũng không biết heo rừng đã vậy còn quá hung a với lại cái kia răng nanh nếu như bị đâm đến sợ không phải muốn đâm cho xuyên tàu a nguyên lai heo rừng hung ác như thế sao đây cùng heo nhà làm sao một điểm cũng không giống nhau ta thật sự là muốn bị các ngươi cười giận dữ đều nói là heo rừng heo rừng các ngươi còn cầm heo nhà đi cùng người ta so đã sớm nói với các ngươi sơn bên trên heo rừng đây chính là manh thú không nên trêu chọc không nên trêu chọc các ngươi hết lần này tới lần khác không tin lần này phía trước còn tốt ở trên núi có ít đám khách quý đều rất cơ linh bỏ lên trên cây không phải nói ra hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như xong con bê đó là đáng tiếp kia bốn đài máy quay phim có ba đài đều bị heo rừng đạp hỏng chỉ để lại một đài còn bị người khiêng đây một đợt tiết mục tổ tổn thất nặng nề tổn thất nặng nề cái quỷ a nếu là nam đám khách quý xuất hiện cái gì ngoài ý mớn tiết mục tổ đoán chừng đều phải bồi chết hồng diệp thôn sau thôn sơn bên trên một chỗ sườn núi nhỏ bên trên một đám heo rừng đang tại dưới cây nhàn nhã hủi lấy bùng đất du du thay thay cũng không sốt ruột nhưng là lúc này ở trên cây lại là diễn ra mạo hiểm một màn tám người lúc này đều bỏ lên trên mấy cây đại thụ sắc mặt tái nhợt nhìn trên mặt đất mười mấy đầu heo rừng tám người theo thứ tự là bốn cái nam khách quý cùng bốn cái cùng quay thợ quay phim tiếp xúc gần gũi heo rừng sau đó bọn hắn mới biết được heo rừng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ nhất là phía trước nhất kia một đầu dã chư vương kia thể trọng còn có kích cỡ chỉ so với lao hoàng lưu nhỏ một chút nhưng là trước người kia hai cây thật dài răng nanh lại để người nhìn không khỏi run một cái đây nếu như bị đâm đoán chừng người có thể được chọc ra hai cái lỗ thủng đến này làm sao làm đây heo rừng ở phía dưới không đi chúng ta cũng không thể đi xuống a nô phạm sắc mặt tái nhợt hắn hiện tại là thật hối hận, trời mới biết đây heo rừng khủng bố như vậy, a lại nhìn thấy heo rừng lần đầu tiên hắn liền bị chấn nhất đến, cái kia thân hình liền cùng xe tăng một dạng, nhất là kia dã tinh khí tức để bọn hắn toàn thân phát run. đây nếu là biết heo rừng nguyên lai đáng sợ như vậy, hắn cũng liền không hô hào cái gì muốn lên núi đốn tuổi chuyện này. dẫn đến hắn bây giờ nhìn lấy những này heo rừng tâm lý đều tại run rẩy. hoa pháp sư ở thời điểm này bình tĩnh một cái, không có việc gì, tiết mục tổ khẳng định sẽ phái người tới cứu chúng ta, chúng ta liền yên tĩnh trên tảng cây ở lại liền tốt, tuyệt đối không nên rơi xuống. Thái Côn Côn cũng là lúc này mở miệng nói chuyện thời điểm còn ôm chặt lấy thân tây. Trương Chấn ở thời điểm này mang theo một chút sợ hãi mở miệng, thế nhưng là ta tay đã nhanh muốn bất lực, muốn bắt không được. Hắn câu nói này vừa ra, những người khác lập tức trên mặt giật mình, ngạc tạo. Đây nếu là rơi xuống, bên trên những cái kia heo rừng cũng không phải nói đùa. Thái Côn Côn ở thời điểm này mở miệng nói ra, ngươi nhất định phải chịu được à, nghe nói heo rừng là ăn tạp tính động vật, nói cách khác bọn hắn không chỉ là ăn chay, bọn hắn thịt cũng có thể ăn. Trương Trấn sắc mặt càng trắng hơn. Trương Chấn ngươi chịu được à? tiết mục tổ người đoán chừng đã đến sơn bên trên đến liền lợi đến tới cứu chúng ta hoa pháp sư cũng là vội vàng cổ vũ cái khác quay phim lão sư cũng là tranh thủ thời gian mở miệng chương chấn lao sư ngươi nhất định phải chịu được a lại kiên trì cái vài phút không sai biệt lắm là được rồi tiết mục tổ bên kia có chuẩn bị gây mê trầm chỉ cần kiên trì đến tiết mục tổ bên kia đến người liền tốt quay phim lão sư vội vàng cổ vũ chương chấn. cũng không thể xảy ra chuyện à, đây nếu là xảy ra chuyện vậy bọn hắn bắt cơm coi như khó giữ được hồng diệp thôn quay chụp nhẹ nhõm lại đơn giản với lại tiền lương còn cao dù sao đây tiết mục tổng nghệ là đứng đầu tổng nghệ ngay từ đầu liền cho thấy nổ khoản tiêm chất. tất cả công tác nhân viên công tác đãi ngộ đều tăng lên một chút công tác nhân viên đương nhiên biết càng thêm dụng tâm đi làm phần công tác này mà ngô phạm không nói chuyện chỉ là chăm chú tựa vào thân cây hắn tâm lý tại oán trách tiết mục tổ người làm sao còn chưa tới không được nhất định phải đạt ổn một điểm đây nếu là rơi xuống vậy coi như xong con bê. thế là ngô phạm ôm lấy thân cây bước lên dưới chân cành cây kết quả ngô phạm sắc mặt đột nhiên tái nhợt bởi vì hắn nghe được đầy lớn giọng đây mãnh liệt tại như vậy khẩn trương hoàn cảnh dưới nghe được như vậy đại âm thanh hắn dọa đến khẽ run rẩy, dưới chân trượt đi. Thời gian đổ về đến 15 phút đồng hồ trước đó, lúc này Hồng Diệp thôn đầu thôn, Hồng Diệp thôn thôn dân thanh niên trai trắng đều bị triệu tập đi lên, cho dù là những cái kia hơn 50 tuổi thôn dân cũng đều bị lao thôn trưởng cho triệu tập. Lục Giã ngay tại trong đám người, với lại hắn vẫn là lần này thanh niên trai trắng bên trong cầm đầu, tất cả thôn dân đều rất phục hắn, dù sao Lục Giã từ nhỏ đến lớn đánh nhau liền phi thường lợi hại, có thể nói tuổi còn nhỏ liền đánh khắp thôn bên trong vô địch thủ, đi săn sự tình hắn cũng hiểu một chút. Mà Tiết Mục Tổ người nhìn thấy Lục Giã cũng tại thời điểm lập tức trong lòng núi lòng một đại khẩu khí. vị gia này cũng tới nha, mặc dù đây là một cái phi thường có thể gây chuyện chủ, nhưng là không thể phủ nhận hắn cái kia khí lực thật rất kinh người. gắng lượng dùng nắm đấm đánh chết heo rừng sự tích, thế nhưng là để rất nhiều người say xương ngon lành ăn dưa cho tới bây giờ. có đây một vị tồn tại, vậy bọn hắn tiếp xuống đối mặt heo rừng nguy hiểm sẽ phải ít rất nhiều. lục đại hưu đứng tại trước đám người mặt giảng thuật chuyện này từ đầu đến cuối, mọi người đều nghe nói à? bốn vị đại minh tinh ở trên núi xảy ra sự tình bị heo rừng cho vây quanh, chúng ta hiện tại liền muốn tốt nhất đi đem bọn hắn cấp cứu đi ra mọi người đều cẩn thận một chút heo rừng không muốn thoát ly đại bộ đội tất cả người đều nghe lục gia nói tất cả người trong thôn đều là gật gật đầu không có vấn đề lao thôn trưởng vậy bây giờ liền xuất phát lục đại hưu nói đến trực tiếp vung tay lên tất cả người cầm lấy bó đuốc còn có một số nông cụ vũ khí cái gì hướng sơn bên trên đi bó đuốc là vì dọa lùi heo rừng vũ khí là bất đắc dĩ tình húng giới có thể cùng heo rừng vật lộn Phòng trực tiếp khán giả nhìn thấy một màn này lập tức có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác chương bảy không phải thợ săn làm sao có chút trang a chương bảy không phải Thợ săn làm sao có chút trang an hoạt ảo, ta rốt cuộc biết vì cái gì vài chỗ dòng họ quan niệm mạnh như vậy, người nào thân ở cái này không khí bên trong không đi tự phát ủng hộ A loại này không khí thật sự là quá đồng, tất cả người tâm còn có khí lực đều hướng một chỗ dùng, mẹ nó, đây mười mấy người cùng đều lên giải đáp không khí, đem ta cả cũng cho nhiệt huyết sôi chào ta đi, ta vừa rồi nhìn, đây mẹ nó. Toàn thôn thật sự chỉ có lục dã như vậy một người trẻ tuổi, liền mẹ nó không hợp thói thường những người trẻ tuổi khác chẳng lẽ đều ra ngoài đi làm sao. Khá lắm, nhiều người như vậy. Cho dù là dọa cũng có thể đem heo dường dọa cho chạy. Lần này ổn ổn lầu bên trên ngươi tranh thủ thời gian nhắm lại ngươi miệng quạ đen tốt ta. Ai bảo ngươi đang làm sự tình trước đó cắm cờ? Ngươi là ghét vấn đề này náo chưa đủ lớn sao đúng thế? Ngươi có thể nhắm lại ngươi khỏe miệng nguyên bản phòng trực tiếp bên trong bầu không khí vẫn rất tốt, nhưng là lúc có người nói xảy ra sự tình thuận lợi, còn có ổn ổn sau đó phòng trực tiếp không khí lập tức liền thay đổi. Làm việc trước đó liền sợ có người luôn dùng những những lời này nói. Đây không phải thuần túy gây sự sao? Thuần túy đó là điên cuồng cắm cờ. Mặc dù loại chuyện này thuộc về miền học bi, nhưng là loại tình huống này thường xuyên phát sinh mọi người cũng liền chấp nhận loại tình huống này xác thực tồn tại phòng trực tiếp bên trong khán giả chỉ có thể cầu nguyện nhất định phải thuận thuận lợi lợi không phải nếu là xảy ra chuyện gì tiết mục này cũng đừng hỏng truyền bá đi xuống bọn hắn nhưng không có nhìn đủ đây mà lục dã lúc này mang theo một đám thanh niên trai trắng đi lên sơn đương nhiên còn có những tiết mục khác tổ công tác nhân viên trong đó còn có hai cái chuyên nghiệp thợ săn đương nhiên mọi người đều là đều còn đều ai cũng đừng muốn nhúng tay người khác sự tỉnh hai phe đội ngũ phân biệt rõ ràng chỉ bất quá tiết mục tổ mời đến hai vị kia thợ săn nhìn lục dã bên này liếp nhìn những mày lấy bọn hắn chuyên nghiệp góc độ đến xem lục giá bọn hắn thôn bên trong người vậy liền thuần khiết đều là thường dân liền không nói cái gì trang bị dù sao tất cả mọi người là dân quê không quan tâm cái này nhưng là ngươi liền một con chó đều không có rát ngươi chờ chút như thế nào cùng heo rừng vật lộn làm sao tăng thanh thế lục gia đã nhận ra hai người ánh mắt lập tức hướng bọn họ nhìn sang lại liếc mắt nhìn dưới chân bọn hắn nắm mấy con chó khá lắm vẫn là mảnh chó lục gia thấy lòng ngứa ngay khó nhị quyết định rảnh rỗi nói liền đi làm mấy đầu đến ngôi dù sao đây mấy con chó dẫn ra đi sắc thực vi y phong a hai cái thợ săn nhìn thấy lục dã kia hâm mộ ánh mắt lập tức có chút tiêu ngạo biết chính ngươi là cửa bên ngoài hắn đi liền ngươi đây lên núi liền một chút chuẩn bị cũng không có cái kia có thể gọi nghiêm chỉnh người trên núi sao kia hai cái thợ săn nhìn thấy lục dã đây một người trẻ tuổi một mặt đơn thuần với lại dáng dấp cũng ôn hòa, thế là liền chỉ điểm một câu tiểu hậu sinh đợi chút nữa ngươi liền để ngươi thôn bên trong người đi theo phía sau chúng ta đừng làm loạn sơn bên trên rất nguy hiểm đi theo chúng ta đi một cái khác thợ săn cũng là gật đầu sau đó xích lại gần nhỏ giọng nói ra ngươi liền đi theo chúng ta đằng sau lăn lộn người đến lăn lộn phần tiền lương là được đây nếu là ở trên núi gặp phải nguy hiểm gì chúng ta cũng không giúp được các ngươi hai cái thợ săn cũng là xuất phát từ hào tầm dù sao theo bọn hắn nghĩ lục giá cùng hồng diệp thôn thôn dân đều là thường dân đoán chừng lên núi cũng là vì kiếm miếng cơm ăn không có cách tiết mục tổ tài đại khí thô vừa ra tay liền phi thường xa xỉ liền ngay cả bọn hắn đều cầm tới 10 vạn thù lao đây nếu là tìm tới người thành công cứu được đằng sau còn có tạ ơn đoán chừng lục giá bọn hắn những này người cũng là lăn lộn không ít tiền hai cái thợ săn cũng không đỏ mắt, trong núi chính là muốn giúp lẫn nhau, cho nên liền tốt để cập đến tỉnh một câu. dù sao sao, tiếng miếng cơm ăn không có coi, nhưng bọn hắn nhưng không có phát hiện lục dã trên thân cũng kỳ thực cũng treo mạnh, bọn hắn còn tưởng rằng lục dã đó là hồng diệp thôn phổ thông thôn dân đây, nhưng là bọn hắn lại thế nào biết hồng diệp thôn toàn bộ thôn cơ hồ đã là bị tiết mục tổ cho nhật đầu, liền ngay cả tất cả thôn dân đều bị thuê làm thành nở và cờ, cho nên trên người bọn họ mỗi người đều có bị tổ phồn kết quả là, hai cái thợ săn nói liền chuyển vào phòng trực tiếp bên trong, phòng trực tiếp bên trong khán giả lập tức sắc mặt cổ bái. Ngoài tạo, ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười, hai người kia sẽ không phải đem lục giá bọn hắn thôn bên trong người đều làm thành lăn lộn tiền lương á vậy cũng không sao, tiết mục tổ người ngốc nhiều tiền, đây một đợt đoán chừng lại gắn rất nhiều tiền ra ngoài với chết ta, hai cái này thợ săn có biết hay không trước mắt người có bao nhiêu nữa? bức, đây chính là tay không nện chết một đầu heo rừng ngoan nhân bọn hắn khẳng định không biết ta, nếu là biết kia. Yeah. Đoán chừng đều đã sợ kẻ ra quần các ngươi mau nhìn lục giá sắc mặt kia, yeah. gọi là một cái cổ quay à? Cười chết ta. Đánh chết Lục Giã hắn cũng không tin hắn có một ngày vậy mà lại bị người coi như thật giả lẫn lộn ra hỏa chân thần ở trước mặt các ngươi, các ngươi thậm chí vẫn không biết đây ta đột nhiên có chút chờ mong, chờ bọn hắn biết Lục Giã tay không đánh chết heo rừng chiến tích sau đó. Sẽ là biểu tình gì đoán chừng người đều ngốc đi cười chết ta, đây không phải lại cho Lục Giã sáng tạo ra trang bức cơ hội sao? Phong trực tiếp bên trong khán giả cười toe toét, mà lúc này Lục Giã sắc mặt gọi là một cái cổ a, Hắn không có nghĩ qua mình một ngày kia vậy mà lại bị người trở thành thật giả lẫn lộn ra hỏa, Ân vẫn rất mới mẻ bất quá hai cái này thợ săn cũng là tốt bụng, lục giả thế là liền không có phản bác, ngược lại là gật gật đầu. đi, nhớ kỹ, hắn lại không phải một chút không lĩnh tình ra hỏa, người ta hảo ý đến để ngươi lăn lộn cái tiền lương nước một nước cầm tới tiền, Người trái lại còn đi chào phúng bọn hắn, đây không phải là có bệnh là cái gì? nghe được lục giã nói sau đó, hai người cũng là hài lòng gật đầu. kia được thôi, lên núi, chú ý xung quanh nguy hiểm. tất cả mọi người là trên núi kiếm miếng cơm người, đối với chung quanh một chút nguy hiểm, mọi người tâm lý đều nắm chắc. chân chính nguy hiểm chỉ có đám kia heo rừng. Dù sao món đồ kia cũng không phải cái gì người đều có thể đối phó được, không phải nói ngươi trong núi sinh hoạt ngươi liền có thể đối phó heo rừng, nhưng không có đơn giản như vậy. Mà lúc này các nhân viên làm việc thấy được xung quanh hoàn cảnh cũng là có chút sợ hãi, vô ý thức hướng lục giã bên người nhích lại gần. Chỉ có lục giã vị này đã từng tay không nện chết qua heo rừng siêu cấp máy nhân, mới có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Hai vị thợ săn nhìn thấy sau đó hài lòng gật đầu, đúng không? Hai nhóm người liền ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, cùng những thôn dân kia một dạng không cho hắn phải rối. Thế là xong à? Bọn hắn không sợ mang thái điệu liền sợ mang một đám cái gì cũng không hiểu kết quả lại khoe khoang ra hỏa dạng này ra hỏa dễ dàng nhất chuyện xấu mà như vậy nhoáng một cái dù, cũng không lâu lắm thời gian bọn hắn liền đi tới nam đám khách quý bị kẹt trong núi rừng kỳ thực phía trước dẫn đường hai cái thợ săn thần sắt đã là ngưng trọng xuống tới bởi vì bọn hắn thấy được bên trên kia lít nha lít nhít dấu móng dấu móng phi thường mới mẻ thoạt nhìn là vừa rồi trà đạp đi ra nhìn loại tình huống này cái này dấu móng không cao hơn hai tiếng nhưng là đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là dấu móng có chút nhiều đây chỉ sợ là một cái không nhỏ bởi heo rừng thợ săn mở miệng. Lục giá ở bên cạnh gật đầu, vậy cũng không, dù sao mọi người đều thông qua trực tiếp thấy được cái kia bầy heo rừng đến cùng lớn bao nhiêu, khá lắm, mười mấy đầu heo rừng. Tốt, chúng ta nắm chặt đi thôi. Ngay ở phía trước, hai cái thợ săn trực tiếp dẫn đường. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là dựa vào kinh nghiệm dẫn đường, trên tay bọn họ thế nhưng là có thiết bị, dù sao mỗi cái khách quý trên thân đều có cùng loại với định vị công năng thiết bị. Phòng trực tiếp bên trong người xem đã không kèm được, ta đi, tại sao ta cảm giác hai cái này thợ săn có chút trong đây? Chương 75, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn chương 75 ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn đem cảm giác bỏ đi hai cái này thợ săn đó là đang giả vờ bất quá bọn hắn cũng không có cái gì ác ý thuần phí đó là muốn tại cố chủ trước mặt biểu hiện một chút mà thôi không phải dễ dàng như vậy liền tìm đến người đem người cứu được đây chẳng phải là lộ ra quá dễ dàng cười chết cực kỳ giống ta tại nơi làm việc bên trên giả trang minh tư khổ tường bộ dáng kỳ thực ta đã sớm đem công tác làm xong còn lại thời gian đều đang sờ cá vậy cũng không sao đây không phải tại lao bản trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái mình lao khổ công cao không phải nếu là biểu hiện quá dễ dàng lão bản còn tưởng rằng công việc này không khó đây tốt tốt tốt mỗi một cái đều là đang sở cả đúng không ta có thể được hào hào nhớ kỹ cười chết phòng trực tiếp bên trong các ngươi liền hào hào học gà một học một cái không lên tiếng đó cũng đều là quý giá nơi làm việc kinh nghiệm phòng trực tiếp bên trong đám người cười phun ra cảm giác hai cái này thợ săn hiển nhiên đó là bọn hắn nơi làm việc bên trong bộ dáng giả vờ giả vịt. hai cái thợ săn nhưng không biết bọn hắn tiểu tâm tư tất cả đều bị phòng trực tiếp bên trong người xem đoán được bọn hắn đang làm ra vẻ làm dạng sau một lát tiếp tục ở phía trước mở đường rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái dốc cao lúc này hai cái thợ săn ra hiệu mọi người dừng lại lúc này bọn hắn nắm mười mấy con chó cũng là yên tĩnh nằm trên đất lỗ thai bất an vừa đi vừa về chuyển nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm mười mấy thôn dân còn có năm sáu cái cường tráng công tác nhân viên lập tức khẩn trương dừng bước công tác nhân viên tiểu tiểu âm thanh hỏi có phải hay không đã tìm tới khách quý hai cái thợ săn chỉ chỉ phía trước các ngươi nhìn chỗ nào phòng trực tiếp ống kính cũng theo chuyển tới khán giả liền thấy nguyên lai like tại dốc cao phía dưới liền có một mảnh đất trống mà heo rừng nhóm ngay ở chỗ này hoạt động ở trên không mấy cây trên đại thụ đám khách quý còn có quay phim lão sư đang khẩn trương đợi. Lục Giả tiến tới nhìn thoáng qua, ai nha, rốt cuộc tìm được, mệt chết ta. Bên cạnh hai cái thợ săn lập tức vang đến cạn lời ánh mắt, như vậy điểm đường ngươi còn tốt mệnh mọi a. Hay là nói ngươi muốn theo chúng ta đoạt công lao, ngươi trên đường đi đều là đi theo chúng ta đằng sau, ngươi mệnh mọi cái dám nha. Bất quá hai cái thợ săn cũng lười quản những này, lúc này bọn hắn đang nghĩ ngợi như thế nào tại không kinh động heo rừng tỉnh huống giới, đem người cho an toàn cứu ra. Dù sao những này heo rừng một cái kia cái đều là bạo tính tình, đây nếu là đem bọn hắn cho tới. Bọn hắn đây mười mấy người cũng quá sức có thể đủ tất cả thân trở ra. Nếu không chúng ta dùng bó ra, đem bọn hắn dọa cho chạy. Một cái thợ săn nhỏ giọng mở miệng đề nghị, một cái khác thợ săn trực tiếp cự tuyệt, "Không được không được, trong rừng rậm dùng hỏa quá nguy hiểm, không, có tại dưới sự bất đắc dĩ, không thể dùng. Đây nếu là gặp phải tình huống gì, vậy chúng ta có thể đảm nhận khó lượng trách nhiệm này. Vậy làm thế nào? Nhiều như vậy đầu heo rừng nếu là đem bọn hắn cho kinh hài đến, một phát điên chúng ta nhiều người như vậy chỉ sợ đến tổn thương mấy cái. Nhất là dẫn đầu kia nhấc đầu neo rừng, kia răng nếu như bị hắn cho trêu chọc đến không chết cũng phải trọng thương." người cao gầy thợ săn minh tư khổ tưởng ngươi đừng nói trước để ta đến muốn. lục giá ở bên cạnh thấy lắc đầu không phải làm gì cần phiền phái như vậy hắn dứt khoát đứng lên đến hai cái thợ săn đều bối rối không thử ngươi muốn làm gì bọn hắn đang thương lượng làm sao tại không kinh hai đến heo rừng tình huống dưới đem đám khách quý cứu ra kết quả ngươi liền nên ngang xuất hiện cũng không sợ đem heo rừng cho kinh hai đến hai cái thợ săn còn chưa kịp nói cái gì liền gặp được lục dã làm ra để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật sự tình gào lục dã đây ngao ngao một cuống họng trực tiếp đem hai cái thợ săn dọa cho một bước sắp đứt cả tim gan kia mẹ nó, nếu không phải bọn hắn thu tiền, bọn hắn hận không thể xoay người chạy. đây mẹ nó người này làm sao như vậy hổ a, trước đó không phải đã nói rồi sao? đi theo phía sau bọn họ lăn lộn cái đầu người, lấy không một chuyến thủ lao không được sao? kết quả hiện tại lại là muốn ổn ảo loại nào a? phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy lục Dã bộ dạng này, chẳng những không có cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại còn cảm giác đây chính là lục Dã phong cách. ta đi, đúng vị, đúng vị, lục Dã trong lòng ta cái kia chính là một cái dám làm dám nhận ra hỏa, không quản là đùa dỡn nữ khách quý hay là tại đối phó heo rừng phía trên quả nhiên ngươi xem một chút hành động này lực tiêu chuẩn đúng thế ngắp tại chỗ nào có thể làm gì chỉ cần tại tiếp tục yêu vậy cũng không đến làm cho nam đám khách quý có nguy hiểm nha ngọt tạo các ngươi mau nhìn trên cây là có người hay không muốn rất xuống ta mẹ nó sẽ không phải là bị lục giá kia một cuốn học dọa cho nhảy một cái a cái kia bị giật nảy mình người thật giống như là ngô phạm a không cần giống như đó là ngô phạm ta đi cái kia khẽ run dậy là bị lục giá dọa cho vẫn là hắn không có đứng vững không cần nhìn tuyệt bức là bị lục giá dọa cho phòng trực tiếp bên trong khán giả đối với lục giá hành vi bội phục đầu giảm xuống đất nghèo quả nhiên lục giá đó là mạnh như vậy Đúng tôi lúc này mới phù hợp trong lòng bọn họ đối với lục gia cứng nhắc ấn tượng. Lục gia nào có cái gì mưu kế, kia toàn đều dựa vào mãng. Gặp phải sự tình trực tiếp mãng đi qua không được sao? Lúc này toàn bộ phòng trực tiếp bên trong khán giả điều này, chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng là cũng có một chút khán giả cảm giác không ổn, thậm chí cả đi công kích lục gia, không phải, đây tình huống gì à, hắn làm như vậy không phải đem đám khách quý Lâm vào hiểm địa sao nếu là ta ca ca nếu là xuất hiện vấn đề gì, ta nhìn hắn về sau muốn làm sao phụ trách hắn người này đơn giản liền không có bận tâm những người khác, làm việc quá bản thân đúng à Người này làm sự tình một điểm đều không cân nhắc những người khác, đây nếu là xảy ra vấn đề gì, hắn âm nổi trách nhiệm. Sao phòng trực tiếp bên trong xuất hiện một đám người tại phê phán trạm đất giã, đối với bọn hắn nói, cái khác người xem cũng vô pháp phản bác, dù sao lục giã chuyện này xác thực làm được là có chút. Quá mức. Những này người kỳ thực nói cũng không có sai. Lục giã nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn dám đứng ra, đó chính là hắn mình có nắm chắc. Hai cái thợ săn lên liền đem lục giã cho đè xuống đến loa, hoảng sợ nói, ngươi điên rồi. Đây chính là mười mấy đầu đại heo rừng nhưng là xấu hổ sự tình phát sinh hai người hợp lực muốn đem lục dã cho nhân xuống dưới miễn cho hắn bị heo rừng phát hiện ra lại phát hiện hai người dùng hết lực khí toàn thân đều không có dung chuyển lục dã hai người lập tức có chút kinh dị nhìn lục dã đây là một cái người luyện võ sao lục dã thoải mái mà thoát khỏi hai người đem heo rừng dẫn đi các ngươi liền có thể đem người cứu ra đúng không các ngươi vốn chính là muốn nghĩ như vậy có phải hay không hai cái thợ săn vô ý thức gật đầu a a đúng lục dã cởi bỏ y phục lộ ra cường tráng nửa người trên tiện tay liền đem y phục ném cho phía sau hắn một vị thôn dân cầm dung ta ta đi đem bọn hắn dẫn dắt rời đi sau lưng thôn dân có chút mông quyển nhìn lục dã lục dã tiểu tử người muốn đi làm gì lục dã vặn vặn cánh tay hoạt động một chút thân thể cho mình khớp nối nóng người ta đi đem heo rừng dẫn dắt rời đi à các người nhân cơ hội đi đem nam khách quý cứu được là được tốt như vậy trang bức cơ hội có thể thu hoạch được khiếp sợ điểm hắn tại sao lại không chứ ân dẫn dắt rời đi heo rừng vậy phải xem tiếp xuống tình huống phát triển chương 76, thật lớn heo rừng chương 76, thật lớn heo rừng đó là à heo rừng đến tranh thủ thời gian giải quyết một cái không phải qua mấy ngày đoán chừng phải xuống núi đi thai họa thôn bên trong bởi vì tại trên đường thời điểm lục giã quan sát đến xung quanh phát hiện xung quanh có thể ăn một ít đồ vật đều bị heo rừng cho hh ánh sáng đây nếu là lại không mau đem heo rừng giải quyết vậy chờ đến heo rừng đói thấy nôn nóng vào thôn vậy coi như xảy ra chuyện lớn vừa dứt lời lục giã trực tiếp liền hai ba bước nhảy xuống dốc cao bắt lấy dây leo đáng xuống dưới phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy lục giã bộ dạng này có chút chờ mong ôi ta đi cuối cùng muốn gặp được lục dã đại phát thần vi y sao mèo Trước đó ta thế nhưng là nhìn thấy lục gia tam quyền lưỡng cước đem một đầu heo rừng cho nện chết rồi, rung động ta cả năm chỉ có dân quê mới biết được chuyện này có bao nhiêu khoa trường, phàm là trong nhà nuôi qua heo, vậy liền biết chuyện này hàm lượng vàng đến cùng cao bao nhiêu cỡ chết, đây chính là heo rừng, cùng heo nhà còn. Không phải một cái trọng lượng cấp, dù sao từ khi nhìn thấy lục gia gắng gượng đánh chết heo rừng sau đó, trong mắt ta hắn cũng không phải là người hắn đơn giản đó là siêu nhân hắn đơn giản đó là siêu nhân hắn đơn giản đó là siêu nhân siêu ai, ai siêu nhân lầu bên trên cầu đồ vật kéo ra ngoài chém nghèo liền không có gặp qua như vậy sát phòng trực tiếp bên trong chúng khán giả lập tức liền nhấc lên hứng thú, tràn đầy phấn khởi nhìn lục dã, chờ mong hắn sẽ như thế nào phương. thức giải quyết rơi đây mười mấy đầu heo rừng. lúc này lục dã chỉ mặc kia quần, thuận heo dây leo đã đến dưới sườn núi mặt. lúc này kia mười mấy đầu heo rừng đã bị hắn âm thanh hấp dẫn, từng cái đều đứng lên đến, nhìn chằm chằm nhìn bên này. đối với heo nhà cùng heo rừng khác nhau, lớn nhất đó là heo nhà sẽ sợ người, heo rừng không biết. gia tộc nhìn thấy người thời điểm sau đó ý thức sợ hãi, mà heo rừng nhìn thấy người thời điểm sẽ rất bình tĩnh, thậm chí tại hắn rất nói thời điểm còn sẽ đem người xem như đối tượng công kích lúc này đây mười mấy đầu heo rừng mặc dù nói không có cực đói nhưng tương tự cũng là có chút đói khát không phải nói bọn hắn tại sao phải vây quanh ở nơi này nguyên nhân ngay tại ở trên cây có người heo rừng đem cây này bên trên những này người trở thành dự trữ lương mà lúc này lục giã xuất hiện lại để heo rừng nhóm nhận lấy kinh hãi trong đó kia nhức đầu heo rừng đứng lên đến vai cao túc chừng một mét hai nó bước đến thô trọng bước chân đi vào lục giã cách đó không xa mà lúc này đây phòng trực tiếp khán giả mới có thể trực quan nhìn thấy đây một đầu heo rừng đến cùng có bao nhiều khoa trương mẹ nó lâu này heo rừng so lúc ấy lục giá gắng gượng nện chết heo rừng phải lớn tối thiểu gấp đôi. Nhìn tia thể trọng cùng thân hình tựa như một cỗ tiểu xe tăng một dạng, tối thiểu nhất có hơn 500 cân nặng. Nó thô lệ heo rừng lông tóc lộ ra giống lá tùm một dạng, phía trên quả đầy một chút bùn còn có núi lòng dầu, giống như là một tầng thật dày khai giáp. Trước người hai cây thật dài răng nanh, mặc dù nhìn lên có chút phát bảng, nhưng là không biết có phải hay không là cố ý đi lề mề, đây hai cây răng nanh vậy mà lộ ra vô cùng sắc nhọn. Ta thao tờ mờ giờ đây mẹ hắn là heo rừng, ngươi nếu là không có nói cho ta biết là heo rừng con mẹ nó chứ còn tưởng rằng ta đi vào rừng rậm nguyên thủy bên trong gặp được quái vật gì ngạ tạo trước đó đến cùng là ai nói heo rừng không có gì lớn ngươi bây giờ đi ra nói chuyện a hiện tại biết lục gia gắng gượng đánh chết heo rừng hàm lượng vàng cao biết bao nhiêu à, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp mánh nhân mèo, ta cách một cái màn hình nhìn đầu này heo rừng ta đều có chút run chân chỉ cần là hiện trường cùng hắn giang co vậy ta không được dọa kẻ ra quần ngươi thật đúng là đừng nói cùng loại này quái vật khổng lồ giang co không có cường đại tâm lý tố chết ngươi tuyệt đối phải run chân ngấm lại a hơn hai mươi m khoảng cách đối với heo rừng loại sinh vật này đến nói đó là tầm 10 giây công phu đừng tưởng rằng heo rừng nặng như vậy hắn tốc độ liền trưởng heo rừng tại đất bằng bên trong bắn bọn tốc độ nhanh dọa người những cái kia trước đó kêu gào người đâu hiện tại đi ra nói chuyện a thật sự cho rằng người trên núi tổng kết một heo hai hùng tam lão hổ là nói đùa đây lão hổ mọi người cái này đã không cần nói gấu sở dĩ có thể xếp tới thứ hai là bởi vì hắn phi thường giả hoạt bình thường ngụy trang chất phác đáng yêu lại là phi thường tản nhận săn thức ăn thói quen sẽ thừa dịp ngươi không chú ý hoặc là bị hắn mê hoặc đột nhiên nổi lên giết người sau đó sống sờ sờ ăn ngươi về phần heo rừng đó là bởi vì ở trên núi đụng phải heo rừng bình thường đều là thành quấn kết đội một khi chọc giận những này tất cả mọi người bọn hắn liền sẽ giống nổi điên xe tăng một dạng điên cuồng hướng ngươi truy sát phòng trực tiếp bên trong có người xem đi ra phổ cập khoa học mà mọi người cũng tiếp nhận hắn phổ cập khoa học đây mẹ nó có như vậy một đầu tất cả mọi người đứng tại phòng trực tiếp ống kính trước khán giả nơi nào còn dám không tin a lục giá nhìn kia một đầu cùng hắn rằng coi đại heo rừng nhịn không được cũng là tâm lý giật mình đây mẹ nó là hắn gặp qua lớn nhất một đầu heo rừng trước đó hắn mặc dù cũng đã gặp qua một chút heo rừng nhưng là chưa thấy qua như vậy đại, đây sẽ không phải là phụ cận trên núi lớn nhất giã trư vương a, khá lắm, nam đám khách quý vận khí thật đúng là tốt. trong lúc nhất thời cũng không biết nên khen bọn họ vận khí tốt vẫn là vận khí kém. bất quá lục giã cũng không có sợ, hắn hiện tại có thể nói là miễn dịch vũ khí lạnh, đồng thời còn có được giã lưu khí lực, tại vũ khí lạnh thời đại hắn đó là vô địch. thế là lục giã hai tay chống lấy đầu gối, nhìn xuống nhìn đầu này heo rừng, khi mắt lại. giã trư vương cùng lục giã giằng co, thận thận có chút nôn nóng bởi vì hắn có thể từ lục dã cái này hai chân thú trên thân cảm giác được cái khác hai chân thú cũng không thể đại biểu hắn một tia uy hiếp hắn cảm giác lục dã rất nguy hiểm xa xa so với cái khác hai chân thú nguy hiểm giá trư vương có chút rút lui dù sao hắn hiện tại có nhiều như vậy đồ ăn hắn chỉ là tính tình lớn lại không phải không có đầu óc tại đồ ăn sung túc tình huống dưới hắn tuyệt đối không muốn mạo hiểm cùng có uy hiếp đối thủ lên xung đột phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy một màn này lập tức đều kinh ngạc ngoại tạo ta vừa rồi còn tại buồn bực lục dã cùng đầu này heo rừng nhìn cái gì đâu kết quả bây giờ người ta heo rừng giống như bị hắn hù dọa điều này chẳng lẽ còn có cái gì bí quyết sao đại ca dạy ta một chút đi vấn luyện viên ta muốn học cái này dùng ánh mắt bước lui heo rừng đây mẹ nó là nơi nào đến siêu cấp văn nhân a mẹ nó đoán chừng ngày mai lại muốn lên đầu đề nào đó nào đó tiểu ca tại dã ngoại gặp phải dã chư vương vậy mà dùng ánh mắt đem heo rừng bước lui cỡ chết lầu bên trên ngươi là hiểu được hot xệ ở không qua đường cũng coi như khí lực dù lớn đến mức nào hắn có thể làm ngược lại một cái heo rừng không bị thương sao nơi này nhiều như vậy đầu heo rừng nếu là hắn toàn bộ bên trên nói. Kia Lục Giã chỉ sợ không chết cũng tàn phế a xem đi xem đi, liền ngay cả các ngươi đều đối với Lục Giã không có lòng tin, còn thổi cái gì Lục Giã có thể đánh ngã một đầu heo rừng đây trước đó chẳng qua là nhường hắn nhặt được tiền nghi, vừa vặn kia đầu heo rừng đã bị người làm bị thương, hắn chẳng qua là vận khí tốt phòng trực tiếp bên trong khán giả lo lắng cũng không phải là không có khả năng, bọn hắn cũng không biết Lục Giã thực lực thế nào, thật không biết Lục Giã còn có kim thương không ngã đây một cái kỹ năng tại. Bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy có chút huyên hồ, Lục Giã sẽ không bị heo rừng làm tổn thương đi, đằng sau sẽ không xảy ra chuyện a. Chương 77 gắn gượng thu phục chương 77, mươi bảy gắn gượng thu phục mà phòng trực tiếp bên trong một chút tiểu hát tử nhóm tìm được tình huống lập tức đối với lục giã bắt đầu đen lên một số người tự nhiên là không muốn nhìn thấy lục giã thổ thương những này người đều là thích lục giã một chút người xem cũng có một số người chỉ thích nhìn vui giả chỉ cần bọn hắn có thể có chuyện vui nhìn kia cái khác cái gì đều được mặt khác một chút chỉ là hận không thể lục giã tại chỗ chết bất đắc kỳ từ tiểu hát tử nhóm dù sao nhà bọn hắn ca ca bị lục giã làm hại thảm như vậy hiện tại đều bị heo rừng vây khốn tại trên cây kia lục dã cái này kẻ cầm đầu cũng không phải gặp điện tội ngay tại phức tạp như vậy tình huống dưới, lục giã bước lên trước một bước trực tiếp làm cho cả phòng trực tiếp bên trong người xem đều sợ ngây người ngoa tạo loại tình huống này còn dám bước lên trước một bước thật mẹ nó dung a heo rừng đoán chừng là nhìn thấy nhiều người như vậy sợ hãi kết quả hắn thật đúng là coi là cũng chính là sợ hắn a cởi chết ta đợi chút nữa nếu như bị heo rừng một cái răng nhanh cho đánh bay vậy thì có ý tứ không phải các ngươi ngược lại là treo lên đến nhà nhiều như vậy không có ý nghĩa dạng này không có niềm vui nhìn a làm sao lại không treo lên đến đây phòng trực tiếp bên trong một số người e sợ cho thiên hạ không loạn bắt đầu kêu gào để lục dã nhanh đi cùng heo rừng đánh một trận nhìn xem có thể hay không đem những này heo rừng đều cho con ngựa lần trước ngươi không phải còn đem heo rừng đánh chết sao hiện tại lại biểu diễn một lần a đúng thế đúng thế gia hỏa này cảm giác thật sự là càng ngày càng có ý tứ cười chết ta mà lại là sơn bên trên kia mười mấy cái thôn dân cùng công tác nhân viên tâm đều nhanh nhảy ra ngoài bọn hắn đương nhiên không muốn để cho lục dã xảy ra chuyện trong đó trước đó tiếp nhận lục dã y phục đại lệ tô đội vàng thấp giọng đối với hai cái thợ săn mở miệng nói ra hai vị đại ca các ngươi có biện pháp nào không cứu lục dã a tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a những thôn dân khác cũng là vội vàng dùng chờ mong ánh mắt nhìn sang lục dã những năm này dẫn theo hồng diệp thôn một đường đi tới bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt đây nếu là lục dã tại nơi này xảy ra chuyện trong bọn họ tâm cũng biết bất an lúc này hai cái thợ săn gọi là một cái thợ giải đối với lục dã chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy bướng mình đây hết lần này tới lần khác muốn ra cái này danh tiếng lớn thành thành thật thật đi theo chúng ta đằng sau nhận tiết mục tổ trả thù lao không được sao trong đó một cái cao to thợ săn bất đắc gì nói đồng hương không phải chúng ta không muốn cứu ngươi xem một chút tình huống này chúng ta dám đi cứu sao dưới mắt yêu một đầu hơn 500 cân đại heo rừng cảm giác gáp bách quét sạch toàn trường mười mấy người chỉ sợ cũng không dám cẩn thân một cái khác thợ săn cũng là bất đắc dĩ mở miệng đúng thế chúng ta là nguyện ý đi cứu dù sao chúng ta cũng không phải cái gì lánh huyết người nhưng là dưới mắt tình huống liền tinh chúng ta toàn bộ tất cả đi xuống chỉ sợ cũng phải ngã vào đi trên người chúng ta cũng không có vũ khí cũng chỉ có đây hai thanh cung còn có mấy đầu chó săn còn có các ngươi những ngày người xuống dưới đoán chừng cũng quá sức có thể cùng heo rừng vật lộn đối mặt mười mấy đầu heo rừng dù là đó là một đầu trưởng thành lão hổ chỉ sợ đều phải nhượng bộ lui binh đây nếu như bị heo rừng vây công không chết cũng tàn phế trang diện lập tức an tính lại phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này cũng lại không nói vô nghĩa trước đó đối với lục giã vô cùng tin tưởng một chút người xem lúc này cũng trầm mặt. bọn hắn trước đó còn cho rằng lục giã khẳng định có thể nhẹ nhóm giải quyết đây vài đầu heo rừng dù sao dựa theo lục giã chiến tích hai ba lần đem dã chư vương nghệ chết sau đó lại đi giải quyết cái khác heo rừng đây không phải là dễ như trở bàn tay sao mà bây giờ bọn hắn từng cái đều chầm mặc chẳng lẽ liền cùng bọn hắn nói một dạ lục giá loại tình huống này xác thực rất khó giải quyết sao cho nên hiện tại làm như thế nào làm lục giá vội vã như vậy vội vàng xuống dưới thật không biết xảy ra chuyện đi ha ha ha cười chết ta vừa rồi còn xính anh hùng đâu hiện tại đâm lao phải theo lao đi chẳng à làm sao không chẳng à, trước đó không phải một bộ như bức ống hống bộ dáng sao hiện tại làm sao động cũng không dám động không đúng lầu bên trên ngươi nói sai Gia hỏa này thật đúng là dám động vừa rồi ngươi không thấy hắn bước về trước một bước sao Gia hỏa này là thật không sợ chết ta Ngồi đợi lục giá bị heo rừng xé nát ta rất chờ mong nhìn thấy tràng diện này Vậy nhất định rất có ý từ A. Ha ha ha, cười chết ta, hôm nay niềm vui thật là nhìn đủ không phải, các ngươi đến cùng có hay không tâm A. Lục giã cho dù là có một ít xúc động, nhưng không cũng là vì cứu nam khách quý sao đúng thế, trong đó thế nhưng là còn có các ngươi ra ca ca, kết quả các ngươi đã vậy còn quá ác động, còn đang đọc sau nguyện rủa lục giã không phải, ai cầu hắn đi cứu nhà chúng ta ca ca. Rõ ràng chính hắn nguyện ý, hiện tại ngược lại là đến trách chúng ta, cười chết. Ta dựa bảo, các ngươi thật là tờ mở cậu A. Người ta hảo ý đi làm nhà các ngươi ca ca kết quả các ngươi dạng này lấy oán trả ơn đúng không phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này từng cái hận nghiến răng nghiến lợi đối với những cái kia có bệnh giá hỏa chỉ cảm thấy hàm răng ngứa. Hồng diệp thôn thôn dân đang nghe được hai cái thợ săn nói sau đó cảm giác thiên lôi cuột cuộn. vậy dạng này nói nói các ngươi không có cách nào xuống dưới hỗ trợ đại lực thuốc cắn răng nói ra hai cái thợ săn lắc đầu không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ mà là không dám hỗ trợ nghe lời này Hồng diệp thôn thôn dân liếc nhau một cái nghĩa vô phản cố đứng lên đến bọn hắn đây một thanh lão cốt đầu có thể xảy ra chuyện nhưng lục gia cũng không thể xảy ra chuyện bởi vì lục dã là hồng diệp thôn hy vọng tương lai hồng diệp thôn có thể hay không phát triển lên có thể toàn bộ nhờ lục dã bọn hắn tử tôn có thể hay không trở lại cái này trong sơn thôn lá dụng về tội cũng dựa vào lục dã không phải nói bọn hắn những lao già này trong thôn mà những hải tử kia lại tại nơi khác đi làm ngăn cách hai địa phương quả thực để bọn hắn thương tâm khổ sở duy nhất có thể cải biến chuyện này chỉ có lục dã cho nên cho dù là bọn hắn xảy ra chuyện lục dã không xảy ra chuyện gì phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy một màn này lập tức hơi kinh ngạc cùng tiếp sợ ta đi lục dã tại thôn bên trong đã vậy còn quá được hoan nên sao các ngươi thật đúng là đừng nói lục dã tại thôn này bên trong đãi ngộ sát thực rất tốt nghèo ta nếu là có dạng này lực hiệu triệu vậy ta thật nguyện ý liều chết vì ta thôn nơi này làm việc đúng thế loại tình huống này nhất ấm lòng người ngoại tạo các ngươi mau nhìn xem lục dã đang làm gì phòng trực tiếp bên trong khán giả kinh hô liền ngay cả hiện trường thôn dân còn làm việc nhân viên lúc này cũng là nhịp không được chừng to mắt bởi vì lúc này lục dã chủ động hướng phía giã chư vương đi đến với lại tốc độ càng lúc càng nhanh chậm rãi từ chậm rãi bước đi biến thành chạy chậm dã chư vương nhìn thấy một màn này Cảm giác mình tôn nghiêm bị khiêu khích, gào một tiếng, cũng chủ động hướng phía Lục Dã phát động xung phong, mà sau đó một khắc thời điểm, hai người đột nhiên liền muốn đối đụng vào nhau, Lục Dã một cái xoay người cưới lên Dã Trư Vương trên thân. Sau một khắc, như sấm điểm đồng dạng nắm đấm điên cuồng rơi xuống, Dã Trư Vương bị đánh đến chu lên liên tục, bởi vì hắn cảm giác trước mắt cái này hai chân chịu nắm đấm quá nặng đi phản vật như là có một đầu cùng hắn thể trọng tương đương Dã Trư Vương đang cùng mình đánh nhau. Đương nhiên, hiện tại tình huống là hắn bị đặt ở dưới thân hành hung, bị hành hung mười mấy quyền sau đó, Giã Trư Vương rốt cuộc tìm được cơ hội, mãnh liệt đem lục giá từ hắn trên lưng là tung. Nhìn lục giá người này, Giã Trư Vương chậm rãi lui lại, bởi vì hắn cảm giác trước mắt người này quá mức suy nghĩ không thấu. Giã Trư Vương lập tức xoay người chạy, chỉ bất quá tại trước khi đi thật sâu nhìn lục giá liếc nhìn, lục giá nhìn thấy một màn này, nhịn không được lắc đầu, khá lắm, thật đúng là thành tinh a. Cái khác đại heo rừng thấy được Giã Trư Vương chạy, cũng nhau nhau mang theo vài đầu heo rừng nhỏ đi theo. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có trên cây trận mắt ốc mồm nam đám khách quý, cùng bên kia dốc cao bên trên đồng dạng lâm vào ngóc trệ đám thôn dân. Ngoa Tạo, đây không phải thật a? chương 78, khiếp sợ tê đều chương 78, khiếp sợ tê đều phòng trực tiếp bên trong người xem lúc này đều sợ ngây người. ngoại tào, mẹ nó bọn hắn là thật biết rồi, có người dùng quyền đầu cứng miễn cưỡng thu phục một đầu heo rừng. không đúng, cũng không tính đánh phục, là bắt hắn cho đánh sợ. ngoại tào ngoại tào ngoại tào, Mụ trước đó cho sủa những cái kia người đâu, làm sao hiện tại không ra nói chuyện? ví dụ liền bày ở các ngươi trước mặt, từng cái đều giả câm sao? nhìn thấy chưa? lục dã lần này là thật hiểu rõ a, dùng nắm đấm gắng gượng đem heo rừng cho thu phục mẹ nó, kia dã chư vương bị đánh không có chút nào tính tỉnh. Trực tiếp quay đầu liền chạy cưới chết ta, về sau đây heo rừng sợ là nhìn thấy nhân loại đều sẽ hoài nghi nhân sinh ngoại tạo, thanh âm kia, đơn giản quyền quyền đến thịt, mẹ nó đánh vào heo rừng trên thân kia vang âm ầm. đây mẹ nó còn là người sao thiệt thòi ta vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút sợ hãi đường, lục dã sẽ bị heo rừng đả thương, kết quả đến đằng sau mới biết được thằng Hề đúng là chính ta mẹ nó, cái này mới là siêu cấp mánh nhân A, để ép một đầu hơn 500 cân heo rừng đánh. Liền hỏi các ngươi còn tại nơi nào thấy qua loại này thần nhân lúc này phòng trực tiếp bên trong khán giả đều sợ ngây người, nghe người khác buốt phép nhiều chuyện đi, nhưng là trong hiện thực nhìn thấy loại này người nào đó, đó là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Nam nhân một khi uống rượu, kia mẹ nó tiểu Nhật Bản quỷ tử đều là hắn đánh chạy, miệng bên trong thổi đến vang động trời, nhưng là bản lĩnh thật sự lại có cái nào mấy cái đây. Kết quả hiện tại bọn hắn là thật nhìn thấy một cái thực nữ bức, dùng nắm đấm gắng gượng đem heo rừng cho truy sợ, liền hỏi điều không điều. Tất cả người đều cho khiếp sợ tê liên ngay cả lúc này phòng trực tiếp bên trong một chút niềm vui người còn có những cái kia tiểu hắc tử nhóm cũng là đều cho sợ ngây người một chút tiểu hắc tử nhìn thấy một màn này trực tiếp lặn giả chết chết sống không ra ngoài mẹ nói người này là thật là có bản lĩnh bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì vẫn là tranh thủ thời gian giả chết ta miễn cho đằng sau bị lục giã cho nhớ đến bên trên đây nếu như bị lục giã nhớ đến bên trên đem bọn hắn sách đi ra đơn độc trả phúng vậy bọn hắn coi như ném đại nhân phòng trực tiếp bên trong lập tức cũng chỉ có đối với lục dã thổi phồng cùng khiếp sợ lộ ra vui vẻ hòa thuận lúc này ở dốc cao phía trên hai cái thợ săn lúc này đã chấn kinh không ngầm được được trong tay bọn họ cung cũng không biết lúc nào nối lỏng mười đến đầu mấy đầu mảnh chó càng là nằm trên mặt đất nghẹn nào kém chút liền bị sợ tệ ra quần đây xác định là hai chân thu thực lực sao lớn như vậy một đầu heo rừng bọn hắn liền cận thân cũng không dám dù sao bị kia răng nanh đụng phải không phải chết đó là tàn liền xem như không bị răng nanh đụng phải bị cái kia khổng lồ giò heo không cẩn thận cho đạp một cái đoán chừng tại chỗ đều phải thổ huyết kết quả cái kia hai chân thu trực tiếp gây tại lớn như vậy một đầu heo rừng phía trên dùng nắm đấm gắng gượng chiếu vào hắn đầu heo đó là oanh trực tiếp đem heo rừng cho thu phục. Mảnh chó nhớ tới dọc theo con đường này bọn chúng còn tới gần lục giã đi nghe hắn hư vị, lập tức cảm giác run lẩy bẩy. Mà hai cái thợ săn lúc này lầm vào ngốc trẻ bên trong. ngoa tạo, đây mẹ nó đó là người trẻ tuổi kia thực lực sao? Cưới tại dã trư vương trên thân, gắng lưỡng dùng nắm đấm đem heo rừng cho đánh sợ, trực tiếp quay đầu liền chạy. Này làm sao cảm giác cùng giống như nằm mơ đây. Bọn hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đây mẹ nó còn là người sao? Thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng lục giã đó là đến không lý tưởng, đó là nhìn tiết mục tổ tài đại khí thô mới mang theo một đám giả yếu tàn tật đến làm tiền kết quả hiện tại xem xét đây mẹ nó làm sao có thể là làm tiền đây là thật là có bản lĩnh thua thiệt bọn hắn còn tại lục giã trước mặt nói một chút nói bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là cảm giác mất mặt mặc dù lúc ấy bọn hắn là hảo tâm nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút kia mẹ nó từng câu nói biến thành bàn tay bù mẹ giảng đánh vào trên mặt bọn họ rung động đùng đùng đến cùng là ai đến không lý tưởng dù sao hiện tại tình huống đó là lục giã đơn thương độc mã đơn đấu giá chư vương trực tiếp đem giá chư vương cho đánh sợ mang theo một đám heo rừng toàn chạy mà bọn hắn hai cái này chuyên nghiệp thợ săn lại tại dốc cao bên trên do do dự dự không dám xuống dưới đến cùng là ai đến không lý tưởng a hai cái người yêu nghĩ tới đây mười phần xấu hổ cảm giác đều không có mặt gặp người đều mà kinh hại nhất có thể muốn đếm trên tảng cây mấy người kia áp bởi vì bọn hắn toàn bộ hành trình thấy được lục dã là làm sao đối phó heo rừng cũng nhìn thấy lục dã là làm sao nhất quyền nhất cước thu thập heo rừng đây chính là gắng gượng dùng năm đấm oanh đây mẹ nó còn là người sao hoa pháp sư cùng thái khôn khôn lúc này dùng đến vô cùng tính nể ánh mắt nhìn lục dã thật không thể lúc này liền dính tại lục dã trên thân ta siết cái thảo đây mẹ nó thật sự là người mắng, dù sao bọn hắn cảm thấy không có là, liền ngay cả Ngô Phàm lúc này cũng là con người đột nhiên có lại, hắn cảm giác mình có phải hay không quá mức sơ xuất, vậy mà cùng dạng này một cái người nào đó lên xung đột, nghĩ đến nơi này, hắn liền không nhịn được hãi hùng kiếp bĩa, hắn đột nhiên liền có chút may mắn, may mắn lúc ấy Lục Giả còn nói bình tĩnh không có đi lên liền cho hắn một bàn tay, không phải hắn đoán chừng muốn hủy dung, bất quá lại có thể đánh thì thế nào, xã hội này dựa vào có thể đánh liền hữu dụng không, ngươi đánh người một quyền ngươi là thống khói, để ngươi quay đầu liền phải vào một giam, cái khác thợ quay phim kỳ thực đều tê đây mẹ nó bọn hắn cảm giác đối mặt lục dã thời điểm giống như là tại đối mặt một cái siêu cấp hung thú một người bình thường vô luận như thế nào muốn đều cảm thấy không có khả năng nhân loại có thể cùng heo rừng cứng đối cứng a đừng nói là dã chư vương liền ngay cả một đầu trưởng thành heo rừng chỉ sợ cũng không sánh bằng dù sao heo rừng trên thân kia một cô heo kinh cũng không phải đồ giỡn. người ta phát động điên đến liền lão hổ đều phải tránh đi đó còn là thể trọng chỉ có một hai trăm cân trưởng thành heo rừng đây mẹ nó thể trọng 500 cân dã chư vương đó là cái gì khái niệm tay không tất sát tình hồ dưới mấy chục người nhìn thấy cũng phải nghe hơi mà chạy cho dù là có vũ khí nhưng là nhân loại cũng mảy may để không nổi đối với loại này quái vật khổng lồ công kích dục vọng Quá biến thái muốn bắt lấy hắn tối thiểu muốn đả thương mấy người mới có thể bắt lấy đương nhiên đây là lý tưởng nhất trạng thái tình huống thật đó là dù là có thể bắt lấy đầu này giá chư vương nỗ lực đại giới cũng là cực kỳ tham trọng lục giã vung tay đây mẹ nó heo rừng xương đầu thật đúng là cứng rắn dù là hắn có một thân kim tương đều đâm không ngã mình đồng ra sát lúc này đều cảm giác có chút ma ma chân ma Tốt, xuống còn muốn ở phía trên đợi bao lâu heo rừng đều chạy các ngươi còn tại phía trên lục giã thu thập một chút trên người mình đất mặt đối với trên đường kia 8 người mở miệng nói ra trên cây tám người lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh đội vàng xấu hổ từ trên cây xuống tới trong đó một cái thợ quay phim tại đầu tiên xuống tới sau đó đội vàng đi đón qua một cái khác thợ quay phim trên thân camera trên người bọn họ bốn đài camera lúc này liền duy nhất còn lại đây một đài còn không có đại tổn hại nhưng là tiểu đập tiểu đụng khẳng định là có đây một đợt tiết mục tổ thua tê, còn tốt tiết mục tổ có mua sắm qua bảo hiểm đây một loại tình huống công ty bảo hiểm xe bồi Đám thôn dân cũng liền bận rộn từ dốc cao bên trên xuống tới, kích động đi vào lục giá trước mặt, "Ta nào, lục giá tiểu tử, ngươi chừng nào thì có thể đánh như vậy? Đúng thế, tiểu tử ngươi lại có thể khiêng một đầu hơn 500 cân heo rừng, ngươi là ăn cái gì mấy được? Mu a, đây thể chạm tử quá rò người. Chương 79, à, không cần cảm ơn, dù sao ta cũng không phải tới cứu ngươi chương 79, à, không cần cảm ơn, dù sao ta cũng không phải tới cứu ngươi đám thôn dân nhịn không được đối với lục giá dở trò, quá biến thái, quá mạnh." Hai cái thợ săn xấu hổ đi vào lục giá trước mặt đội vàng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi a." vị tiểu huynh đệ này, chúng ta trước đó có nhiều mạ phạm. Lục Giả khoát quát tay, đây có cái gì giả hay không giả phạm, sự tình nói ra liền tốt, dù sao các ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm. Nghe được, nơi này hai cái thợ săn trong lòng càng thêm xấu hổ, không nghĩ tới Lục gia tam quan vậy mà như thế đang, loại tình huống này đều không trách bọn hắn. Công tác nhân viên đối đãi Lục Giả ánh mắt, tựa như là nhìn một cái thần linh. Lục Giả lão sư người quá mạnh. Một cái công tác nhân viên vô ý thức dùng ra đối với minh tinh đám khách quý thái độ cùng xưng hô. Lục Giả khoát quát tay, cũng không nên nói lung tung à, ta cũng không phải các ngươi cái gì lão sư lão sư này xưng hô kêu lên đến, hắn đều có chút xấu hổ hoảng, hắn làm chuyện gì có thể được người xương hô lão sư? Công tác nhân viên cũng biết mình lỡ lời, xấu hổ gãi gãi đầu. Hắc hắc, nói sai, nói sai, nhưng là lục dã ngươi xác thực rất liêu ca. Công tác nhân viên nhìn lục dã, đầy mắt bội phục Những người khác đồng dạng là lòng tràn đầy tính nghệ, đối với lục dã gọi là một cái sù bái. Trong lúc nhất thời ngược lại là đem trên cây những người khác quên mất, mà sau một lát mấy người từ trên cây xuống tới, nô phàm nhìn thấy một màn này, người đều sắp tức giận nổ. Ngoa cái này cầu đồ bật thật to mờ bọn hắn mới là trận này ngoài ý muốn người bị hại làm sao tất cả người đều vây quanh lục giã đi nô phàm âm trầm mặt đi tới cái khác nam khách quý nhìn thấy tình huống này cảm giác không thích hợp muốn kéo ở hắn kết quả bị hắn tránh qua tránh né lục giã ngươi chuyện gì xảy ra vừa rồi kia một tiếng ngươi có phải hay không muốn hại chết ta ngươi có phải hay không cố ý còn có ngươi vừa rồi kém chút đem heo rừng kinh sợ đến ngươi biết không nếu là chúng ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm sao nô phàm tiếng nói vừa ra lập tức tất cả người đưa mắt nhìn nhau nguyên bản náo nhiệt vui sướng bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh tất cả người đều là có chút kinh ngạc nhìn Ngô Phàm, khá lắm người ta vừa rồi cứu ngươi, kết quả ngươi lấy ván trả ơn à? Lục giã sắc mặt cũng là có chút cổ quái, khá lắm liền không có nhìn thấy như vậy một cái mang thủ, nhưng là hắn vừa rồi đúng là giống lên như vậy một tiếng, chẳng lẽ Ngô Phàm kém chút bị mình dọa đến té xuống tây vậy thì có điểm chọc cười. bất quá lúc này Lục giã cũng không thể nói cái gì, miễn cho gia hỏa này bắt lấy điểm này liên quan vu cá mình. a, ngươi ý là ta không nên tới cứu ngươi? Lục Gia hỏi lại. Ngô Phà nguyên bản nổi giận đùng đùng ngự khí lập tức trì trệ, hắn biết đây là Lục Gia đang cho hắn gáy bẫy nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào mới tốt Ngươi chuyển gì chuyển gì ta hiện tại muốn nói với ngươi là ngươi vừa rồi tại sao phải giống như vậy một tiếng ngươi biết ta kèm chút bị ngươi dọa đến té xuống cây sao lục giã như mày a ngươi ý là ta không nên tới nơi này là được rồi đúng không được a ta như ngươi mong muốn a vậy ta lần sau không đến thật xin lỗi là ta sai được hay không lần sau có loại chuyện này có ngươi tại ta trực tiếp lẫn tránh xa xa phòng trực tiếp bên trong khán giả vốn là đối với ngô phạm những lời này có chút bất mãn nghe được lục giã nói như vậy lập tức liền thay hắn tâm khác không nói nô phạm lần này xác thực có chút quá mức đúng thế người ta tốt xấu tới cứu ngươi ngươi bây giờ còn dạng này lấy oán trả ơn a ngươi cũng chớ nói như thế hắn miễn cho người ta thẹn quá thành giận phòng trực tiếp bên trong khán giả nhau nhau tại khiển trách nô phạm liền ngay cả hắn phan lúc này đều không có ý định ngoi đầu lên liền ngay cả bọn hắn đều cảm giác nô phạm dạng này có điểm gì là lạ nói thế nào cũng là người ta cứu ngươi đúng không vì cái gì phan như thế lý trí đây bởi vì những cái kia cực đoan nạn thì fan, những cái kia gây sự người lúc này đều từng cái yên tĩnh như cả không có cách lúc này ngoi đầu lên chắc là phải bị giễu cợt Bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình ca ca bị người mắng, đem đây bút thủ ghi tạc lục giã trên thân. Lục giã nhịn không được đánh hai cái hát xì, ai nha? Vậy mà lúc này còn muốn ta? Này mũi, đó là suy nghĩ hai mắng, một cái hắt xì liền đại biểu cho một người nhớ ngươi, hai cái hát xì liền đại biểu cho có người đang mắng ngươi. Lục giã sờ lên cái mũi, không nghĩ đến lại có hai người đang suy nghĩ ta là ai đây? Thật sự làng nghịch ngợm. phòng trực tiếp bên trong khán giả lập tức cả lời, liền ngay cả huyện thành một chút thôn dân đều cảm giác có chút xấu hổ lục giã tiểu tử làm sao ra mặt có chút dày cảm giác cá. ngô phàm lúc này bị lục giã câu nói kê bán đến gần chết sửng sốt nói không nên lời cái gì phản bác nói lục giã nhìn hắn một cái tốt, ngươi sự tình nói xong vậy ta sự tình ngươi phải nói nói chuyện đi ngô phàm đều mất bức cái gì gọi là ngươi sự tình nói xong đến phiên hắn ngô phàm mặt tâm trầm ngươi muốn nói gì lục giã sửa sang lại một cái ống tay áo, ngươi không được cảm ơn ta sao không được cảm ơn ta nhóm hồng diệp thôn thôn dân sao không được tạ ơn công tác nhân viên sao không thể nào không thể nào sẽ không chúng ta chạy như vậy thật xa tới cứu các ngươi kết quả ngươi liền một câu tạ ơn đều không bỏ được nói đi nghe nói như thế bên cạnh hoa pháp sư cùng thái khôn không trường chấn còn có bốn cái quay phim lao sư lập tức kịp phản ứng a đúng suýt nữa biến mất lục giã rất cảm tạ ngươi còn có các vị các phụ lao hương thần, tạ ơn còn có cảm tạ tiết mục tổ kịp thời mang theo mọi người mời đến tiếp viện tạ ơn ba cái khách quý còn có bốn vị quay phim lao sư lúc này đều mười phân cảm kích nói tạ lục giã khoát khoát tay sau đó nhìn về phía ngô phàm a vậy còn ngươi chờ một chút ngươi trước đừng, ta tìm một chỗ ngồi xuống ngươi tại đây nghiêm túc cho ta nói cảm ơn lục dã nói xong vẫn thật là đi tìm một cái có thể đặt chân địa phương ngồi xuống về sau bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng ra hiệu ngô phàm tranh thủ thời gian ngô Phạm lúc này sắc mặt xanh lét đỏ đan sen hắn cảm giác mình náo nhân tình tình này trước đó đã xin thứ lôi xin nhận lỗi, nếu như lúc này lại nói lời cảm tạ nói vậy hắn tại lục dã trước mặt coi như triệt để không ngốc đầu lên được nhưng là nếu như lúc này không nói cảm ơn nói vậy hắn đoán chừng liền muốn trở thành trong mắt người khác bạch nhã làng mọi loại không tình nguyện phía dưới ngô Phạm cuối cùng cũng chỉ có thể là nhắm mắt nói tạng tạ ơn hắn ngữ khí cứng rắn không giống như là đến nói lời cảm tạ, ngược lại là lục giá thiếu hắn mấy chục vạn một dạng lục giá đào đào lốt hai ngươi chưa ăn cơm sao còn có ai giống như ngươi nói lời cảm tạ liền dùng miệng nói nô phạm thật sâu hít một hơi con mẹ nó chứa nhịn cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi tới cứu ta lục giá lần này mới không có nói cái gì khoát khoát tay phảng phất là tại đuổi rồi mở dạng à không cần cảm ơn bởi vì ta cũng không phải tới cứu ngươi nô phạm sắc mặt tại chỗ liền xanh không phải tới cứu ta vậy ngươi cùng ta nói để ta cùng ngươi nói lời cảm tạ. đây mẹ hắn không phải khi dễ người sao dù sao hắn đã cảm thấy là cái đạo lý này chương 80, trên chấn đến người chương 80, trên chấn đến người tốt được rồi được rồi đi thôi người đã cứu cũng không cần nói những thứ này nữa lúc này đạo diễn âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền tới nghe nói như thế tất cả người biết môi nhưng cũng không nói cái gì lục giá xì một tiếng kinh miệt, đi đạo diễn chuyện này xem ở ngươi trên mặt mũi coi như xong lần sau ta nhưng không có tốt như vậy nói chuyện đạo diễn nghe đến đó cũng rất bất đắc dĩ đi đi đi nhanh lên đi đi nhanh lên đi hắn có thể nói thế nào lục giá chịu cho hắn mặt mũi Hắn thật đúng là cảm giác có chút minh hạnh. Dù sao Lục Giã liền đại Minh Tinh mặt mũi cũng không cho, chuyên môn cho hắn mặt mũi, chẳng lẽ hắn vẫn không cảm giác được đến vui vậy sao? Lục Giã nhìn mấy cái nam khách quý liếc nhìn, cũng không chờ bọn họ nói cái gì trực tiếp đi. Hắn nhưng là đem tới tay thật nhiều khiếp sợ điểm, không thể không nói, dù là hắn có cái hệ thống này, nhưng là không có một cái nào tốt bình đại, hắn muốn làm khiếp sợ điểm vậy cũng không dễ dàng. Sát bách luyến tổng hiện trường, vậy nhưng thật sự là hắn phúc tinh. Lúc này phòng trực tiếp bên trong, đám người cũng là một mặt bội phục nhìn Lục giá Cho dù là trước đó những cái kia nói chuyện đánh giám ra hỏa lúc này cũng là từng cái đều trung thực tay không làm heo rừng người liền hỏi ngươi thấy chưa thấy qua dạng này siêu cấp mánh nhân ngươi dám đắc tội sao sợ không phải vừa đắc tội sau đó đằng sau trực tiếp bị người làm khán giả cũng là yêu thích mạnh mẽ ngươi như bức bọn hắn liền bội phục ngươi liền cùng nương môn một dạng lục dã vừa rồi trở lại thôn bên trong quay về sân đang định nghỉ ngơi một chút kết quả đại bá âm thanh ngay tại cửa ra vào văng lên lục dã có đây không ta tiến đến lục dã sững sở đại bá tới làm gì nha đại bá đẩy cửa sau khi đi bảo thấy được nằm trong sân ghế nằm bên trên lục dã nói ra Tiểu tử ngươi còn có tâm tình nghỉ ngơi đây mau tới có chuyện tốt trở lấy đây lục đại hữu gọi là một cái hồng quang đầy mặt lục giác đều sửng sốt một chút không phải đây còn có chuyện tốt gì tình a đại ba chuyện tốt gì a ta thế nào không biết huyện bên trong cục lâm nghiệp xuống tới người còn có rừng rậm cảnh sát cũng tới chuẩn bị khảo sát một cái sau đó ngày mai lên núi đem heo rừng cho vẫy quét cân nhắc đến thôn chúng ta bên trong vị trí địa lý còn có đối với đại sơn quen thuộc cho nên để cho chúng ta tìm dẫn đường dẫn đường lục giác nghe nói như thế lập tức những môi cái này có thể là chuyện gì tốt khổ hoạnh việc cực ta cũng không làm đại bá nghe nói như thế cảm giác chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi làm sao lại nghe không hiểu đấy? Vây quét heo rừng, thôn chúng ta bên trong cũng có phần. Với lại chỉ cần là ngươi giết heo rừng, kia đều thuộc về cá nhân ngươi tất cả. Hiện tại ngươi cảm giác có hứng thú không? Lục Dã nghe đến đó con mắt đều sáng lên, khá lắm a. Ngươi nói như vậy ta chẳng phải không mệnh đọc sao? Đây heo rừng cũng coi là hiếm có đồ vật, bình thường đánh tới heo rừng vậy cũng là thôn bên trong ngụm trống phân. Nhưng là hai ngày trước Lục Dã cứu nữ minh tinh nhóm đánh chết kia đầu heo rừng, đây chính là bị cục lâm nghiệp lôi đi ngươi đừng để ý tới bọn hắn đem heo rừng thi thể kéo đi nơi nào hỏi đó là phù hợp quy định hạt giống đây heo rừng là cái hiếm có đồ vật đây giết bao nhiêu heo rừng kia đều thuộc về cá nhân ngươi tất cả nói lục giá coi như không mệt nhọc đại bá vậy bọn hắn người đâu tranh thủ thời gian ta muốn làm cái này dẫn đường lục giá tràn đầy phấn khởi nhìn thấy lục giá cái dạng này lục đại hữu lập tức có chút xem thường, được rồi được rồi nhìn ngươi kia một mặt tham tiền bộ dáng ngươi sắp đến thôn bên trong ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đợi người tới ta đem ngươi giới thiệu cho bọn hắn nhận thức Lục Giã nhìn một chút mình đây một thân, cũng không có cái gì nhận không ra người. Tốt đại bá, vậy chúng ta liền hiện tại đi. Lục Đại Hưu nghe nói lời này cũng không nói cái gì, đi đi, đi thôi, đi thôi. Ngươi biểu hiện tốt một chút biểu hiện, ta xem một chút có thể hay không vận hành một cái. Để ngươi vào cục lâm nghiệp, đó cũng là một cái mỹ xoa. Lục Giã nghe đến đó, lập tức cảm giác đại bá thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Hiện tại bên trong thể chế vậy, nhưng gọi một cái củ cải một cái hố, liền xem như thật thiếu ra một cái cương vị. Rất nhiều lãnh đạo, rất nhiều tiểu lãnh đạo, đó cũng đều là chờ lấy nét người đi vào. Liên ngươi đây cái gì cũng không có ngươi còn trông cậy và có thể đem người nhét vào đâu nghĩ đẹp bất quá lục giã cũng không nói cái gì chủ yếu là hắn sợ đại ba cầm lấy đại tảo cây trổi đánh hắn lúc này ở trên đường cũng lâm nghiệp bốn đài xe việt dã đã đến trên nửa đường trên xe đều là một đám người trẻ tuổi cho dù là dẫn đầu người cũng bất quá hơn 30 tuổi còn chừng xem như một vị tiểu lãnh đạo lần này hồng diệp thôn đằng sau trên núi cất giấu bầy heo rừng kém chút thương tổn tới đại minh tinh sự tình bọn hắn cũng biết cho nên phòng ngừa heo rừng đã thương người bọn hắn nhất định phải sớm lên núi đem heo rừng cho vây quét Đây không bọn hắn liền mang theo 7-8 cái rừng rậm cảnh sát mang tới súng săn, trực tiếp lên núi giết heo rừng. Loại tình huống này những năm qua cũng có, bất quá không có lần này chiến trận đại. Chỉ có thể nói heo rừng xem như đụng vào hạng súng, ai biết hiện tại Internet phát ở đây. Nếu là không có Internet nhiệt độ, vậy cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Tại dẫn đầu trên một chiếc xe, lần này dẫn đội tiểu lãnh đạo cũng chính là tiểu chủ mặt ngồi ở hà sau. Tiêu chủ nhiệm lần này mở miệng nói ra lần này thế nhưng là có tiết mục tổ toàn bộ hành trình cùng bay cho nên chúng ta nhất định phải đánh ra chúng ta cục lâm nghiệp vi y phong cũng không thể để cho người khác cho là chúng ta là bất tài nghe được không cái khác trên xe người thông qua bộ đàm cũng là vội vàng mở miệng biết rồi chủ nhiệm các người biết là được đừng đến lúc đó lại cho ta chỉnh ra cái gì yêu tiêu thần đến lần này cái kia tiết mục tổ nghe nói nhiệt độ rất cao à. tiêu chủ nhiệm chật chật lưỡi hơi kinh ngạc bốn chiếc việt dã xe bán tải thêm lên tám người từng cái mặc dù là tuổi trẻ tiểu tử nhưng chính là bởi vì là tuổi trẻ tiểu tử cho nên cơ bản không quan tâm giới giải trí sự tình đây đột nhiên hỏi một chút lên bọn hắn thật đúng là không biết chủ nhiệm xác thực nghe nói là nhiệt độ rất lớn với lại lần này nghe nói còn có không ít đại minh tinh tiêu chủ nhiệm ngồi chiếc xe này tài xế đột nhiên mở miệng không sai hắn đó là tám người bên trong một cái duy nhất chú ý qua đây tiết mục tổng nghệ luyến tổng người ai bảo hắn so sánh nhàn với lại hắn nữa thích lưu thiên tiên vừa bạn liền cùng một chỗ theo đuổi đây bất quá hắn cũng chính là theo đuổi cái mở đầu đằng sau liền không có theo đuổi dù sao gần đây phía trên có lãnh đạo xuống tới cũng không tốt màu cá có đại minh tinh a tiêu chủ nhiệm nghe đến đó lập tức hai mắt tỏa sáng hắn khác tâm tư không có đó là muốn học một ít lao tiền bối nhóm để minh tinh đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì hắn cảm thấy mình cũng không tính quá phận đúng không để minh tinh đến buổi ăn một bữa cơm đây có cái gì liên điểm này sao còn có cái khác không tiêu chủ nhiệm vẫn là suy nghĩ nhiều giải một cái miễn cho lần này ra ô long cần phải biết rằng lần này bộ trưởng là toàn bộ internet trực tiếp với lại gần đây trả lại một vị phía trên lãnh đạo hắn có thể làm ra một điểm công tích đến gần đây duy nhất có thể vận hành sự tình đó là chuyện này hắn khẳng định phải hoàn thành thật xinh đẹp đem chuyện này làm thành hắn một lần hoàn mỹ công tích như thế không có dù sao ta chưa từng nghe qua cái gì đến lúc đó khẳng định là cần nhờ chúng ta săn lợn rừng người tài xế kia cẩn thận mở miệng lãnh đạo muốn làm cái gì chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng làm sao đây không phải là nhặt lãnh đạo thích nghe nói lãnh đạo ngài yên tâm đến lúc đó chúng ta khẳng định làm thật tốt đem chúng ta cục lâm nghiệp vi y phong cho đánh ra đến chương 81, tốt tốt tốt không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn xem chương 81, tốt tốt tốt không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn xem nghe được nơi này tiêu chủ nhiệm lập tức cắn tâm tâm tình rất không tệ kia đi còn bao lâu đến tiêu chủ nhiệm đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi tiết mục tổ nhìn xem đại minh tinh trong hiện thực như thế nào hắn với tư cách lãnh đạo vậy cũng không được đi tiết mục tổ lộ mặt ra. dù sao lần này đi săn giết heo rừng có một bộ phận cũng là tiết mục tổ quan hệ tiết mục tổ nếu là hiểu chuyện nói vậy khẳng định sẽ an bài hắn lộ cái mặt đây cũng là một lần lộ diện cơ hội với lại nghe nói phòng trực tiếp trong kia thế nhưng là có hơn ngàn vạn hơn người online đây nếu là có thể làm xong hắn nổi tiếng vậy cũng không đến hung hăng thêm a lãnh đạo phía trước chính là lái xe tài xế nhìn thoáng qua phía trước nói ra tiêu chủ nhiệm ló đầu ra ngoài nhìn lập tức cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ đến huyện bọn họ bên trong vậy mà còn có như vậy phong cảnh tươi đẹp thốt nhỏ hơn nữa nhìn lên phát triển rất không thể a tuyệt không giống hắn trong ấn tượng sân thôn như thế có thể khai quật khai quật với tư cách du lịch ban đêm một bộ phận đến lúc đó tìm kiếm tìm kiếm nhìn nếu là có thể nói cũng có thể trưng thu đất khai phát đi tiết mục tổ đạo diễn cũng nghe nói huyện bên trong cục lâm nghiệp muốn tới người đối với trên núi leo rừng tiến hành săn giết. chuyện này cùng tiết mục tổ thật là có như vậy một chút quan hệ dù sao bọn hắn khách quý trong núi gặp phải nguy hiểm về tình bề lý những người lãnh đạo đều phải tới thị sát một cái cho nên hắn cũng không thể như vậy không hiểu chuyện thế là liền để tất cả khách quý trước đường đi ra chờ một chút khả năng lãnh đạo muốn đi qua thăm hỏi một cái bọn hắn mà quả nhiên đây cục lâm nghiệp lãnh đạo thật đúng là đến đạo diễn chào ngươi chào ngươi cảm tạ tiết mục tổ chọn chúng chúng ta hồng diệp trấn với tư cách tiết mục bay trụ địa điểm cho chúng ta hồng diệp trấn mang đến nhiệt độ ta thay chúng ta hồng diệp trấn các phụ lao hương thân cảm tạ các ngươi tiêu chủ nhiệm vừa lên đến liền dở dọc tiết mục tổ đạo diễn cũng là khoát bắt tay không chỉ là chúng ta tiết mục tổ công lao đây cũng là những người lãnh đạo nơi này có phương Đem Hồng diệp trấn xinh đẹp như vậy địa phương khai phát rất khá. Chúng ta mới có cơ hội lựa chọn hồng diệp trấn với tư cách chúng ta tiết mục tổ quay chủ địa điểm. Hai phe một phe tội phồng, phòng trực tiếp bên trong khán giả lại là nhìn một chút hứng thú đều không có. Thật cạn lời à, mỗi lần nhìn thấy loại tình huống này, ta liền nhớ lại học sinh thời điểm, trường học những người lãnh đạo ở phía trên giảng nước bọt nước bằng hành. Bay ta ở phía dưới buồn ngủ đúng thế, quá nhàm chán nhìn cái này, vậy ta còn không bằng nhìn lục dã đâu, tối thiểu lục dã thú vị a đây có ý tứ sao đây, ta cảm giác thật không có một điểm ý tứ vì cái gì hảo hảo tổng nghệ tiết mục muốn để những này nhàm chán sự tỉnh tới lẫn vào a khán giả đoán giận không ngừng thật sự là những chuyện này đối với bọn hắn đến nói quá không thú vị. bất quá cũng may tiết mục tổ bên kia Hàn Nguyên cũng không có kéo dài bao lâu. Tiêu chủ nhiệm cũng là chuẩn bị đi thăm hỏi một cái, lần này ở trên núi gặp phải nguy hiểm đám khách quý. kết quả xem xét ở trên núi gặp phải nguy hiểm bệnh mà đều là nam khách quý, mà nữ khách quý lại tại bên kia đứng được hào hảo. Tiêu chủ nhiệm hứng thú lập tức cũng sẽ không có, chỉ là qua loa hai lần, thăm hỏi bãi câu còn chưa tính. đối với bọn hắn là làm sao từ trên núi xuống tới, hắn cũng không có hứng thú giải dù sao cuối cùng là được người cứu xuống tới là được liên quan tới điểm này hắn cũng là sách một miệng cảm tạ một phen nói là kêu người là công không phải có người ở trên núi tổn thương hắn cũng thất trách mà lao thôn trưởng một mực đứng ở bên cạnh đối với những ngày hắn cũng chen miệng vào không loạn mà nghe đến đó thời điểm ánh mắt hắn sáng lên lục đại hưu định đem lục giã kêu đi ra tại trước mặt lãnh đạo lộ lộ diện tiêu chủ nhiệm ngươi tốt ta là hồng diệp thôn thôn trưởng liên quan tới đám khách vì ở trên núi gặp nạn sự tình là thôn chúng ta bên trong lục đại Hữu còn chưa nói xong tiêu chủ nhiệm liền cắt ngang hắn. Thôn trưởng, chúng ta tới cũng là có quan trọng sự tình, Hàn huyên chờ một chút lại nói. Phiên phất thôn trưởng tìm một cái dẫn đường mang bọn ta đi sơn bên trên nhìn xem, tìm kiếm đường, ngày mai chúng ta tại thượng sơn săn heo. Tiêu chủ nhiệm nơi nào sẽ để đây tiểu tiểu thôn trưởng tại phòng trực tiếp bên trong lộ mặt, hiện tại không chừng phía trên đến vị lãnh đạo kia đang tại xem đây tiết mục tiết mục đây. Hắn cũng sẽ không để lão thôn trưởng canh trừng đầu đều cho cấp sạch. Bọn hắn có thể được hào hào cấp một cấp đây một cái danh tiếng lục đại hữu tại cảm giác được vị này trên trấn đến cục lâm nghiệp lãnh đạo cũng không hoan nên hắn sau đó sắc mặt có chút hậm vực trên mặt cũng có chút xấu hổ chủ yếu là hắn thật không có nghĩ qua vị lãnh đạo này đối với hắn không cho mặt mũi như vậy tục ngữ nói cường long không ép địa đầu xả dù là ngươi là trấn trên lãnh đạo nhưng là ngươi đi vào phía dưới thôn bên trong ngươi cũng phải ôn tồn nói chuyện nào có giống ngươi bây giờ dạng này lục giã lúc này sắc mặt liền đã khó coi hắn từ nhỏ đã không có mụ là đại bá đem hắn lôi kéo trứng không cho đại bá mặt mũi cái kia chính là không để mà hắn lục đại hữu đem lục giã cho kéo qua nhấn một cái miễn cho tiểu tử này chờ một chút lại loạn nói chuyện lãnh đạo đây chính là thôn chúng ta bên trong an bài dẫn đường tiêu chủ nhiệm do xét lục giã nhịn không được những mày niên kỷ làm sao lại nhỏ như vậy tuổi còn trẻ có kinh nghiệm sao đừng đến lúc đó còn phải chúng ta chia tay đi ra chiếu của hắn phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là nhịn không được những mày bọn hắn làm sao cảm giác người lãnh đạo này có điểm là lạ đây nói chuyện có chút âm dương quái khí cảm giác để người nghe đặc biệt không thoải mái liền chính bọn hắn đều có loại cảm giác này rất khó tưởng tượng lục giá bọn hắn tại hiện trường có phải hay không càng thêm xấu hổ dù sao gia hỏa này đúng là có chút quá mức âm dương quái khí người lãnh đạo này ta xem xét liền có chút không quá nghiêm chỉnh à làm sao cảm giác như vậy quái đây ngươi cũng có loại cảm giác này sao ta còn tưởng rằng là ta một người đâu xem ra gia hỏa này là xác thực có chút âm dương hay không có cách loại này người đúng là dạng này không sai diêm vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi a nói là cái gì chủ nhiệm nhưng là các ngươi tin hay không đây cũng chính là một cái khoa biên thật sự là bó tay rồi mèo để thôn bên trong cho ngươi tìm một cái dẫn đường kết quả cho ngươi tìm ngươi lại không vui phúc đều lục ra thật sâu hít một hơi không cùng những này người so đo dù sao Đại bá vừa rồi cũng là ám hiệu hắn một cái. Có thể làm sao xử lý. Có thể nhận thì nên nhẫn. nhịn không được một điểm. Lục giã cũng không phải là một cái ăn thiệt tỏi chủ, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có bị thua thiệt gì. Hiện tại nhường hắn ăn thiệt tỏi, kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn cũng là đã nhìn ra, gia hỏa này rất muốn biểu hiện, lại nhìn tiết mục tổ ống kính, lục giã đã có suy đoán. Cái này gọi tiêu chủ nhiệm gia hỏa, rất muốn tại ống kính trước mặt biểu hiện, là bởi vì hắn rất muốn tại lần này khoe khoang sao. Hay là nói hắn muốn mượn cơ hội này lộ lộ mặt chỉ có thể nói lục dã đoán đúng một bộ phận nhưng là không có toàn bộ đoán đúng tiêu chủ nhiệm tâm tư kia há lại chỉ có từng đó là tại ống kính trước mặt lộ lộ mặt hắn là rất muốn tại lần này thị sát trước mặt lãnh đạo lộ mặt phải biết lần này thành phố xuống một số người chuẩn bị tại hồng diệp Trấn khảo sát một cái dù sao lần này hồng diệp Trấn thế nhưng là đến một cái tiết mục tổ bên trong đều là đại minh tinh lãnh đạo cũng muốn xuống tới hào hảo tuần tra tuần tra những này làm xong về sau đều là chính bọn hắn chi tích vậy cũng không phải là hào hảo cố gắng một chút dầu gì cũng có thể tại ống kính trước mặt biểu hiện một chút mình đi chương tám mươi hai cố ý dày vòm mà tiêu chủ nhiệm đó là muốn thông qua lần này đi đầu cơ hội sớm tại tiết mục bên trên lộ mặt thuận tiện để trên chấn lãnh đạo nhìn thấy hắn nỗ lực chính yếu nhất vẫn là kêu một nhóm thị sát lãnh đạo đoàn lục giá không có đoán được những này nhưng là hắn có thể đoán được gia hỏa này muốn tại ống kính trước mặt biểu hiện lục giá lập tức đến chủ ý ngươi không phải muốn biểu hiện sao vậy liền đem ngươi danh tiếng cho hết đoạn cho nên lục giá trong mắt hơi hiếp trong lòng có chủ ý xấu ân lãnh đạo ngươi tốt ta chính là lần này dẫn đường đừng nhìn ta tuổi còn trẻ nhưng ta đối với chúng quanh sơn đây chính là quen thuộc rất Tiêu chủ nhiệm đại khái là bởi vì lục gia kia một tiếng lãnh đạo gọi hắn thể sát tinh thần thoải mái, thế là cũng không so đo tại sao lại an bài lục gia dạng này một cái tiểu nhân hình, vung tay lên, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền tin ngươi một lần, mang bọn ta đi làm quen một chút trên núi hoàng cảnh. Lục gia đối với mình có thể đi săn còn có vũ lực trị rất mạnh sự tình, thốn khẩu không để cập tới. Hắn nhìn một chút những này trên thân người trang bị, cái này họ tiêu chủ nhiệm liền không nói, đằng sau mấy cái kia rừng rậm cảnh sát đều mang ra hỏa sự tình, mấy cái súng lục nhỏ cùng một chút quản chế cung tiễn nói thật, những trang bị này đối phó vài đầu heo rừng dư xài, nhưng là đừng quên. trong đó có một đầu giả chư vương a kia giả chư vương uy lực thế nhưng là lại rớt, khác không nói, khẳng định ra giày thì béo, kháng đánh rớt. những này cái miệng nhỏ khang muốn giải quyết giá chư vương, ngược lại là có thể giải quyết, nhưng là muốn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết, vậy coi như không có đơn giản như vậy. đợi đến bọn hắn có thể giải quyết thời điểm, lục giá chỉ sợ đã đem giá chư vương món ăn không sai biệt lắm. nghĩ như vậy, lục giả nụ cười trên mặt càng thêm ánh nắng. lãnh đạo ngài cứ yên tâm đi, ta trước đó ngay tại sơn bên trên gặp qua bọn hắn hung hổ, hiện tại liền mang ngài đi qua. Phòng trực tiếp khán giả có chút kinh dị không chừng, không phải, lục giá làm sao trở nên như vậy sợ hãi rụt rè, đây cũng không giống như hắn nha chẳng lẽ hắn cũng là hồ giấy, đồng dạng nhân vật chỉ ở trước mặt người bình thường chơi lại kêu một bộ đoán chừng là, quả nhân A, cho dù là lục giã kiêu ngạo như vậy ra hỏa cũng có sợ hãi người ác cười chết, dạng này sẽ chỉ làm ta cảm thấy ra hỏa này có chút lá mặt lá trái, ước hiếp bên dưới mị bên trên không có ngồi. Loại này người vậy nhưng thật buồn nôn ta đều không còn gì để nói, như vậy định nội trước đó hắn trong lòng ta hình tượng lập tức liền sụp đổ hiện trường thiết mục tổ công tác nhân viên sắc mặt cũng là có chút cổ quái nhìn lúc này ân cần vô cùng lục dã bọn hắn có loại tính lọc phá diệt cảm giác không phải lục dã trước đó không phải biểu hiện tiêu ngạo như vậy sao như vậy ngược lại là một đám các nữ khách nhìn lục dã cảm thấy hắn chỉ định không có đơn giản như vậy bởi vì các nàng cùng lục dã tiếp xúc tương đối nhiều minh bạch lục dã tính cách khẳng định không phải như vậy người vậy bây giờ hắn sở dĩ dạng này biểu hiện chẳng lẽ là muốn che giấu cái gì sao hắn càng như vậy càng là đại biểu cho hắn có thể muốn làm một đợt đại sự nghĩ đến nơi này một đám các nữ khách có chút lo lắng các nàng cũng là sợ hãi lục gia gây lại họa so với các nữ khách lao thôn trưởng cùng đám thôn dân vậy nhưng quá biết lục gia nước tiểu tính Thường thường lục gia cái nuôi còn không có nét lên đến bọn hắn liền biết lục gia muốn thả cái gì tê tay ngũ vị hương rắm lục gia cái này biểu hiện bọn hắn xem xét tâm lý liền hiểu lục gia là muốn nghẹn đại chiêu một chút đám thôn dân muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài một hơi không nói gì quên đi thôi lục gia cao hứng liền tốt cùng lắm thì toàn bộ hồng diệp thôn cùng hắn cùng một chỗ khiêng cũng không tin kia cái gì lãnh đạo còn có thể cùng toàn bộ Hồng Diệp thôn đây mấy chục nhân khẩu không qua được. nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn sẽ phải cầm lên băng ghế nhỏ rắc vải trắng đi bọn hắn đơn vị cửa ra vào đang ngồi. Lục Đại Hữu nhìn thấy Lục Giã bộ dạng này muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. hắn có thể làm sao đây? dù sao hắn có thể nhìn ra được, Lục Giã là vì hắn xuất khí. loại tình huống này hắn lại đi nói Lục Giã, đó chính là hắn rét lạnh Lục Giã tâm. hiện trường bầu không khí kỳ kỳ quái quái, chỉ có công tác nhân viên cùng một đám cục lâm nghiệp người không rõ ràng cho lắm. đương nhiên liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong khán giả đều đối với Lục Dã rất là cho chẽn mang hắn là một cái ước hiếp bên dưới mị bên trên tiểu nhân. dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra những này người đều khi dễ đến bọn hắn thôn trưởng trên đầu. kết quả ngươi còn dạng này định nó đâu? còn có hay không một điểm tập thể vinh dự cảm giác. bất quá cũng chính là những này người thấy không rõ lắm lục dạ ý nghĩ, liền ngay cả ngô phạm đều đã nhìn ra lục dạ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. không thể không nói, thường thường hiểu rõ nhất ngươi người đó là ngươi tiểu nhân. lục dạ nhưng không có quản những người khác nghĩ như thế nào, hắn hiện tại mang theo tiêu chủ nhiệm đám người đi tới phía sau núi. về phần tại sao tiêu chủ nhiệm cũng muốn cùng đi theo vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn muốn tại ống kính trước mặt biểu hiện một chút tiết mục tổ lần này thế nhưng là phái ra phở ly cảm toàn bộ hành trình trực tiếp cũng coi là bán nơi đó quan phương một cái mặt mũi các ngươi muốn lộ mặt muốn lộ ra ánh sáng vậy chúng ta liền cho tiêu chủ nhiệm toàn bộ hành trình đều mang nụ cười ngẩng đầu đỡ ngực đi đường thế nhưng là chậm rãi trên mặt hắn nụ cười liền biến mất nhịn không được xoa xoa cái chán mồ hôi nóng nóng quá nóng với lại thời tiết chẳng những là rất nóng liền ngay cả đường núi đều là như vậy khó đi tiêu chủ nhiệm rốt cục nhịn không được đường này sẽ có hay không có điểm quá khó đi a nếu không phải hắn muốn tại ống kính trước mặt bảo trì một cái hình tượng hắn đều hận không thể đối với lục giã chửi ầm lên ngươi có phải hay không cố ý hướng đường khó đi địa phương dẫn à. bất quá tại ống kính trước mặt hắn vẫn là chịu đự hắn dùng hơi uyển chuyển một điểm biện pháp hắn hy vọng lục giã có thể đủ tốt tốt nghĩ rõ ràng không nên đắc tội hắn lục giã một mặt vô tội lãnh đạo không có cách bên này sơn bên trên đường đó là khó như vậy đi chúng ta có đôi khi lên núi đến cũng là như thế này nếu không như vậy đi lãnh đạo ngài hỗ trợ cho chúng ta hồng diệp thôn phê một nhóm tiền xuống tới chúng ta cũng tới cho sơn bên trên xây một chút đường nhìn xem có thể hay không lại làm cái cảnh điểm đi ra lời nói này đi ra tiêu chủ nhiệm cũng không hô mệt, sắc mặt cũng có chút xấu hổ hắn liền nói một chút ta không nghĩ đến lục giã thuận cột trèo lên trên lần này hắn cũng không biết thế nào nói hắn nào có dạng này năng lực nếu là hắn có thể mới mở miệng liền phê một khoản tiền để người đi trải đường cái gì hắn sớm phát tải phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy tình huống này làm sao không biết lục giã đây chính là cố ý muốn dạy vào cái này tiêu chủ nhiệm từng cái đều cởi chết quả nhiên lục dã liền không khả năng đơn giản như vậy liền bỏ qua giá hỏa này chẳng qua nếu như chỉ dám tại loại chuyện nhỏ này bên trên buồng lịch chút ít tâm tư vậy hắn đời này cũng cứ như vậy cởi chết ngược lại đem một quân trực tiếp đem cái này ra hỏa bị chắn đến nỗi ngay cả nói đều nói không ra ngoài này mới đúng mà trước đó hắn như vậy sợ ta còn tưởng rằng hắn thật sợ hãi vậy mà nghĩ đến dạng này biện pháp sao khi ý a hỏa này mụ ta đã sớm nhìn ra hỏa này khó chịu meo một bộ thái độ gì phong trực tiếp bên trong khán giả bắt đầu mầm đối với lục dã dạy vò cái này tiêu chủ nhiệm bọn hắn cũng cảm giác rất sung sướng Dù sao bọn hắn xác thực đối với gia hỏa này cảm giác buồn luôn. Đây là để bọn hắn gặp được bình thường có thể nhìn thấy hình tượng, thật sự là phù hợp cứng nhắc hình tượng a. Phải biết bọn hắn những người bình thường này cái nào không có bị dạng này dày vò qua. Bây giờ lục giã đem người này cứ vậy mà làm một cái, để phòng trực tiếp rất nhiều người xem đều cảm giác ra một vụ hắc khí. Chương 83, lãnh đạo, ta hỏi một cái sự tình a. Chương 83, lãnh đạo, ta hỏi một cái sự tình a mà lúc này hồng diệp chấn tại cái nào đó đơn vị bên trong một đám lãnh đạo cũng đang quan sát trực tiếp. Tiêu chủ nhiệm nói không có sai, trên trấn đúng là đến một cái đoàn khảo sát với lại cấp bậc không thấp, trên chấn những người lãnh đạo cơ hồ đều đi bãi kiến vị này. Phòng họp bên trong bầu không khí rất là nghiêm túc nghiêm túc, một đám người đang tại quan sát phòng họp bên trong hình chiếu dụng cụ, hình chiếu dụng cụ bên trên mặt thỉnh lình lại là liên quan tới đây tiết mục luyến tổng trực tiếp. mà làm đầu một người người mặc áo sơ mi ngực cài lấy ngực trương cùng mạ cờ pen, nhìn lên giống một người thư sinh, thư sinh khí rất nặng. nhưng là ở đây tất cả người không có một cái nào dám khinh thường hắn, đối với hắn tất cung tất kính. trực tiếp bên trong đang phát hình lục giả dẫn người đến hậu sơn xem xét theo tình huống, từng đầu mưa đạn cũng ở trên màn ảnh nhanh chóng sệt qua ở đây những người lãnh đạo mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm ánh mắt đều vô ý thức nhìn ngồi ở chủ vị kia người thời khắc chú ý đến hắn. bất quá may mắn hiện tại cũng không có xuất hiện tình huống như thế nào dạng này có thể quá tốt rồi. nhưng là sau một khắc thời điểm tất cả nhân trái tim đều nhấc lên đến bởi vì phòng trực tiếp trong tia tiêu chủ nhiệm cùng lục dã có vẻ như lên xung đột những này đương nhiên là không quan trọng dù sao cũng không có người sẽ để ý cái này một điểm ma sát nhỏ mà thôi mọi người cũng đều trải qua gặp phải mấy cái người bình thường dạng không thông đạo lý rất nhiều công chức viên thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bởi vì thế giới bên trên mặc dù người bình thường nhiều nhưng cũng có một bộ phận không bình thường ngươi nói thế nào đều nói không thông cái này không phải trọng điểm trọng điểm là lúc này trên màn hình nhanh chóng sẽ qua rất nhiều mưa đạn mưa đạn bên trên đều nhao nhao nói hạ giận cùng đối với tiêu chủ nhiệm khiến trách thấy được nơi này một đám những người lãnh đạo tâm đều lạnh không phải làm sao sẽ xuất hiện những ngày mưa đạn trong lòng bọn họ kỳ thực hối tiếc không thôi vô ý thức nhìn về phía cầm đầu nam nhân sắc mặt trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì lúc này nam nhân kia mặc dù trên mặt không có cái gì biểu tình nhưng hắn trong tay bút đã hợp tốt để ở một bên hai tay quanh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh một đám những người lãnh đạo trong lòng lạnh lẽo song song lãnh đạo nghiêm túc lần này bọn hắn chỉ sợ muốn lạnh lẽo bọn hắn lúc này ở tâm lý chửi bầm lên đối với cái kia đáng chết tiêu chủ nhiệm hận không thể ăn sống hắn ngay tại tất cả trong lòng người đều có chút hoảng loạn thời điểm cầm đầu thư sinh khí nam nhân cuối cùng mở miệng xem ra các vị công tác làm không quá tốt không nghĩ đến mọi người vậy mà đối với tiêu chủ nhiệm có như vậy đại hoàng khí tất cả trong lòng người giật mình song song lần này song con bê Hồng Diệp chấn tiểu chấn trưởng chấn đội vàng mở miệng, "Lãnh đạo, đoán chừng đây là một trận hiểu lầm a, Hồng Diệp thôn cùng phụ cận Hồng Diệp chấn thôn dân, đối với mọi người chúng ta công việc vẫn là rất tán thành." Cầm đầu nam nhân từ chối cho ý kiến, hắn nói ra, về phần có phải hay không, vậy ngày mai ta tự mình đi xem một chút liền biết." "Tốt, mọi người đem bút đều thu hồi đến, chúng ta mà nói một chút đóng cửa lại để nói." Nam nhân nói nói, tất cả người đều đội vàng đem bút cất vào đến. Đóng cửa lại đến nói, cũng chính là những lời này không thể truyền đến bên ngoài đi, bằng không hậu quả tự phụ. Tất cả trong lòng người giật mình, chỉ sợ những lời này không chỉ là đối với sau đó phải đàm luận nội dung, cũng là liên quan tới ngày mai muốn đi Hồng Diệp thôn thị sát sự tình a. Tất cả trong lòng người nhảy một cái, lãnh đạo đều như vậy nói, đây nếu là ngày mai Hồng Diệp thôn làm xong nên đón lãnh đạo chuẩn bị, để bọn hắn ở đây có một cái tính một cái tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Đây còn có thể làm sao? Chỉ có thể là chết đạo hữu không chết bần đạo, liên quan tới ngày mai muốn đi Hồng Diệp thôn thị sát sự tình, tuyệt đối không thể nói. Tiêu chủ nhiệm nhưng không biết phòng trực tiếp bên trong khán giả đối với hắn có ý kiến, càng không biết ngày mai lãnh đạo muốn tới Hồng Diệp thôn thị sát, hắn còn tưởng rằng mình tại phòng trực tiếp bên trong lộ một lần mà đây chỉ bất quá hắn đối mặt lục giã lời kia lại hết sức không yêu nghe trở ngại ống kính tồn tại hắn cũng không tiện nói gì nghiêm khắc nói ngươi đang nói mỏ cái gì đây trên trấn làm sao khả năng phê tiền tới làm những thứ vô dụng này sự tình. lục giã nghe nói như thế lập tức giang tay ra cho nên tiêu chủ nhiệm ta cũng không có biện pháp dù sao thôn bên trong không có tiền trên trấn cũng không có tiền trên núi đường đó lại như vậy không dễ đi ta cũng không có biện pháp chỉ có thể là lão lãnh đạo bị liên lụy hạ mình cùng ta cùng một chỗ đến đi đi con đường núi này tiêu chủ nhiệm nghe nói như thế tâm lý cảm giác có chút thoải mái nhưng làm sao lại cảm giác là lạ đây Lục Giã trong lòng cười thầm, liên dạng này còn nói rõ trời muốn đích thân dẫn đội săn giết heo rừng đây. Lúc này mới vừa mới lên sơn, tiếp xuống đường càng không tốt đi. Đến, bên này, bên này vừa vặn liền có thể đến heo rừng xào huyện bên kia. Lục Giã nghĩ như vậy, đem người dẫn tới một con đường khác bên trên. Con đường này đúng là tới gần rất nhiều, nhưng có một cái tiểu tiểu khuyết điểm, cái kia chính là tương đối khó đi. Bất quá sao, đối với có được lực to như Lưu Thiên Phú, Lục Giã đến nói điểm này đường căn bản không coi là cái gì. cái khác rừng rậm cảnh sát đồng chí cũng tương tự không có cảm giác có gì khó cũng chỉ có cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc tiêu chủ nhiệm xoa xoa mồ hôi lạnh trên chắn đường này còn bao lâu nữa mới có thể đến a hắn hiện tại có chút hối hận hối hận tại sao mình muốn đi theo cùng một chỗ đến vì tại ống kính trước mặt lộ mặt sao nghĩ đến nơi này tiêu chủ nhiệm khẽ cắn môi, cắn chặt răng đi theo trải qua dài đến nửa giờ buôn ba bọn hắn rốt cục đi vào phía sau núi nguyên bản phát hiện heo rừng vị trí lục giá chỉ vào chỗ kia rừng tê nhỏ nói ra lãnh đạo chính ở đằng kia hết thể có mười mấy đầu heo rừng chỉ bất quá có chút kỳ phải là hiện tại đám kia heo rừng trừ bỏ giá trư vương vậy mà đều tại cũng không biết dã chư vương chạy đi nơi nào tiêu chủ nhiệm lau mồ hôi nhìn dưới mắt tình huống gật gật đầu đó là đây vài đầu heo rừng kém chút hại người đúng không không có việc gì ngày mai chúng ta liền tự thân lên sơn vì dân trừ hại hắn ngữ khí bên trong để lộ ra một cố lực lượng lấy bọn hắn mang theo vũ khí đến nói đối phó đây mười mấy đầu heo rừng cái kia thật là dư xài đương nhiên cái này cần trừ bỏ kia đầu dã chư vương lục gia không nói chuyện chỉ là lặng lẽ gật đầu phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là phát hiện dã chư vương biến mất không thấy lập tức hơi kinh ngạc kia đầu dã chư vương làm sao không tại a? chẳng lẽ là chạy người thật đúng là đừng nói thật có có thể là bị lục gia gắng gượng cho truy sợ trực tiếp bước xuống ái phi còn có bọn nhỏ chạy trốn các ngươi sức tưởng tượng thật là phong phú đây rõ ràng đó là kia đầu dã chư vương vừa vặn ra ngoài săn mồi không có trở về mà thôi ngày mai liền có thể nhìn thấy săn lợn dừng sao ta còn thực sự có chút chờ mong đây ta rất hướng tới phi châu thảo nguyên loại kia giã tính sinh hoạt cầm lấy cung tiến đi săn giết động vật loại cảm giác này khẳng định rất tuyệt không sai thành thị bên trong người đó là thiếu thiếu kia một cố giã tính cho nên đối với những cái kia vô cùng hướng tới khá lắm đã vậy còn quá xảo dã chư vương không tại đây nếu là tại nói chỉ sợ cái này cái gì chủ nhiệm hẳn là liền sẽ không nói ra phách lối như vậy lời nói ta đều có chút hiếu kỳ ngày mai vị chủ nhiệm này nhìn thấy kia đầu giá chư vương thời điểm phản ứng vậy nhất định chơi rất vui Phòng trực tiếp khán giả nghị luận ở mỹ mà lục giá cũng ở thời điểm này ngại ngùng mở miệng lãnh đạo ta hỏi một chuyện a tiêu chủ nhiệm lông mày nhảy một cái nhìn lục giá lên nhìn không biết hắn muốn hỏi cái gì nhưng tại ống kính trước mặt hắn vẫn là vung tay lên hào sàn nói ngươi hỏi đi lục giá cười hắc hắc biểu hiện cực kỳ đơn tuần lãnh đạo là như thế này trước đó không phải đã nói phụ cận thôn dân có thể hiệp trợ cùng một chỗ săn lợn rừng sao Đánh tới leo rừng về chúng ta tất cả có phải hay không. Chương 84, đại bá tin ta ta có thể giải quyết chương 84, đại bá tin ta ta có thể giải quyết lục dã lời này vừa ra, phòng trực tiếp một chút người xem, lúc ấy liền hiểu hắn muốn làm gì. Khá lắm, lục dã đó là sớm có dự định, bọn hắn trước đó hẳn là hiểu lầm lục dã. Phải, lục dã chính là vì ở thời điểm này tìm một cái hạ tràng lấy cớ, cũng muốn đạt được tiêu chủ nhiệm chính miệng thừa nhận. Không có gì ý tứ, đó là xáo lộ một cái hắn. Tiêu chủ nhiệm nghe được lục dã lời này, cũng không có suy nghĩ nhiều nói thẳng, đương nhiên là thật tiêu chủ nhiệm đã hiểu lục dã là cố ý tại chính hắn lại thế nào khả năng bởi vì hắn cái này tiểu cảm bấy rơi vào hắn trong hố đây người này khẳng định là muốn nghe được mình cự tuyệt a nhưng là hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến mình nhiều thông minh hắn có thể sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu tiêu chủ nhiệm chẳng nhưng không cự tuyệt tương phản hắn còn sẽ cho lục dã một cái hứa hẹn đây là khẳng định a đã trước đó đều như vậy hứa hẹn vậy khẳng định làm đến tiêu chủ nhiệm ôm đồm nhiều việc chỉ cần các ngươi có thể đánh cho dưới tiêu bao nhiêu đầu đều là cho các ngươi nói chuyện thời điểm tiêu chủ nhiệm lời thể son sắt hắn cũng không tin trên người bọn họ đều mang theo ra hỏa đằng sau còn có thể để lục dã đánh tới heo rừng thật đánh tới heo rừng vậy cũng không có việc gì cứ như vậy một đầu sợ cái cái gì a với lại quy định này vốn chính là có thôn dân cùng bọn hắn cùng nhau lên núi hiệp trợ săn lợn rừng chỉ cần đánh tới liền xem như thôn dân mình hắn muốn phủ nhận cũng không được a lục dã nghe nói như thế có chút ngại ngùng lên tiếng lần nữa vậy ta có thể hay không mang cung tên cái gì tiêu chủ nhiệm nghe đến đó do dự một chút vẫn làm ở miệng cũng có thể bất quá phản khúc cùng những quốc gia này quản không khó mà làm được để thôn dân cùng nhau lên núi hiệp trợ săn lợn rừng vậy khẳng định muốn dẫn vũ khí a giao phay a cái gì đều được lục dã vô ngực yên tâm đi tiêu chủ nhiệm ta hiểu tiêu chủ nhiệm lộ ra nụ cười vậy ngươi hiểu là được không nên đến thời điểm heo rừng không có đánh tới trái lại trách ta không có cho người cơ hội dù sao hắn nên nói đều nói đến lúc đó lục dã nếu là đánh không đến heo rừng vậy cũng không nên trách hắn phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn đến đây rất nhiều người đều thấy rõ khá lắm lục dã chính là chuẩn bị cho tiêu chủ nhiệm đào hồ a vẫn thật là là tinh cùng hồ một dạo vất quá khán giả đối với cái này tiêu chủ nhiệm đó cũng là nhìn có chút không lên chẳng những không có cảm giác được có cái gì ngược lại cảm giác đặc biệt chờ mong và hạ giận cười chết ta đã bắt đầu chờ mong ngày mai tiêu chủ nhiệm sắc mặt nói thật ta liên lục giả vũ lực trị hắn tay không tấc sắt đều có thể đối phó dã chư vương chớ đừng nói chi là nhường hắn mang vũ khí ta hiện tại lo lắng duy nhất đó là hắn có thể hay không chơi cung a đây nếu là ngày mai mang theo cùng, kết quả sẽ không dùng vậy liền chọc cười khá lắm huynh đệ ngươi đang nói đùa sao ngươi nói cho ta biết đại sơn bên cạnh hải tử hắn sẽ không chơi cung Nhất là giống Lục Dã dạ người này, ngươi nói hắn sẽ không chơi cùng, vậy ta là tuyệt đối không tin. Ai nói Lục Dã liền nhất định sẽ chơi cùng, ngươi có chứng cứ a? Dù sao ta không tin. Các ngươi không nên đem người cho thần hóa có được hay không? Chúng ta bình thường nói chúng ta ai đổ biết cái này sẽ cái kia thời điểm, các ngươi đều nói chúng ta là tại lẫn lộn là tại rửa sạch, kết quả các ngươi hiện tại không phải cũng giống như chúng ta. Đúng thế, các ngươi không nên quá thổi phòng người khác được hay không? Phòng trực tiếp bên trong cất giấu một chút tiểu hắc tử ở thời điểm này đã là không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, chờ thật lâu, cuối cùng chờ đến cơ hội này lục dã những cái kia người hái mộ nhóm đều là cho tức bất quá cho dù là cho tức lúc này cũng khó mà nói cái gì dù sao bọn hắn xác thực không biết lục dã có thể hay không cùng. bọn hắn ở trong lòng động viên lục dã ngươi nhất định phải cho ta tranh một hơi nha được được được mọi người tản đi đi từng cái đều ở nơi này làm gì có cái gì để mắt nhìn lục dã ta còn không bằng đi xem ta ca ca đây hắn cũng sẽ dùng một điểm man lực ra man nhân nhường hắn chơi cung đây không phải là muốn hắn mệnh sao các ngươi sẽ không thật đúng là tin lục dã biết chơi cung a dù sao ta không tin lục dã nhưng không biết khán giả suy nghĩ cái gì hắn mang theo một nhóm người này lên núi quan sát heo rừng hang ổ sau đó cũng liền xuống núi xuống núi đường vẫn như cũ không dễ đi thậm chí càng không tốt đi tiêu chủ nhiệm nhiều lần quăng xuống đất hết trực tiếp làm cái đầy bụi đất lục ra ở thời điểm này cuối cùng sẽ giả mù xa mưa quan tâm bên trên một câu lãnh đạo không có sao chứ nếu không ngày mai đừng đến đi con đường núi này xác thực không dễ đi ngài đây một đại đây quả thật là có chút hành động bất tiện tiêu chủ nhiệm nghe nói như thế mồ hôi lạnh trên trán xuống lục ra đây là muốn hắn chết à nói bụng hắn đại nói hắn không có rèn luyện, đây không phải tại ám phúng hắn từng ngày từng ngày đều đợi trong phòng làm việc hưởng thụ sao? Tiêu chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lục Giã liếc nhìn, nghĩ thầm ngày mai nếu để cho Lục Giã đánh tới một đầu nhau rừng, cái kia coi như hắn thua. Còn có tiểu tử này, chờ hắn trở về có hồng diệp thôn quả ngon để ăn. Không cần không cần, ta chính là mấy ngày nay bận quá hơi mệt, không có gì đáng ngại, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt là được. Tiêu chủ nhiệm tại ống kính trước mặt cương ép gạt ra nụ cười. Lục Giã cũng liền không có lại nói cái gì, xuống núi sau đó liền dẫn người tới đầu thôn dân túc đây vốn là chiêu đãi du khách gian phòng nhưng đây không phải gần đây toàn bộ hồng diệp thôn đều bị tiết mục tổ bao xuống tới rồi sao những ngày gian phòng cũng liền trong không vừa vặn có thể cho tiêu chủ nhiệm đám người bọn họ ở lại đợi đến lục dã vừa rời đi tiêu chủ nhiệm sắc mặt lập tức trầm xuống một mực có một cái muốn vợ đỡ được hắn cục lâm nghiệp công tác nhân viên ở thời điểm này cẩn thận nói tiêu chủ nhiệm tiểu tử này hắn đó là cố ý ta thật sự là giận hắn một mực nhằm vào ngài tiêu chủ nhiệm bực mình rót một chén trả từ, từ ngực chút xuống có biện pháp gì hay không hào hảo sửa trị một chút tiểu tử này chủ nhiệm ta có một cái biện pháp Công tác nhân viên tại tiêu chủ nhiệm bên thai nói nhỏ, bây giờ không phải là đang trực tiếp sao? Chúng ta trước không nên động hắn, đợi đến đằng sau. Đến lúc đó ngươi nhường hắn chịu không nổi, gà bay trứng mỡ. Lục Gia trở lại mình sân bên trong, không bao lâu Lục Đại Hữu liền tới nhà. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đây hào hào, tại sao phải cùng người lên xung đột? Lục Đại Hữu thật sự là chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Lục Gia không quan trọng nói ra, đại bá, hắn không coi ngươi ra gì, vậy ta còn chờ cho hắn mặt mũi làm gì? Lục Đại Hữu nghe đến đó trong lòng ngắc ngác, nhưng vẫn là lạnh mặt nói. Ta biết ngươi là muốn giúp ta hạ giận, nhưng ngươi cũng muốn muốn hậu quả. Người ta tốt xấu là chấn trên cục lâm nghiệp văn phòng chủ nhiệm. Người ta muốn chỉ ngươi, vậy liền cùng làm một con kiến một dạng đơn giản. Lục ra đối với cái này từ chối cho ý kiến, nếu như là tại hắn thu hoạch được hệ thống trước đó, kia đúng là dạng này không sai, nhưng bây giờ hắn thu hoạch được hệ thống, nếu như còn như vậy vậy hắn coi như thành rắc rưởi. Lục ra nghiêm túc nói, đại bá, ta có thể giải quyết. Lục đại hưu chỉ tiết rèn sắc không thành thép, ngươi có thể giải quyết cái giấm nha trước đó một mực đùa giỡn nữ du khách, nếu không phải ta lau cho ngươi cái mông. Ngươi bây giờ cũng phải bị người bắt về kết hôn. Chêu lại muốn chêu, phụ trách lại không muốn phụ trách, ngươi là muốn làm cái gì? Hiện tại đột nhiên toát ra một câu, ngươi có thể giải quyết trên trấn văn phòng chủ nhiệm, ngươi đoán lục đại hữu tin hay không?